các ngươi dạng này có thể có chỗ tốt gì dựa theo kế hoạch ban đầu các ngươi dùng không được mấy năm liền có thể được đại bộ phận quý tộc tiếp nhận chậm rãi đi đến dưới ánh nắng vì cái gì còn muốn phản bội chúng ta liền vì tiết kiệm một chút thời gian ách long duyệt hồng nhịn không được cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái phản ứng của bọn hắn dẫn tới tưởng bạch miên cùng bạch thần coi trọng kia nữ tính rất mau trở lại đáp ta kỳ thật cũng không thể lý giải có lẽ đối với phía trên đến nói những này đều không phải chuyện quan trọng nhất ai không nắm quyền mới là mấu chốt nàng đằng sau hẳn là còn có nửa câu lại đột nhiên dừng lại không biết bởi vì cái gì chương hai trăm hai mươi ba đường hẹp tường bạch miên đang chờ hỏi thăm lại trông thấy thang máy đã đến lầu một mở ra cửa kiệu cùng cửa phòng nàng hơi chút trầm âm chỉ chỉ phía trước ra hiệu trước tiến thang máy lại nói bởi vì trong thang lầu bên kia đã không âm thanh truyền đến cho nên long duyệt hồng không có dị nghị đi theo tưởng bạch miên đi vào thang máy đợi đến bạch thần cùng thương kiến diệu tiến đến tưởng bạch miên đẻ xuống sáu cái số này bọn hắn điểm đến kỳ thật tại lầu tám các ngươi vừa rồi đang nghe cái gì thang máy bắt đầu ngược lên về sau tưởng bạch miên ngăn chặn tiếng nói mở miệng hỏi thăm long duyệt hồng một bên thầm khen tổ trưởng cẩn thận một bên nhớ lại nói chúng ta nghe đến có một nam một nữ đang đối thoại nói cái gì phản bội cái gì đại đa số quý tộc tiếp nhận cái gì cầm quyền không nắm quyền bởi vì lấy trước mắt hoàn cảnh hắn chỉ có thể nhặt mấy cái trọng điểm trần thuật nghe được tưởng bạch miên hơi cau mày nghe được bạch thần lại mê hoặc lại m ở mịt mắt thấy thang máy đã đến lầu sáu tưởng bạch miên k h ô n g chế lại truy vấn xúc động dẫn cựu điều tiểu tổ ba tên thành viên đi ra ngoài x u ô i theo thang lầu trên đường đi đi tới tám tầng nhà này trung cư tại khu ô lưu xanh được cho không tệ chia mấy cái đơn nguyên mỗi cái đơn nguyên mỗi một tầng chỉ có bốn cái gian phòng tưởng bạch miên dễ dàng tìm đến phỏ cà tướng t quân miêu tả kia một gian thương kiến diệu đã sớm từ ba lô hành quân bên trong xuất ra tù binh trên thân lục soát đến chìa khóa g i a n g giác một tiếng mở cửa phòng ra trong phòng khách coi như lớn bố trí lại tương đương đơn sơ chỉ có một tổ cũ ghế sofa một cái tủ bác ba thanh cái ghế cùng một t r ư ơ n g bàn t r à bọn hắn cụ thể là thế nào nói tường bạch miên tiện tay đóng cửa phòng phun ra giấu ở trong lòng một hồi lâu vấn đề long duyệt hồng tranh thủ thời gian thừa dịp ký ức vẫn còn tương đối rõ ràng đem một nam một nữ kia đối thoại đại khái thuật lại một lần thậm chí có mô phỏng tương ứng ngữ khí cuối cùng hắn cho ra chính mình suy đoán hẳn là hôm nay náo động bên trong thế lực nào đó tao n ộ minh hữu phản bội sống sót trong đó người nào đó đến chất vấn đối phương hắn không muốn sống sao thương kiến diệu lộ ra thưởng thức biểu tình long duyệt hồng có thể hiểu được hắn là có ý gì đối phương thế lực đều phản bội bọn hắn còn tới tìm người chất vấn không phải tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết sao cái này không chỉ cần phải từ bỏ trí thông minh hơn nữa còn phải có đầy đủ dũng khí tiếp qua mấy năm liền có thể được đại đa số quý tộc tiếp nhận chậm d ã i đi đến anh năng d ư ớ i đáy ai không nắm quyền mới là mấu chốt tường bạch miên lướt qua long duyệt hồng cùng thương kiến diệu đối thoại suy tư hỏi từ câu nói đầu tiên các ngươi có thể liên tưởng đến thế lực nào đối tối sơ thành tình huống có sâu hơn hiểu rõ bạch thần lúc này làm ra trả lời dục vọng trí thánh giao phái rất nhiều quý tộc ngầm đều đang tín ngưỡng mạng đà la phong túng tự thân dục vọng điểm này cựu điều tiểu tổ là có trải nghiệm lão ca nhà đêm khuya tiệc tùng chính là chứng cứ rõ ràng cho nên người kia mới dám đến chất vấn hắn cùng tên kia nữ tính là có là có nhất định tình nghĩa long duyệt hồng lập tức có chút b ừ n g tỉnh đại ngộ hắn vốn định dùng nhiều lần trải qua giường thường xuyên phát sinh quan hệ để hình dung một nam một nữ kia ở giữa trạng thái nhưng lại cảm thấy những lời này quá mức thấp kém cuối cùng đổi dùng tình nghĩa ngươi làm bẩn tình nghĩa cái từ này thương kiến diệu không khách khí chút nào bình luận không cho long duyệt hồng tranh luận cơ hội tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ đưa ra vấn đề thứ hai các ngươi nói tên kia nam tính sẽ là ai hắn sở thuộc thế lực có thể ảnh hưởng tối sơ thành rất nhiều quý tộc có thể sáng tạo cơ hội để bọn hắn chậm rãi tiếp nhận dục vọng trí thanh giáo phái hắn sở thuộc thế lực lần này náo động bên trong gặp cực kỳ nghiêm trọng đà kích bản thân hắn địa vị hẳn là cũng không thấp tỷ lệ lớn vẫn là giác tỉnh giả hoặc là có được phương diện khác năng lực nếu không sẽ không làm tìm người chất vấn loại sự tình này cũng không có tư cách tên kia nữ tính nhắc tới ai không nắm quyền mới làm ấu như thế từng đầu tách ra ngoài tin tức tổ hợp lại cùng nhau để long duyệt hồng cảm giác đáp án tùy thời có thể lên men lên ra nhưng chính là kém một điểm cuối cùng mấu chốt nhất kia một điểm lúc này bạch thần đột nhiên mở miệng nói a sô chấp chính quan gặp ú ữ nhi t ử a sô long duyệt hồng ngạc nhiên nhìn về phía tên này đồng bạn chỉ gặp nàng biểu l ộ ngưng trọng bên trong mang theo điểm cảm giác kỳ quái vì cái gì nói như vậy long duyệt hồng vô ý thức hỏi địa vị của hắn đầy đủ phụ thân của hắn là phái bảo thủ thủ lĩnh là náo động trước đó tối sơ thành có quyền thế nhất đại nhân vật cùng cầm quyền trực tiếp tương quan bạch thần một hơi nói mấy đầu nàng trầm mặc hai giây tiếp tục nói hắn chí ít là khởi nguyên chi hải cấp độ giác tình giả thuộc về mạn đà la lĩnh vực làm sao ngươi biết long duyệt hồng vừa thốt ra liên tiếp thu được tổ trưởng ám chỉ mình không nên hỏi lại ánh mắt hỏng bét long duyệt hồng mơ hồ minh bạch một chút cái gì nội tâm phi thường hối hận hắn nhớ k ỹ tiểu bạch bị vưu k i m tên nô lệ này con buồn sau khi nắm được bán đến tôi sơ thành làm một đoạn thời gian nô lệ về sau mới tìm được cơ hội đào thoát bạch thân khỏe miệng giật giật tựa hồ nghị kéo ra một cái tiếu dung nhưng cuối cùng không thành công bất quá n ữ khí của nàng vẫn là tương đối bình ổn phi thường bình ổn bởi vì hắn giá cao độ hư hư thực thực tính nghiện mà lại có một kiện năng lực cùng lục thức châu ảnh hướng trái chiều tương tự đạo cụ một đoá khô héo làm thẻ kẹp sách hoa lục thức châu ảnh hướng trái chiều là sắc dục tăng cường mà xem như năng lực nó tỷ lệ lớn tại mạng đà la lĩnh vực lần này long duyệt hồng không hỏi ngươi làm sao biết gian phòng bên trong xuất hiện khó nói lên lời trầm mặc cách mấy giây tưởng bạch miên háng giọng nói chúng ta rất sớm đã phát hiện dục vọng trí thánh giáo phái tựa hồ đang phối hợp phản trí giáo gây mâu thuẫn muốn dẫn phát náo động đây đối với phái bảo thủ đối gà ủ là phi thường bất lợi ạ sổ cùng phụ thân hắn trước đó hoàn toàn không có phát giác hoặc là nói dục vọng trí thánh giáo phái giai đoạn trước hành động là bọn hắn thụ ý tương đương với đánh vào địch nhân bên trong một viên cái đinh kết quả d ụ c vọng trí thánh giáo phái cuối cùng phản bội bọn h ắ n liên tưởng đến một nam một nữ kia đối thoại long duyệt hồng trực giác cho rằng là đằng sau loại kia khả năng thối sơ thành cuộc động loạn này nước rất s â u a thương kiến diệu đưa tay sờ lên c ằ m hắn cùng tưởng bạch miên đều bình thường nhìn chăm chú lên bạch thần long duyệt hồng không có đi kiêng kỵ cái gì bày ra nghiêm túc thảo luận vấn đề tư thế tưởng bạch miên nhẹ nhàng vuốt cảm nói ai không nắm quyền mới là mấu chốt câu nói này thật rất có ý tứ ta không rõ ràng vị nữ sĩ kêu bản thân muốn biểu đạt cái gì nhưng nếu như đem cái này phóng tới chấp thuế đánh cờ phương diện nhìn có thể như thế giải đ ộ c tối sơ thành bị ai ảnh hưởng đều không có quan hệ chỉ cần không phải trang sinh hoặc là nói toái kính bồ đề đây chính là tháng chín chấp thuế mạng đà là thái độ bạch thân chậm chạp gật đầu có khả năng nhìn như vậy đến các chấp thuế khả năng cũng là phân trận doanh thương kiến r ư ợ u không biết nhớ tới thế giới cũ cái kia phần giải trí tư liệu tường bạch miên lừ một tiếng tiếp lấy nở nụ cười chúng ta mấy cái phàm phu tục tử lại đi cân nhắc chấp thuế phương diện vấn đề ếch trước nhớ kỹ hiện tại cái này không có tác dụng gì nhưng tương lai chưa hẳn không thể phát huy được tác dụng nàng tiếp lấy thu liễm lại tiếu dung nghiêm túc nói mạng đà la lĩnh vực trong đó một loại năng lực là giác quan thứ sáu vị nữ sĩ kia không có nói tiếp rất có thể là phát giác được có người đang dự tính phát hiện chúng ta rồi long duyệt hồng t ê một tiếng tường bạch miên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu bọn hắn động tác nếu như nhanh hẳn là có thể trông thấy chúng ta thang máy đi lên đến lầu sáu mà nơi này ta có quan sát qua không tồn tại ca mê ra giám sát nói cách khác bọn hắn hẳn là truy tung không đến gian phòng này đến trừ phi sử dụng phạm vi hình năng lực làm bao trùm thức ảnh hưởng nhưng thật sự là ả sồ hắn hiện tại tuyệt đối là tân nhiệm chấp chính quan muốn trừ chi cho thông khoái mục tiêu ẩn nút còn đến không kịp một khi không có cách nào động tính rất nhỏ diệt khẩu liền rất không có khả năng chủ động gây ra tranh đấu cho nên hãn tại tìm không đến chúng ta về sau chọn cấp tốc thoát ly phiến khu vực này nói đến đây tưởng bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía bạch thần tiểu bạch đi bên cửa sổ quan sát một chút nếu như có thể phát hiện ạ sổ thân ảnh nói không chừng có cơ hội nàng nâng tay phải lên làm cái nổ súng xạ kích tư thế bạch thần nhấp bờ môi cầm lấy quýt s ú n g trường bên cạnh gật đầu bên cạnh quay người đi hướng có cửa sổ bức tường kia ngay lúc này t ư ở n g bạch miên nhìn về phía bên cạnh nơi đó nghiêng đối ra ngoài là đầu bậc thang có người đi lên ba cái nàng dựa theo lệ cũ thông báo hạ mình cảm ứng được tình huống bởi vì nhân số không đúng cho nên nàng cũng không phải quá để ý thế nhưng là nghe tới lời của nàng thương kiến diệu lại phản qua tay phải y đổ gỡ xuống ba lô hành quân trong quá trình này h ắ n ngữ tốc cực nhanh nói chỉ có một người Điện sinh h ọ c tín h i biểu ệ u h i ệ n là ba n g ư ờ i n h â n l o ạ i ý t h ứ ứng c cảm bên t r o n cũng g chỉ có m ộ t cái. Điều này nói rõ có Điều nói này rõ hai người tận i thu lực l mươi ẩn tàng tự thân sóng tự thức. t ý ờ n Miên nhẹ nhóm liền g giải Bạch h lý t ư n g k ế n nhưng rượu ý tứ, b ê n ngoài thân đột nhiên cảm giác rất ngỡ, hận không thể dùng giác đột rất thể cảm sắc ứ c cào cái chủng loại mấy lần ngỡ. Trưng kiếm 224, s đẹp hạ i người loại này ngứa tới là đột nhiên như thế mãnh liệt đến lại là nhanh như vậy t ư ờ n g bạch miên vừa lý giải thương kiến r ư ợ u ý tứ hai tay liền đã không bị khống chế đến cào lên mình cánh tay cùng cánh tay chuyện này đối với nàng đến nói tuyệt đối là một kiện chuyện không bình thường phải biết lúc trước vừa điều đến bộ an toàn tham dự g i ã ngoại hành động lúc đó nàng liền có thể tại cần ẩn nút thời điểm cố nén con m u i đốt thẳng đến mục tiêu tiến vào xạ kích phạm vi bàn cổ sinh vật khai thác thuốc đuổi m u ôi đã có thể khu m u ôi khẳng định cũng có thể để một ít sinh vật tại khá xa khoảng cách hạ xem xét biết bộ an toàn nhân viên cần chấp hành đặc biệt nhiệm vụ thời điểm là không thể phút ra mà bây giờ tưởng bạch miên cảm thấy mình trên thân ngứa p h ẳ n g phất một trăm con một ngàn con, con mỗi tại tác nhiệt khu lại khu không tiêu tan cản lại ngăn không được chỉ có thể liều mạng đi c à o không để ý trước mắt tình huống đi c à o trong trước mắt nàng nghĩ đến một người cờ dì tỉn trước g i ã thảo thành thợ săn công hội phó hội trưởng cờ dì tỉn g i ã thảo thành thành chủ hứa lập ngôn cùng phụ trách bảo hộ hắn máy móc tăng lữ tịnh niệm đ ể cập qua cờ dì tỉn có được để một đám người toàn thân ngứa năng lực vừa hiện ra ý nghĩ này tưởng bạch miên đã đảo hướng mặt đất bởi vì loại kia ngứa nghiêm trọng đến nàng hai tay cào còn chưa đủ cần u ố n qua u ố n lại dựa vào ma s á t làm r ư ợ u nàng nhanh thương kiến rượu càng nhanh m á n h hổ rơi xuống đất bổ nhào vào trên mặt đất lấy cự mãng lột xác tư thái ở nơi đó v ặ n m è o hai tay của hắn đồng dạng không có nhàn rỗi dù là một cái tay bị thương không nhẹ vẫn là ở nơi đó dùng sức cào so sánh với bọn họ tố chất thân thể càng kém một điểm long duyệt hồng cùng bạch thần sớm hơn làm ra cùng loại hành vi long duyệt hồng đầu v ó c hôn loạn hỏng bét các loại suy nghĩ tạp tại thật ngứa thật là nhột cảm thụ bên trong khó mà khống chế s ô n g ra không tốt bị tập kích là ạ s ô cùng cái kia nữ bọn hắn làm sao tìm được đi lên chúng ta không có lưu lại đầu mối gì a mất tiên cơ chúng ta tại giác tỉnh giả sức chiến đấu mất tiên cơ hơn nữa còn không có tương ứng dự án có chuẩn bị tình hôn giới chúng ta đều có thể đối kháng hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả một đoạn thời gian thậm chí có cơ hội chạy trốn hiện tại tổ trưởng sinh vật chi giả bên trong chất khí gây mê đã sử dụng hết dự trữ lượng điện hẳn là cũng hao t ổ n không ít như thế ngứa t trạng thái thương kiến rượu còn có thể sử dụng giác tỉnh giả năng lực sao hẳn là không được làm sao bây giờ long duyệt hồng ý đồ đem thân thể hướng góc tường lan đi lợi dụng nơi đó kiến trúc kết cấu rừng ngứa thời điểm cửa phòng của bọn hắn bị người phanh đến pha tan bên ngoài có người hét lên kinh ngạc thanh âm nhưng chợt liền trở nên yên ắng cái kia không biết nguyên nhân gì phải đi thang lầu lẫn lộn tưởng bạch miên phán đoán người vô tội tựa hồ tao nội chuyện không tốt ngay sau đó hai người đi vào gian phòng người cầm đầu tóc đen mắt xanh dáng người thẳng tắp đôi mắt thâm thúy mê người phảng phất có thể phóng điện chính là t r ư ớ c chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ ủ dịt nhi tử ả s ổ cùng lần trước gặp được lúc so sánh vị này quý tộc màu đen áo sơ mi cùng màu trắng quần bò đều có rất nhiều nếp ốn rất là lộn xộn xem ra có chút chật vật hắn phía sau trước giã thảo thành thợ săn công hội phó hội trưởng cờ gì t ì n hất lên nhu thuận tóc vàng chuyển lam nhạt con n g ư ờ i đem tình huống bên trong phòng tận nạp đáy mắt các ngươi nàng tựa hồ nhận ra ngụy trang qua thương kiến r ư ợ u cùng tưởng bạch miên đã kinh ngạc lại có chút kinh hỉ lúc nói chuyện nàng dùng tay trái khép cửa phòng lại tay phải của nàng cầm một thanh lắp ống giảm thanh hồng hà x u ố n g ngắn ạ sổ thì đi hướng gần cửa sổ hộ vị trí bạch thần vừa cười vừa nói ta còn đang suy nghĩ đến tột u cùng là ai hương vị để ta cảm giác quen thuộc như vậy đây không phải một trăm linh năm sao lúc trước ngươi chạy thật là quả quyết ta ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ không được người máy kia sẽ vòng cái vòng tròn trở về nếm thử cứu nó kết quả ngươi liền như thế cũng không quay đầu lại chạy đều không nhìn thấy người máy kia là thế nào bị nổ thành từng khối từng khối thẳng thắn nói ta thật thích người máy kia tại không ai chỉ huy tình hung dưới tại đã không cần chủ nhân tình hung dưới vậy mà ẩn n ú t đến trong thành tại ta mang theo ngươi đi trang viên trên đường không để ý tự thân an nguy lao ra cứu ngươi nếu như nó là một người đều xứng với viện nguyên lão ban phát trung thành huân trường mà ngươi từ bỏ đồng bạn chỉ nghĩ mình sống sót bạch thần dãy rủa thân thể con mắt sung huyết trừng lên a sô nàng muốn giận mắng vài câu hoặc là nói chút gì nhưng tay đã không tự giác dò xét mấy cây đầu ngón tay tiến miệng cào trên đầu lươi trâu ngứa ô ô ô nàng chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy khoe miệng không ngừng có nước bọt chảy ra a sô thấy thế cười đến càng là vui vẻ cái này tựa hồ là cái này hắc á m trong một ngày hắn số lượng không nhiều việc vui nhìn xem vặn vẹo d ẫ y rùa bạch thần ạ sổ ha ha cười nói ngươi cái dạng này đều khiến ta nhớ tới một chút mỹ hảo hồi ức lúc ấy ngươi cũng thật thích ta tại sao phải vội vã chạy trốn a đúng quên nói cho ngươi ngươi biết ta là thế nào tìm tới nơi này đến sao hắn đưa tay chỉ xuống cái mũi của mình mỗi nữ nhân đều có mình hương vị ta mặc dù không có tăng lên khíu i g i á c năng lực nhưng nhờ vào đối tính yêu thích có thể phân biệt cùng ghi nhớ có qua nhiều lần quan hệ những nữ nhân kia hương vị ta vừa rồi tiến thang máy liền phát hiện trong không khí có một cỗ mùi vị quen thuộc còn tốt khoảng cách không phải quá lâu bằng không ta liền cái gì đều ngửi không thấy lần theo cái mùi này ta phát hiện các ngươi bên trên lầu tám ở tại nơi này cái gian phòng bên trong nói đến đây ạ số nhìn qua bạch thần lộ ra nụ cười chế nhạo ngươi thật sự là một cái bất hạnh nữ nhân à, lần này lại đưa ba đồng bạn cho ta à... chất lượng coi như không tệ à, rất không tệ ạ sổ ánh mắt đảo qua một bên khác t ư ở n g bạch miên ô ô ô bạch thần con mắt t r ư ừ n g đến cực lớn khoe mắt tựa hồ có giọt nước tại thành hình cùng trượt xuống c h ó t m ũ i cũng có trong suốt chất lòng chảy ra nàng đại khái hiểu ạ sổ vì cái gì có thể tìm tới nhóm người mình kia lợi dụng tính đam mê cái này đại giới một chút chính diện hiệu quả cờ gì tìm nghe ạ sổ lời nói hơi n h ữ mày người nói nhiều lắm hiện tại hoàn cảnh này hạ vẫn bọn là mau đem bọn hắn đều xử lý, chuyển rời đến địa đối đầu Đem chuyển xử lý, lại khác cờ phương nghiêng nhìn hướng gần nút tương tìn. rời di tốt. số bỗng ọ n hắn đều khống chế lại, đem bên ngoài cái kia an bài tốt, ở đây tránh cùng tại địa phương khác tránh, khác nhau chế khác khác h đều đem đây địa kia tốt, cái c lại, tại bài ở ở à o Nói, hắn n nhiên cười một tiếng c ù n g ta dự liệu đồng dạng các người đối ta không chỉ có không có địch ý ngược lại muốn bảo hộ ta cũng thế hận không thể ta chết là gãy t không phải dục vọng trí thanh giáo phái tương lai nếu như các ngươi ở giữa phát sinh xung đột tác dụng của ta liền có thể phát huy chớ nóng vội phản bác ngươi biết ta nói chính là chính xác đừng nhìn các ngươi hiện tại cùng gây ủ tại thời kỳ trang mật chờ hắn vững chắc quyền thế có cái khác người ủng hộ các ngươi còn có thể hay không bảo trì trước mắt quan hệ là một tần số nếu như ta không muốn rõ ràng những chuyện này làm sao dám đến nơi đ â y tìm ngươi cấp trên của ngươi hẳn là dặn dò qua ngươi có cơ hội tình hồ dưới tận lực giúp ta cờ gì tìm không có trả lời tựa hầu ngầm thừa nhận ạ sổ thuyết pháp ạ số lập tức hoạt động hạ cổ ánh mắt tại t ư ở n g bạch miên cùng bạch thần trên thân vừa đi vừa về quét mấy lần dần dần trở nên lửa nóng hắn nuốt nước miếng cười đối cờ dị tin nói trong thời gian ngắn xem ra ra không được thành ngươi hẳn là cũng không muốn ta trốn đến trong nhà ngươi đi không bằng ở đây thư giãn một tí ngươi điên rồi loại thời điểm này còn muốn cờ dị tin rất có điểm kinh ngạc nàng hoài nghi có phải là bởi vì hôm nay kịch biến ạ số trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề ta mới vừa nói qua đem bên ngoài người kia xử lý tốt đem nơi này bốn người khống chế lại một đoạn thời gian rất dài đều không cần lo lắng bại lộ mà đóng cửa lại ai biết chúng ta đang làm cái gì dù sao cũng không có sự t ì n h khác ạ sổ thu hồi ánh mắt cười nhìn về phía cờ dì tỉn chẳng lẽ ngươi không muốn cờ dì tỉn ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía thương kiến diệu tiếp lấy lại rơi xuống t ư ở n g bạch miên trên thân nàng dội ra đầu lưỡi liếm môi một cái nhất thời tựa hồ có chút khó mà tự kiềm chế hơi chút cân nhắc nàng đối ạ s ô nói ngươi đem bên ngoài người kia xử lý ta tiếp tục khống chế bốn người bọn họ được ạ s ô nhẹ gật đầu có chút cẩn thận nói chờ một chút thay phiên đến ngươi khống chế ta hưởng thụ ngươi hưởng thụ ta khống chế ừng cơ dỉ t n h cấp tốc liền mô phỏng tốt phương án mỗi lần chỉ khống chế ba cái còn lại cái kia sử dụng bộc phát dạng này mới có ý tứ vàng không căn bản không có cách nào hạ thủ ạ s ô nhìn đã đủ mặt nước mắt nước mũi một mực cố gắng hướng mình phương hướng dãy giụa ý đồ phản kháng bạch thần có chút mong đợi nói hai nữ về ta hai người nam về ngươi cờ dì t ỉ n lúc này đáp lại nói ta tất cả đều m u ố n ánh mắt của nàng tựa hồ đang tỏa ánh sáng cùng nàng có chút quen thuộc gạ sổ cũng là không kinh ngạc cưới hỏi đợi xử lý xong bên ngoài người kia là ngươi trước hay là ta trước ngươi đi cờ dì t ỉ n cẩn thận làm trọng nàng vừa dứt lời ạ số liền thấy nằm tại nàng cách đó không xa đang điên cuồng gãi ngứa thương kiến rượu trên mặt lộ ra một cái cực độ vặn vẹo tiếu dung không biết tại sao ạ sồ trong lòng đằng liền có một cỗ lửa nhảy lên người cười cái gì hắn trầm giọng hỏi thương kiến rượu chỉ có thể lấy khoa trương tiếu dung đáp lại bởi vì ngứa đến không có cách nào nói chuyện ạ sồ hướng phương hướng của hắn đi vài bước tới gần tưởng bạch miên cùng l o n g duyệt hồng hắn khó mà khắt chế đối cờ gì tìm nói để hắn không có ngứa ngáy như vậy một điểm có thể trả lời vấn đề của ta nói xong ạ số bận bịu lại bồi thêm một câu chỉ cho hắn một câu cơ hội nhiều ta sợ bị ảnh hưởng có cùng loại năng lực c ơ gì tìm sao cũng được điều chỉnh thương kiến rượu ngứa độ thương kiến rượu cấp tốc gạt ra một câu n g ư ơ i trước bởi vì n g ư ơ i nhanh ạ số còn chưa hề nhận qua phương diện này vũ n h ụ khuôn mặt s o á t liền đỏ lên hắn lộ ra hơi có vẻ nụ cười dữ tợn nhìn cách đó không xa tưởng bạch miên một chút vậy ta dùng đồng bạn của ngươi để ngươi mở mang kiến thức một chút thương kiến rượu trên thân ngứa lại khôi phục nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm ạ số quần cưỡng ép gạt ra hai cái từ đơn thật nhỏ n g ư ơ i ạ số l ử a dẫn ngút trời trừng mắt về phía g i a hòa này hắn cảm giác mình so bình thường muốn dễ dẫn rất nhiều nhưng nghĩ tới chuyện đã xảy ra hôm nay lại cảm thấy cái này không thể tránh né phải không cờ gì t ì n ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ từ trên xuống dưới hạ hạ hạ hạ đánh giá lên thương kiến rượu nàng làm cho đối phương ngứa độ giảm xuống một chút s o một lần thương kiến diệu cho thấy vĩnh viễn không chịu thua tinh thần bị hắn một kích ạ sổ giận quá thành cười so liền so cờ gì tỉn tâm động đi hướng thương kiến diệu nuốt nước miếng nói ta tới giúp ngươi thoát nàng lập tức k h ô n g lưng xuống bởi vì lấy lực chú ý bị chuyển di bởi vì lấy có động tác khác lại biên độ khá lớn nàng đối cái khác người ngứa độ k h ô n g chế xuất hiện nhất định ba động đột nhiên tưởng bạch miên nằm ngang bắn lên tay trái c h ụ t vào ạ sổ bắt chân chương hai trăm hai mươi lăm cảm giác đau trường khống chương 226, t u dũng khí frank một viên đạn từ cờ dỉ tỉn trong lòng bàn tay hồng hà súng ngắn bên trong b ắ n ra đánh vào bàn trà bên cạnh phía trước khu vực kia bên trong nơi này vốn là thương kiến rượu vặn vẹo mài ngứa địa phương nhưng lúc này thương kiến rượu đã bắn lên hướng mặt bên nào h ra ngoài lại bởi vì đau đớn co lên thân thể tăng thêm cờ dỉ tỉn hiện tại nhìn không thấy vợt chỉ là căn cứ đối với nhân loại ý thức cảm ứng đến x á k ích độ chính xác có nhất định vấn đề cho nên không hề nghi ngờ không có trung đích thân ở giữa không trung thương kiến diệu dãn ra hai tay cố nén cánh tay trái đau đớn đưa bàn tay thăm dò vào đã bị hắn nắm vào trong ngực ba lô hành quân bên trong tay phải của hắn thì rút ra bên hông liên hợp hai trăm linh hai thuần bằng cảm giác hướng cờ dị tìn bóc cỏ lấy hắn chất lượng tốt ghen cải tiến người thiên phú cùng gia nhập cựu điều tiểu tổ về sau khổ luyện thương pháp mặc dù so ra kém tưởng bạch miên nhưng tuyệt đối thắng qua ở phương diện này rõ ràng chỉ là người bình thường cờ dị tìn c ơ dỉ tin đột nhiên có mãnh liệt dự cảm không tốt căn cứ trong trí nhớ gian phòng bố cục hướng phòng ngủ cùng phòng vệ sinh cái hướng kia làm lên lăn lộn phanh phanh phanh liên tục ba cái đạn hoặc vượt qua nàng vị trí mới vừa đứng tại trên tường đánh ra lỗ thủng hoặc trực tiếp tại nàng lăn lộn qua địa phương chế tạo ra t ó é lên bụi nếu không phải năng lực đặc thù c ơ dỉ tin tin tưởng mình đã tại một vòng này x ạ kích bên trong bản thân bị trọng thương thậm chí tại chỗ tử vong thụ này kinh hãi nàng tràn lan dục vọng được đến hữu hiệu k h ô n g chế suy đoán đối phương lợi dụng đau đớn trong thời gian ngắn giảm xuống ngứa ảnh hưởng nàng không có tiêu cự trong mắt trợt loại sáng áo sơ mi t r ắ n g viên thứ ba hơi mở cúc áo bên trong lập tức có vô hình vòng xoáy toắt ra đồng thời xuất hiện sụp đổ dấu hiệu giữa không trung hoàn thành xạ kích sắp sờ đến hai kiện đạo cụ thương kiến diệu tại sắp rơi xuống đất thời điểm đột nhiên mất đi cân bằng p h a n k hắn rơi thất điên bắt đảo ngay cả liên hợp hai trăm linh hai đều bởi vì va vào mặt đất rời khỏi tay. duy nhất may mắn là thương kiến diệu một mực đem ba lô hành quân kéo không có để nó thoát ly không chế toàn thân tâm tránh né thương kiến diệu x ạ kích cũng phản chế đối phương c ờ gì tỉn đã sớm không có cách nào lại duy trì ngứa không chế long duyệt hồng cùng bạch thần lúc này đều chậm lại long duyệt hồng không lo được nhặt lên mình liền rơi vào bên cạnh cái kia thanh liên hợp hai trăm lẻ hai bởi vì không có thời gian đi thay đổi hộp đạn hắn lần nữa một tay chống đất hướng về hạ sổ chỗ nằm ngang bay ra ngoài một tay rút ra đài trang bị bên trên dây băng hắn nghĩ là coi như một vòng này xạ kích vẫn như cũ không có cách nào đánh trúng cờ gì tịn cũng muốn làm cho nàng vội vàng l a n lộn không ngừng né tránh khó mà tập trung lên tinh thần để cho mình bọn người lần nữa ngứa lạ khó nhịn sau đó rơi xuống ả s ố bên cạnh hắn liền có thể bắt lấy cửa sổ kỳ đi đầu giải quyết hết một định nhân trải qua gần một năm rèn luyện long duyệt hồng chiến thuật tố dưỡng đã có thể xưng là không tồi Frank! Frank! Frank! hắn xạ kích chỉ chậm một hai giây liền nối liền thương kiến diệu hỏa lực á ắ p chế làm cho cờ d ì t ì n căn bản không dám dừng lại chỉ có thể căn cứ trong đầu ấn tượng không ngừng hướng phòng ngủ khu vực l a n lộn muốn trốn đến bên trong đi chống nổi cái này một đợt phản kích sau đó lại để cho địch nhân nhóm lâm vào ngựa trạng thái mất đi thị giác nàng dưới loại trạng thái này quả thực thống khổ không chịu nổi trên đường thỉnh thoảng đụng phải quẹn tới cái gì nhưng lại không dám dừng lại chỉ có thể nhịn đau đau nhức cưỡng ép tiến lên nếu như không phải nàng dự cảm xuất chúng trực giác cực mạnh phảng phất biết cái gì địa phương có cực lớn nguy hiểm cái gì địa phương tương đối an toàn khả năng đã đâm vào cái nào đó đổ dùng trong nhà bên trên hoặc là vách tường một góc bị động đình chỉ lan lộn thảm tao đạn trúng đích long duyệt hồng bay tứ tung ra ngoài n à m nghiêng thức xạ k í c h lúc bạch thần cũng rút ra bên hông liên hợp 202. n à n g rêu băng rơi vào cách nàng khá xa địa phương muốn nhặt chí ít sẽ chỉ hoán hai ba giây mà bây giờ chính là giành giật từng giây thời điểm bạch thân phản ứng đầu tiên là cho hạ sổ đến lên một băng đạn nhưng nàng biết giờ này khắc này nhất định phải ưu tiên giải quyết có thể làm cho mình bọn người toàn bộ ngứa cờ d ì tỉn nếu như đối phương chậm qua một hơi này thương kiến diệu cùng tưởng bạch miên thật vất và tranh thủ đến sinh cơ sẽ bị lãng phí bạch thân liếc mắt qua dựa vào quan sát kết quả cùng kinh nghiệm chiến đấu trực giác cho rằng cờ d ì tỉn muốn đi phòng ngủ tránh nàng lập tức giơ tay lên nhắm chuẩn cửa phòng ngủ kia phiến hành lang nếu như cờ dị tỉn tiếp tục lan lộn kia nàng liền sẽ bị bạch thần bắn trúng nếu là nàng không làm như vậy xuất hiện trần trờ long duyên hồng kia một băng đạn còn không có đánh xong người khác cũng còn tại giữa không trung cái này sắt na trước mắt đen kịt một m à u cờ gì tỉn chỉ cảm thấy trước có sói sau có hổ không chỉ có nguy hiểm mà lại khó mà tránh đi nàng chỉ có thể kiên trì vẫn như cũ lăn lộn hướng cửa phòng ngủ hành lang khu vực ngay lúc này bạch thần ánh mắt đột nhiên ngưng kết khoe mắt nàng dư quang trông thấy ả sổ không biết cái gì kết thúc run dậy ngồi dậy giữa ngón tay còn kẹp bên trên một viên kim sắc ổ dở tiền su cong viên kia kim tệ lăn lộn bắn lên đạn hướng giữa không trung mà bạch thần trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên mãnh liệt tham lam đối kim tiền tham lam mặc dù kim tệ chỉ có một viên nhưng nàng lại cảm thấy đây là mình có thể bỏ qua hết t h ể đuổi theo sự vật thế là biết rõ không đúng nàng từ bỏ đối cờ gì tìm xa kích từ bỏ trong lòng bàn tay liên hợp hai trăm linh hai như là nghiêm chỉnh huấn luyện dưỡng thành phản xạ có điều kiện chó săn nào về phía chủ nhân ném ra viên cầu hôn đản thân ở giữa không trung bạch thần lộ ra lại tự trách lại hối hận biểu lộ bịch nàng rơi trên mặt đất dùng thân thể ngăn chặn viên kia kim tệ sau đó nàng nhìn thấy hạ sổ trên mặt hiện ra một vòng quen thuộc tiêu dung kia là đưa nàng sinh tử khổ vui trưởng k h ô n g tại tay nhìn xem nàng đau khổ dễ rủa thậm chí cầu khẩn tiêu dung không bạch t h ầ n nặng nghề mà dùng cái chán v ọ t tới sàn nhà nghĩ dựa vào đau đớn thoát khỏi tham lam không chế phanh thanh âm bên trong long duyệt hồng rơi vào bên cạnh nàng rơi xuống ạ sổ phụ cận ạ sổ đã là đứng lên cũng thuận tay cơ lấy tưởng bạch miên rơi xuống cái kia thanh súng phóng lựu i hắn cười nhắm chuẩn long duyệt hồng cùng bạch thần lan lộn đến cửa phòng ngủ cờ gì tỉn tựa hồ phát giác được cái gì ngừng lại không còn phân tâm chuẩn bị khởi động lại ngứa đối mặt cái kia thanh súng phóng lựu i long duyệt hồng suy nghĩ giống như là bị đông cứng xoay chuyển không phải nhanh như vậy lại phảng phất bị mở ra vòi nước trào lên ra đủ loại hồi ức kia là phụ thân không nói gì bảo vệ kia là mẫu thân nói liên miên l ạ i nhải kia là đệ đệ cùng mội mội sùng bái ánh mắt kia là cả bàn thịt món ăn thỏa mãn kia là thật vất vả kiểm tra đến điểm cao vui sướng kia là cùng thương k i ế n l í n rượu dương chấn viễn bọn người cười toe toét đơn thuần vui vẻ kia là gia nhập cựu điều tiểu tổ lúc thất h ỏ n g kia là lần lượt nhiệm vụ xuống tới bản thân trưởng thành hài lòng kia là cùng tưởng bạch miên thương k i ế n l í n rượu bạch thân ở giữa ăn ý cùng đồng bạn tình nghĩa không ta không muốn chết long duyệt hồng thể nội b ộ c phát ra một c ỗ lực lượng thôi động hắn hướng mặt bên đánh tới để tránh khai phong mang đúng lúc này trong đầu của hắn không biết tại sao lại hiện lên một cái hình tượng kia là tại địa hạ phương chu bên trong đối mặt đi mặt cổ công kích hắn rõ ràng có thể đẩy bạch thần một thành lại bởi vì phản xạ có điều kiện sợ hãi tự hành vọt ra đến mức bạch thần kém chút chết đi một đầu cánh tay tàn tật thật lâu chuyện này bạch thần về sau chưa hề đ ể cập qua nhưng long duyệt hồng luôn luôn canh cánh trong lòng cảm thấy mình không nên như thế không thể như cái kẻ hèn nhát có thể biểu hiện được càng tốt hơn trong c h ư ớ c mắt long duyệt hồng cắn hàm răng một cái đỏ h ứ n g mắt xoay thân thể lại t r u n g điệp đẩy bạch thần một thanh hắn lực lượng chi lớn để cương trực lên lưng eo bạch thần bị hắn đẩy đến bay ra ngoài vọt tới nơi xa ghế s o f a làm xong chuyện này long duyệt hồng mới mượn phản lực liên tục không ngừng hướng góc tường đánh tới ẩm ẩm lưu đạn với hắn cùng bạch thần nguyên bản chỗ hậu phương bạo tạc căng phồng lên đến ánh lửa trùng điệp đập vào long duyệt hồng nửa người bên trên hắn ánh mắt một chút liền mơ hồ hắc ám chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu đang v ă n g vọng ta không phải kẻ hèn nhát ầm ầm a xô xạ kích thời điểm hơi n h u n chân lấy nửa nằm tư thế về sau bay ra ngoài lấy tránh né lựu đạn dư âm nổ mạnh hắn cùng bạch thần long duyệt hồng khoảng cách quá gần cho nên tận lực để lựu đạn tại càng xa một điểm địa phương bạo tạc cũng làm ra t r á n h né ầm ầm tiếng nổ bên trong vừa có chỗ khôi phục không kịp dùng hai tay động tác thiếu thốn ngăn cản thương kiến diệu đem tay trái từ ba lô hành quân bên trong cấp tốc rút ra đem một chuỗi màu nâu tràng hạt quăng về phía ạ sổ rơi xuống đất khu vực kia hắn mặt khác mấy cây ngón tay thì một mực nắm lấy một cây có làm bằng bạc pho tượng thiên sứ dây chuyền sinh mệnh thiên sứ bởi vì bạo tạc hướng trong phòng ngủ lại tránh một điểm cờ gì tìn đã hoàn thành đối mấy tên địch nhân ngứa k h ô n g chế nàng đang muốn làm sâu sắc trình độ đột nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm nhưng lại không biết nên hướng nơi nào tránh sau đó nàng trái tim khu vực xuất hiện đau đớn kịch liệt cái này đau đớn là đáng sợ như vậy để nàng nhịn không được liền d ỗ i ra một cái tay chụp vào nơi đó muốn ngăn cản thế nhưng là tay của nàng mới đụng phải áo sơ mi của mình liền dừng ở nơi đó thân thể của nàng hướng về bên cạnh ngã xuống trong đầu của nàng đã là trống rỗng trước mắt của nàng vẫn như cũ hám trái tim đột nhiên ngừng v a n h r a lựu i đạn ạ sổ thành công tránh thoát dư ba xâm nhập trong đầu bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách nếu như cờ gì tìm thành công không chế lại còn sống địch nhân vậy thì nhanh lên đem bọn hắn đều giải quyết hết miễn cho lại phát sinh ngoài ý muốn nếu là không có mình liền dùng ái dục chi hoa dẫn b ạ o tên kia nam tính g ắ á c tỉnh giả dục vọng để hắn đi đối phó mình nữ tính đồng bạn mình thì dành tay từng bước từng bước giải quyết bọn hắn bịch ạ sổ rơi xuống trên mặt đất không biết bị thứ gì cần đến đau lưng kia là thương kiến rượu ném qua đi lục thất châu nó mặt trái hiệu quả là một khi tiếp xúc dù là cách một hai tầng quần áo vẫn như cũ sẽ để cho người sắc dục tăng cường mà ạ xô đại giới là tính nghiện cả hai vừa kết hợp sinh ra hiệu quả không hề nghi ngờ sẽ lớn hơn hai ạ xô con mắt một chút sung huyết hô hấp đều trở nên nặng nề hắn lại bất lực khống chế mình xoay người mà lên hướng đụng ngã ghế s o f a dựa vào sau người ngăn trở l i ệ u đạn dư ba bạch thần hùng m á n h chạy như điên bạch thần mới từ trong mê mội khôi phục liền thấy hắn vặn vèo gương mặt gương mặt phía trên hai mắt r ụ c vọng như lửa đốt để người không rét mà run đây là bạch thần vung đi không được gác ngậu một trong ạ sổ c ư ờ i gần bay lên không n à o về phía con mồi bạch thần nhịn không được run lẩy bẩy phảng phất trở lại lúc trước đột nhiên ạ sổ biểu lộ ngưng kết hắn ánh mắt đăm đăm tay phải liều mạng nghĩ vươn hướng ngực phanh hắn nặng nghề mà ngã tại bạch thần trước mặt tứ chi co gáp sắc mặt rất nhanh liền lại xanh lại tím bạch thần sửng sốt một chút trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng như khóc như cười gầm nhẹ Nàng bổ nhào vào sổ trên thân, không vào bổ sổ ạ chương ó lý trí dùng miệng k n rộng lên cổ hỏng cổ của h đối p Từng từng đoàn từng đoàn h u máu y ế t một t nhục cỗ bị kéo, ư ơ i vẩy r a m à ra. Một bên k h á c t h ư ơ n g k i ế n rượu cầm b a lô l hành quân, ấ y ra hộp cấp cứu chạy về phía về long, long duyệt hồng trên thân lại đỏ lại đen rất nhiều nơi đã được xương tụng máu thịt bé bét hắn nằm ở nơi đó xem ra không có cái gì động tĩnh thương kiến rượu không giống thường ngày như thế ý đồ đem hắn lay tỉnh nhanh chóng kiểm tra hạ thương thế liền từ hộp cấp cứu bên trong lấy r a phi tạp sinh vật thuốc bào chế trực tiếp tiêm vào nhập trong cơ thể của hắn làm đất s á m bên trên lấy sinh vật chữa bệnh tăng trưởng thế lực lớn bàn cổ sinh vật ở phương diện này năng lực không thể không nói khá xuất chúng phi tạp hiệu quả quả thực hiệu quả nhanh chóng nguyên bản đều nhanh xuất khí so hít vào nhiều long duyệt hồng trạng thái một chút ổn định lại nhưng còn không có dấu hiệu t h ứ c tỉnh thương kiến diệu lập tức dùng hộp cấp cứu bên trong vật phẩm khác đơn giản xử lý lên long duyệt hồng trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương đều nhanh cho hắn bao thành xác ướp tường bạch miên chậm xuống tới về sau cũng đổi u tới bên này nàng một thanh t ử thương kiến d i ệ u trong tay cầm qua dây băng các loại sự vật hiện trường cho hắn làm mẫu lên cái gì gọi là sách giáo khoa thức chiến trường cấp cứu thương kiến d i ệ u cũng không cậy mạnh giúp tưởng bạch miên gỡ xuống nàng ba lô hành quân xuất ra nàng hòng thuốc bổ sung hiện trường đã dần dần thiếu thốn vật tư một bên khác bạch thần rốt cục đình chỉ cắn xé nâng lên đầu trên mặt nàng đều là vết máu lại bị nước mắt s ô n g ra mấy đạo ấn ấn Ả sổ cơ hồ không có hô hấp huyết dịch phun khắp nơi đều là bạch thần khôi phục lý trí cuốn quít đứng lên nhìn về phía long duyệt hồng bên kia thấy tưởng bạch miên cùng thương kiến diệu đều tại cấp cứu chưa lộ ra bi thương biểu lộ nàng hơi an tâm một điểm xoay người nhặt lên cách đó không xa một thanh liên hợp hai trăm linh hai đưa tay nhắm chuẩn ạ sổ đầu hô bạch thần trùng điệp thở hắt ra bóp cỏ p h a n h frank, frank. Frank. nàng liên nổ ba phát cũng chỉ nổ ba phát đem ạ xô đầu đánh thành ngã nát dưa hấu làm xong chuyện này bạch t h ầ n vội vàng chạy đến t ư ở n g bạch miên thương kiến rượu bên cạnh nàng thấy cấp cứu còn tại tiếp tục mình lại không s e n tay vào được tranh thủ thời gian dẫn theo liên hợp hai trăm linh hai chạy về phía phòng ngủ cho cờ dị t ì n lại bổ mấy phát không lưu một điểm thai hoàng ẩm sau đó nàng giật xuống phòng ngủ ga giường chăn mền các loại vật phẩm làm cái phi thường giản dị cáng cứu thương lúc này tường bạch miên đ vừa dứt lời bạch thân liền kéo lấy giản dị cáng cứu thương từ trong phòng ngủ đi ra có đã ăn ý mười phần lại kinh nghiệm phong phú đồng bạn thật tốt ta tường bạch miên thầm khen một tiếng khắc chế lo lắng tâm tình chào hỏi lên thương kiến d i ợ u cẩn thận từng ly từng tí đem long duyệt hồng chuyển đến trên cáng cứu thương bọn hắn bận rộn quá trình bên trong bạch thần lao tới ạ sổ bên cạnh thi thể từ hắn áo sơ mi trước ngực trong túi gạo lấy ra một đoá khô héo thẻ kẹp sách h ò a muốn sao nàng gấp giọng hỏi thăm thương kiến r ư ợ u thương kiến r ư ợ u hỏi ngược lại nó có thể để cho tiểu hồng thương thế biến nhẹ sao không thể bạch thần lúc này làm ra trả lời cái đồ chơi này tác dụng là để người bộc phát dùng tại người bị trọng thương trên thân là sợ hắn chết được không đủ nhanh sao kia không muốn thương kiến r ư ợ u một chút cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc nói bạch thần không có nhiều lời đem thi thể bên cạnh lục thức châu ném về cho thương kiến r ư ợ u sau đó nhặt lên thuộc về cựu điều tiểu tổ vũ khí cầm kia đoá hoa khô xông vào phòng vệ sinh trực tiếp đưa nó ném vào trong cống thoát nước chờ đem hôn mê long duyệt hồng tại trên cáng cứu thương cố định lại t ư ở n g bạch miên để bạch thần đi nhấc một đầu khác nàng đối thương kiến r ư ợ u nói người phụ trách tiềm hộ nói đến đây nàng kéo ra một cái hơi có vẻ đáng sợ lại không cái gì ý cười tiêu dung lấy được sinh mệnh thiên sứ dây chuyền thần cản giết thần phật cản giết phật được thương kiến diệu không chỉ có cầm sinh mệnh thiên sứ dây chuyền còn đem lục thức c h â u mang tại cổ tay trái chỗ cái kia bộ lông màu đen rệ thành trang sức đã hoàn toàn mất đi quang trạch chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái liền tan ra thành từng mảnh bày xuống mù quáng chi hoàn năng lượng hao hết so thương kiến diệu đoán trước phải nhanh một chút không kịp đi kiểm tra cỡ gì tỉn trên thân có cái gì đáng tiền vật phẩm cựu điều tiểu tổ giành giật từng dây ra gian phòng tường bạch miên quét mắt nơi xa chỉ thấy hành lang bên trên hôn mê một nam tử điện sinh học tín hiệu ổn định nhất thời bán hội không có nguy hiểm tính mạng nàng thu hồi ánh mắt cùng bạch thần tại thương kiến diệu bảo vệ hạ nhấc lên long duyệt hồng tiến thang máy một đường trở về đến tầng dưới chót lúc này không biết nhà nào đã báo cảnh mấy tên trật tự chi thủ thành viên đã tụ tập xuống lầu dưới trước đó liền làm nhất định ngụy trang tưởng bạch miên n h ấ t lên cáng cứu thương không chút hoang mang đi tới đối kêu mấy tên trật tự c h i thủ thành viên nói trên lầu có hai tên n ác ôn hư hư thực thực bị truy nã mục tiêu bọn hắn cùng chúng ta phát sinh bắn nhau đã thương chúng ta một đồng bạn nàng nói những lời này thời điểm lẽ thẳng khí hùng thậm chí mang theo điểm t r ư ở n g quan uy nghiêm cựu đ i ề u tiểu tổ từ phủ tướng quân rời đi về sau mặc chính là chính quy quân bảo vệ thành đồng phục mà lại có dây chứng nhận có văn thư nhìn thấy thương kiến r ư ợ u đưa ra giấy chứng nhận trong đó một tên quan trị an vội vàng hỏi kia hai tên ác ôn thế nào rồi đã bị bắn chết các ngươi đi xử lý hiện trường đi tường bạch miên phân phò nói nàng lúc này ngoại hình càng tiếp cận người hường hà nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được rất xinh đẹp kia mấy tên trật tự c h i thủ thành viên không có hoài nghi bạch bạch bạch phóng tới thang máy tường bạch miên dẫn bạch thần bộ pháp như thường thân hình ổn định ngẩng lên lấy cáng cứu thương ra trung cư tại phụ cận tìm tới nhà mình trước kia màu xanh quân đội d ì m đem long duyệt hồng giàn xếp đến hàng sau từ thương kiến r ư ợ u coi chừng về sau bạch thần s ô n g vào ghế lái nổ máy xe đi đâu nàng gấp giọng hỏi tường bạch miên cân nhắc hạ khoảng cách đi phố ạn tạ nạ tìm phòng khám l ẩ u nơi này đi phố ạn tạ nạ so về khu táo vàng phải nhanh mà lại dù cho tìm tới phỏ cà tướng t quân cũng phải chẳng chọc mới có bác sĩ còn không bằng trực tiếp đi phòng khám lậu thuận tiện về phần trình độ phòng khám l ẩ u bác sĩ khác không dám nói xử lý vết thương đạn bán nổ tổn thương đây tuyệt đối là trong tay hành ra tường bạch miên lo lắng duy nhất chính là bọn hắn thiết bị không đủ bạch thần không nói gì một cước chân ga đến cùng tại khu ố lưu s à n h phóng lên xe c h ậ m một chút tường bạch miên vội vàng lên tiếng bạch thần không có trả lời vẫn như c ũ duy trì trước mắt tốc độ dựa vào cao siêu kỹ thuật điều khiển cùng đối con đường quen thuộc mới miễn cưỡng không có xảy ra vấn đề tường bạch miên hòa hoán hạ nghiêm túc nói dục tốc bất đạt không nói trước có thể hay không xảy ra thai nạn xe cộ lái nhanh như vậy ở phía trên máy bay trực thăng cùng giờ dồn trong mắt khẳng định là có vấn đề đến lúc đó bị trật tự chi thủ bị quân bảo vệ thành tầng tầng c h ặ n đường liền phiên phước bạch thần cuối cùng nghe vào bung ra chân ga chậm dần tốc độ xe để dịp lộ ra không phải như vậy trói mắt nhưng vẫn như cũ tương đối nhanh tường bạch miên nghiêng người sang nhìn về phía hàng sau đối thương kiến diệu nói tất cả phi tạp đều cho ngươi đợi lát nữa tiểu hồng trạng thái một không đúng ngươi liền cho hắn tiêm vào một tể nhất định phải làm cho hắn chống đến phố ạn tạ nạ về phần quá lượng khả năng mang tới vấn đề hiện tại đã không để ý tới được thương kiến diệu trả lời rất là ngắn gọn không giống thường ngày tường bạch miên lấy lại bình tĩnh lợi dụng lên máy thu phát vô tuyến đem tình huống bên này cáo chi n ạ vạ nói cho hắn tiếp viện có thể sẽ trì hoãn đồng thời tỷ lệ lớn chỉ có hai người để việc khác có thể vì liền mang theo hàn vọng hạch t ă nơi g động, nếu như không nghĩ công dân hội nghị sinh ra náo động cùng đường không dùng không đến một khắc đồng đoá được, đến đến điều điều đến đem đến náo con thác pháp. các quả quyết nếu sau sau nhiều, tiểu tiểu lấy tiếp tra, trên tổ một khai khắc hành như hội hợp, hội sinh hồ phố ra liền lợi lại biện Bởi dân bên liền ạn nạ. về dịp vì tạ mở xe này tuyệt đại bộ phận cửa hàng vẫn như cũ đóng chặt địa đầu xa nhóm còn không có giải trừ cảnh báo từ trong h u y ệ t động leo ra bạch thần không để ý những này trực tiếp đem cỗ xe ngừng đến cho hàn vọng hoạch xem bệnh cái kia phòng khám bệnh trước phòng khám bệnh cửa đồng dạng đóng nhưng lầu hai ở người địa phương có nhất định động tinh truyền ra tường bạch miên đẩy cửa xuống xe đi tới phòng khám bệnh cửa cuốn miệng dùng sức đập mấy lần loảng xoảng bang thanh â m quanh quần ra lại không người đến hưởng ứng tường bạch miên không có lãng phí thời gian rút ra liên hợp hai trăm linh hai đ ố i cửa cuốn khóa liên nổ mấy phát phanh phanh phanh ba tiếng về sau nàng túi lưng xuống tay trái nhấc lên dễ dàng liền mở cửa xuống tới nàng đối lầu hai hô một tiếng trên lầu mang viền vàng kính mắt phòng khám lậu bác sĩ nhìn ngoài cửa sổ thấy trên đường có một cái nam tử cao lớn s á c h súng phóng lựu i trông coi lập tức từ bỏ nhảy lầu chạy trốn ý nghĩ hắn thấp thỏm hạ đến lầu một nhìn về phía tường bạch miên có có chuyện gì không biết làm giải phẫu sao chúng ta có đồng bạn bị nổ tổn thương tường bạch miên lời ít mà ý nhiều hỏi mang viền vàng kính mắt bác sĩ vốn muốn nói không biết nhưng nhìn đối phương tư thế lại không dám qua loa kia đen thấm họng súng thật rất đáng sợ có thể làm nhưng ta không phải là chấp thuế nổ quá nghiêm trọng nhưng không cứu về được tới hắn treo lên dự phòng trâm đem tiểu hồng mang tới tới tường bạch miên phân phó lên thương kiến rượu cùng bạch thần vậy ta về phía sau phòng giải phẫu làm chuẩn bị phòng khám lậu bác sĩ chỉ chỉ phòng khám bệnh hậu phương khu vực tường bạch miên không có để một mình hắn hành động sợ h ạ i hắn tìm cơ hội chạy mất làm tốt tương ứng chuẩn bị đem t r ợ thủ gọi xuống hỗ trợ về sau bác sĩ trông thấy đã bị mang lên trên b à n giải phẫu long d u ệ t hồng hắn cẩn thận kiểm tra một phen bật thốt lên còn sống t h ư ờ n g thế như vậy tố chất thân thể kém một chút sợ là đều đương trường tử vong chúng ta có một chút cấp cứu châm t ư ờ n g bạch miên đem còn lại phi tạp bỏ vào bên cạnh cứ việc dùng bác sĩ không nói nữa tiến vào trạng thái nhìn thấy hắn động tác thuần t h ủ không chút nào lạnh nhạt mặc lên giải phẫu áo tưởng bạch miên thương kiến rượu cùng bạch thần phân biệt lui ra phía sau mấy bước miễn cho q u ấ y nhiễu được đối phương làm một trận giải phẫu cái này phòng khám lậu bác sĩ mở miệng nhắc nhở các ngươi hiện trường xử trí đến không có một điểm vấn đề người bị thương tố chất thân thể cũng không tệ vận khí lại tốt t a bên này có thích hợp máu cho hắn truyền sống sót hy vọng vẫn là không nhỏ nhưng hắn khẳng định phải phế tay phải lên tới cánh tay cơ bản không gánh nổi t ư ờ n g bạch miên nghe vậy có chút bi thương đồng thời mơ hồ nhớ lại bị tiểu tổ lãng quên thật lâu một kiện vật phẩm thương kiến r ư ợ u thì trực tiếp mở miệng nói chúng ta có một cái cánh tay máy ngươi có thể giúp đỡ lắp đặt sao cựu đ i ề u tiểu tổ trước đó có từ liên hợp công nghiệp thương nhân vũ khí d ẹ t mặt nơi đó giao dịch đến một con tê một hình nhiều chức năng cánh tay máy chương 228, t h a ỏ a đàm các ngươi có phòng khám lậu bác sĩ giật nảy mình kém chút cho long duyệt hồng thêm vào một cái vết thương mặc dù hắn đã từ b ề n g o à i khí chất thân cao các loại vũ khí phán đoán nhóm người này rất có điểm lai lịch tốt nhất đừng đắc tội nhưng cũng không nghĩ tới đối phương ngay cả cánh tay máy đều có đây cũng không phải là súng phóng lựu x u ố n g trường tự động cái này thường gặp súng đạn quản chế rất nghiêm nguồn cung cấp cũng ít đ ừ n g l ô mãng mở miệng làm giải phâu đâu tường bạch miên t r ư ờ n g thương kiến d i ệ u một chút ngăn cản hắn nói tiếp phòng khám lậu bác sĩ lấy lại bình tĩnh tự rêu c ờ i nói các ngươi xem ta bộ dáng giống như là biết cấy ghép cánh tay máy sao loại này cao cấp sự tình hắn cũng không có thử qua bạch thân lập tức truy vấn phố ả n tạ nạ có thể cấy ghép cánh tay máy đen công xưởng ngươi hẳn phải biết ở nơi nào phòng khám lậu bác sĩ động t á c trên tay không ngừng lẩm bẩm một câu bọn hắn chưa hàn tiếp dạng này ta để ta trợ thủ mang các ngươi đi một chút mau chóng làm tốt trực tiếp dính liền miễn cho nhiều lần giải phẫu tạo thành ngoài định mức tổn thương bất quá không có trợ thủ giải phẫu coi như sẽ đỉnh trệ a ta lại không phải chấp thuế một người có thể làm hai người công việc ta tới giúp ngươi tường bạch miên chủ động đi qua đón lấy trợ thủ công việc tiểu bạch ngươi cùng nghe đi cùng nàng nguyên bản chỉ tính toán để thương kiến rượu bái phòng đen công xưởng nhưng lại sợ hắn đầu g ó c co lại đem sự tình làm hỏng thế là để bạch thần bồi tiếp về phần chính nàng đương nhiên phải lưu lại nhìn chằm chằm bên này miễn cho bác sĩ quấy rối tóm lại đây là một cái tận lực để hai bên đều bảo trì đầy đủ sức chiến đấu phương án đợi đến thương kiến rượu bạch thần đi theo phòng khám l ẩ u phụ tá thầy thuốc ra cửa trước tưởng bạch miên mới đưa lực chú ý hoàn toàn đặt ở giải phâu bên trên như thế một đài đại phâu không có mấy cái giờ căn bản xuống không được phòng khám lậu bác sĩ một bên bận rộn một bên nói chuyện phím hỏi các ngươi không giống như là quân bảo vệ thành người nếu là quân bảo vệ thành liền sẽ không tới tìm ngươi tường bạch miên ngữ khí bình tĩnh phòng khám lậu bác sĩ mắt liếc bên cạnh đặt vào phi tạp sinh vật thuốc bào chế các ngươi loại này cấp cứu châm phi thường xuất sắc nơi nào sản xuất nói cho ngươi ngươi cũng mua không được tường bạch miên trả lời giọt nước không lọt phòng khám lậu bác sĩ trần chờ một chút nói nếu như có thể có thể lưu một chi xuống tới sao x ô n g chống đỡ bộ phận phí tổn đến lúc đó lại nói tường bạch miên không cho khẳng định trả lời chắc chắn phòng khám lậu bác sĩ tiếp nhận nàng đưa tới một con dao giải phẫu cười cười nói ngươi vậy mà không có không cho ta nói chuyện trước kia ta cho người khác làm giải phẫu thời điểm chỉ đùa một chút đều để người bên cạnh bất mãn có thể nói chuyện phiếm có thể nói đùa nói rõ giải phẫu không có xảy ra ngoài ý mớn đều tại ngươi trong lòng bàn tay lại có lòng tin làm tốt Thường thực thế t bạch、miên、không chỉ có hiện thực kinh lịch, mà lại chịu miên giới cũ giải lại có cũ mà đủ ra í tư liệu lậu hôn Phòng đúc. phòng khám lậu hướng phố án tạ nạ khu vực phụ cận đi đến lúc bạch thần nhắc nhở lên thương kiến rượu có thể làm cánh tay máy cấy ghép đều không đơn giản phía sau khẳng định là một cỗ thế lực không nhỏ thậm chí khả năng có cường giả duy trì một khi phát sinh xung đột sự tình sẽ trở nên rất p h i ế n phức rất có thể ảnh hưởng đến tiểu hồng giải phẫu thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu ta biết phía trước dẫn đường bác sĩ trợ thủ quay đầu nhìn bọn hắn một chút ở trong lòng nói t h ầ m biết đến còn không y ta cựu đ i ề u tiểu tổ hiện tại ngụy trang là người hồng hà tận lực không dùng tiếng đất s á m bạch thần theo sát lấy còn nói thêm đến lúc đó mặc kệ được hay không được đều phải cùng gặp mặt người giao bằng hữu tối sơ thành còn tại trạng thái giới nghiêm có thể xuất ra cánh tay máy không phải hạ người bình thường tất nhiên sẽ khiến hoài nghi nếu như bị đen công s ư ở n g người quay đầu liền báo cáo cựu điều tiểu tổ chưa hẳn còn có thể được bản cổ sinh vật chuộc về cho nên kết giao bằng hữu là nhất định phải tăng thêm bảo hiểm mà lại giao bằng hữu đối phương nói không chừng liền đáp ứng làm cánh tay máy di thực không có vấn đề thương kiến diệu đáp ứng thật nhanh cho thấy hắn cũng nghĩ như vậy phía trước dẫn đường bác sĩ trợ thủ lần nữa lẩm bẩm một câu bằng hưu nói là g i a o liền có thể g i a o sao hắn không dám hỏi thăm dẫn thương kiến diệu cùng bạch thần tại đường phố bên trong n g ặ t hai lần đến một cái xem r a phổ phổ thông thông bên đường cửa hàng trong cửa hàng một cái để vàng nhạt sợi dâu l á o giả chính cầm khí cụ lợi dụng đầu đội thức kính lút sửa chữa một khối thế giới cũ đồng hồ cơ giới bác sĩ trợ thủ không có quáy giày hắn thẳng đến hắn tự hành buông xuống trong tay sự vật hắn ngẩng đầu nhìn bác sĩ một chút Cô Lì, bọn hắn là muốn làm cánh tay máy cấy ghép khách hàng bác sĩ trợ thủ cỗ lì chưa hề nói mình là bị bức hiếp mặc dù bên hông hắn không có bị vật cứng đứng vững nhưng hắn luôn cảm thấy có súng miệng đang nhắm vào chính mình giữ lại vàng nhạt sợi dâu láo giả nhữ mày cánh tay máy đều là dự định tốt các ngươi đột nhiên đến khẳng định không có thương kiến rượu lúc này mở miệng chính chúng ta chuẩn bị có lao giả trầm mặc một hồi lâu lộ ra có chút do dự loại hình gì ta sợ làm không được chúng ta loại này tiểu công phường chỉ hiểu mấy loại loại hình t ớ y ghép t một hình thương kiến diệu thản nhiên trả lời t một hình lao giả con mắt rõ ràng sáng lên nhìn ra được hắn đối loại này loại hình cánh tay máy cảm thấy rất hứng thú hắn cân nhắc một chút nói ai muốn t ớ y ghép một cái người bị thương bạch thần đơn giản trả lời một câu đối với đáp án này lao giả cũng không ngoài ý mớn bởi vì dẫn đường chính là phía trước phòng khám lậu bác sĩ phụ tá cổ ly hắn nghĩ mấy giây giải phẫu cuối cùng liền có thể đưa tới chúng ta thiết bị không tốt di động được thương kiến rượu lộ ra tiếu dung ngươi nhìn chúng ta có máy móc cánh tay ngươi là làm cánh tay máy cấy ghép chúng ta là bác sĩ giới thiệu đến ngươi cùng bác sĩ là người quen cho nên lao giả đứng lên mỉm cười đưa tay phải ra yên tâm cho đủ thù lao chính là bằng hữu cổ ly ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút vừa rồi đối thoại để hắn lơ ngơ hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì đón lấy thương kiến diệu chuyển hướng hắn nở nụ cười r a đen công s ư ở n g trở về phòng khám bệnh trên đường bạch thần đột nhiên cảm khái một câu tiểu hông vận khí còn được tìm tới cái thứ nhất phòng khám lậu bác sĩ liền có thể hoàn thành loại này đ ạ i phâu được giới thiệu cái thứ nhất đen công s ư ở n g lại đối tê một hình cánh tay máy cảm thấy hứng thú nguyện ý tiếp đơn giảm bất kết g i a o bằng hữu bị nhìn thấu phong hiểm hắn bình thường vận khí xem ra là góp nhặt thương kiến diệu rất là thành thần nói phòng khám l ẩ u đằng sau khu vực đợi đến cổ l ì hoàn toàn tiếp nhận trên tay sự tình tưởng bạch miên mới lui về thương kiến diệu cùng bạch thần ở giữa nàng đơn giản hỏi thăm chuyện đã xảy ra thở phào nói không tệ ngay sau đó nàng dò hỏi đối phương muốn bao nhiêu ổ giờ bạch thần sửng sốt một chút không có hỏi tiểu tổ còn có bao nhiêu ổ giờ tổ trưởng ngươi liền không có đến nàng còn tưởng rằng tổ trưởng chuẩn bị dùng súng thanh toán đen công xưởng bên kia xác thực sẽ phiền toái một chút bọn hắn phía sau khẳng định có thế lực không nhỏ nhưng đây không phải đã kết giao bằng hữu sao trước viết chương phiếu nợ về sau để công ty mạng lưới tình báo người chủ tiền thanh toán là được đây xem như thai nạn lao động có thể thanh lý a làm gia nhập b ả n cổ sinh vật một năm ra mặt nhân viên bạch thần mưa dầm thấm đất đã thuần thục nắm giữ thai nạn lao động thanh lý các loại danh tử t ư ờ n g bạch miên hít vào một hơi hẳn là không rẻ ừm ân thương kiến diệu rất là tán thành ngay tại làm giải phẫu phòng khám lậu bác sĩ nghe tới bọn hắn thảo luận vội vàng nói ta bên này tiền giải phẫu liền không thu các ngươi nhưng thiết bị dược vật cùng huyết dịch tiêu hao phải cho a hai trăm ô giờ không thể ít hơn nữa bên tiêu cấy ghép đoán chừng phải năm sáu trăm ô giờ các ngươi nếu là không đủ tiền có thể dùng những này cấp cứu châm chống đỡ lúc trước hắn hung hăng tìm tưởng bạch miên nói chuyện không chỉ có là bởi vì cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm đối nam tính đến nói thể s á t tinh thần vui vẻ có trợ giúp bảo trì trạng thái hơn nữa còn là mượn cơ hội này kiểm tra tính tình của đối phương thái độ thuận tiện về sau tùy cơ ứng biến mặc dù t ư ở n g bạch miên thủ khẩu như bình không có lộ ra tin tức gì nhưng bác sĩ đã phát hiện bọn hắn nhóm người này không giống như là một lời không hợp liền giết người tội phạm cho nên dám đánh bạo tác thủ phí tổn tại phố án ta n à hôn lâu như vậy còn có thể sống sót cái nào không phải nhân tinh đương nhiên có thực lực tuyệt đối ngoại trừ tổng không sai biệt lắm muốn tám trăm ổ giờ a tường bạch miên cảm thấy l à n g khó có một đoạn thời gian chỉ tiêu mà không kiếm về sau trên người bọn họ kinh phí hoạt động còn thừa không nhiều khu sói đỏ viện nguyên lão chỗ còn thừa nguyên lão còn chưa được đến cho phép rời đi giám sát quan alexander nhìn thấy nữ nhi cạ rộ lằn đi trở về trầm giọng hỏi dễ nạ ga đại sư tình huống thế nào không phải quá tốt cạ rộ lằn lắc lắc đầu alexander đang chờ an bài bác sĩ giỏi nhất đi cứu trị chỉ nghe thấy một phái cải cách nguyên lao điện thoại di động、đề. người nguyên lão kia kết nối điện thoại về sau nghe thấy đối diện báo cáo tìm tới a sô g a i u đi địa phương khác hoàn thành trọng yếu nhất giải quyết tốt hậu quả công việc nơi đây từ tên này nguyên lão phụ trách ở đâu người nguyên lão kia gấp giọng hỏi tại c ầ u lớn phụ cận một tòa căn hộ bên trong cùng thợ săn công hội cờ gì t ì m cùng một chỗ đối diện kỹ càng giới thiệu nói bọn hắn đều chết rồi bị quân bảo vệ thành đánh chết quân bảo vệ thành tên kia phái cải cách nguyên lão cảm thấy kinh ngạc bọn hắn cái nào chi tinh anh tiểu đội làm ạ sổ cùng cờ gì tỉn cũng không phải cái gì kẻ yếu chương hai trăm hai mươi chín hành động đầu bên kia điện thoại rất nhanh có hồi âm không rõ ràng nhưng bọn hắn cũng có thương vong cái này vẫn còn tương đối bình thường tiếp nhận gây ưu hủy thác phái cải cách nguyên láo nhẹ gật đầu không phải quá để ý nói đem ạ sổ thi thể đưa đến bên này cờ gì tỉn liền liền giao cho thợ săn công hội về phần là quân bảo vệ thành cái nào chi tinh anh tiểu đội làm hắn cũng không quan tâm dù sao sau đó phỏ cả sẽ hướng mới chấp chính quan đưa ra báo cáo lạp vạ hàn vọng hoạch tăng đoá một đường không có ngừng nghỉ dùng s o n g trọn vẹn một rừng dầu cuối cùng từ hồng hà bên bờ đuổi tới sơ xuân trấn phụ cận lúc này sắc trời đã trở tối xa xa tảng đá rào chắn chỉ miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng khoảng cách tối sơ thành công dân hội nghị trôi qua gần m ộ ư ơ i giờ nếu không phải tăng đoá quen thuộc địa hình một đường có thể đi thẳng tắp liền đi thẳng tắp phía bắc bờ đất chết con đường tình trạng cùng hoàn cảnh trình độ phức tạp bọn hắn căn bản không có khả năng nhanh như vậy hàn vọng hoạch xuất ra kính viễn vọng quan sát sơ xuân c h ấ n tình huống cùng lần trước đến so sánh bây giờ binh sĩ ít đi rất nhiều bên ngoài c h ấ n cái kia trong doanh địa cơ hồ không nhìn thấy người nào tồn tại cửa chính khu vực xe bọc thép toàn bộ không thấy chỉ một cỗ thổ hoàng s ắ t xe tăng lẻ loi trơ trọi ngăn tại nơi đó tảng đá rào chắn phía trên vừa đi vừa về tuần tra nhân viên ngược lại là so trước đó cảnh giác hoàn toàn thu xếp lên tinh thần mượn nhờ đèn pha qua mang mật thiết chú ý đến tình huống chung quanh khả năng chỉ có trước đó một phần ba bộ đội lưu thủ hàn vọng hoạch không phải người máy trí năng chỉ có thể làm ra thô sơ giản lược phán đoán còn lại đều trở về tối sơ thành tăng đoá cân nhắc hạ đại bộ đội xuyên qua bờ bắc đất chết tốc độ gài ù tối hôm qua lợi dụng phát thanh tuyên bố hôm nay tổ chức công dân hội nghị về sau bọn hắn hẳn là liền tiếp vào mệnh lệnh bắt đầu đi trở về lưu thủ nhân viên hỏa lực cũng không phải quá sung túc lạ và trong mắt hồng quang lóe lên nói mà lại bọn hắn bên ngoài xem ra càng chuyên chú thực tế lại lòng người lưu động lo lắng tối sơ thành náo động sẽ ảnh hưởng đến chính mình nếu không phải trong chúng ta trì hoãn quá lâu bọn hắn rất có thể đã mượn nhờ điện báo hiểu do náo động kết cục có nhất định lực lượng lúc này có lẽ không cần tiến công chỉ dựa vào vài câu kêu gọi liền có thể để bọn hắn tự hành tán loạn kêu gọi nội dung đương nhiên là quân coi giữ ủng hộ phương kia đã thất bại phía trên phái người tới thanh tẩy yêu cầu bọn hắn lập tăng ứ c bỏ vũ khí xuống, đoá bắt đầu còn không có nghe rõ là chuyện gì xảy ra nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy lòng người hiểm ác còn tốt có thể nghĩ ra biện pháp này gnạ vạ là người máy trí năng dựa theo hắn đến nói đây là nghèo nâng phương án chọn ưu tú tuyển ra kết quả cùng tâm đen không đen không có quan hệ gì tăng đoá nghĩ như thế nói hiện tại liền phát động tiến công sao hàn vọng hoạch hỏi thăm n ạ vạ n ạ vạ trên dưới giật giật kim loại đúc thành cổ đúng nhất định phải nắm chặt thời gian lại trì hoãn xuống dưới dù cho bị điều ly đại bộ đội không có nhanh như vậy gấp trở về vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cũng nhanh tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại hàn vọng hoạch lập tức nghiêm đầu nói với tăng đoá người đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặc vào người không mặc sao tăng đoá vô ý thức hỏi ngược lại Tại nàng trong nhận thức biết quân dụng xương vỏ ngoài trang bị tương đương mạnh hơn an toàn bảo hộ tăng thêm mạnh tiến công hỏa lực tại loại chiến trường này bên trên có thể để cho một người tương đương với nhiều mấy cái mạng cho nên c ù n g cựu điều tiểu tổ quan hệ thêm gần hàn vọng hoạch mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị là chuyện đương nhiên ai biết hàn vọng hoạch lại để cho nàng đến sử dụng hàn vọng hoạch chỉ chỉ sơ xuân chấn phương hướng mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị người phải cùng lao cách cùng một chỗ công kích cảm ấy còn lại cái kia lại có thể lưu tại hậu phương chuyên chú ngắm bán đợi đến cửa chính khu vực địch nhân bị thanh không lại đi qua càng thêm an toàn ta là một cái người ích kỷ tất cả quyết định cuối cùng khẳng định đều là vì mình tốt tựa như ta làm nhiều như vậy chuyện tốt nghiêm ngặt thực hiện hứa hẹn chỉ là vì để cho mình càng giống người không bị bài xích đồng dạng dạng này a tăng đoá cảm thấy tựa như là đạo lý này lạ vạ thì nhìn hàn vọng hoạch một chút ngươi bình thường lời nói không có nhiều như vậy có phải là còn có khác ý nghĩ hàn vọng hoạch lắc lắc đầu không có lạ vạ chưa hỏi nhiều nữa nhìn xem hàn vọng hoạch từ xe việt dã dương phía sau bên trong lấy ra quân dụng xương vỏ ngoài trang bị trợ giúp tăng đoá điều chỉnh cao độ mặc vào đi chờ hoàn thành trước đưa công việc hàn vọng hoạch dựng lên mình xuống trường đem t r ò n g trắng mắt ngả vàng con ngươi chống đỡ đến ống nhắm chỗ lạ vạ cùng tăng đoá một cái dựa vào mình một cái mượn nhờ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đầu lên điện từ vũ khí nhìn về phía xa xa sơ xuân trấn frank hàn vọng hoạch bóc cỏ lờ mờ như vậy sắc trời cùng khoảng cách xa như vậy hạ hắn súng trường họng súng bay ra đạn lại chuẩn xác đến sơ xuân chấn cửa chính khu vực chui vào xe tăng phía trên giá hít thở mới mẹ không khí tối sơ thành binh sĩ đầu viên kia đầu lập tức giống bành trướng dưa hấu một dạng nổ tung phanh phanh lạ và cùng tăng đoá cũng hoàn thành xạ kích quân quanh lấy ngân bạch dòng điện viên đạn phân biệt chúng đích một bên ngoài trên tường binh lính tuần tra xuyên thấu bọn h ắ n áo chống đạn theo kia hai cỗ thi thể đổ xuống hai người đồng thời nhảy ra ngoài vừa chạy vừa nhảy phóng tới sơ xuân c h ấ n ầm ầm ầm ầm bọn hắn sử dụng máy phóng lựu đạn điên cuồng công kích lấy cửa chính khu vực địch nhân hàn vọng hoạch thì lưu tại nguyên địa dựa vào tự thân năng lực thiên phú cùng cái kia thanh xuống trường theo thứ tự điểm danh hư hư thực thực sĩ quan địch nhân để tối sơ thành quân coi giữ không cách nào từ trong lúc đ ố i rối tổ chức ngắn ngủi mấy chục giây sơ xuân c h ấ n cửa chính khu vực quân coi giữ sụp đổ bọn hắn để lại đầy mặt đất thi thể trốn vào trong trấn Ý đổ đồng Đập. Đập. Đập. cùng chỉnh bên trong bạn trọng phòng tiến. hội hợp, lấy quân ẩm ẩm ẩm ẩm bọn hắn tiếp tục dùng máy phóng lựu đạn áp chế quân coi giữ hàn vọng hoạch thu hồi xuống trường hơi c o n g lên lưng eo chạy về phía bộ kia thổ hoàng sắt xe tăng hoàn thành một vòng oanh kích về sau tăng đoá mới mượn nhờ chập tối con mang thấy rõ ràng trong c h ấ n tình huống phong ốc kiến trúc con đường tình huống cùng nàng trước đó lúc rời đi không có gì khác biệt vẫn như cũ như vậy đơn sơ nhưng sạch sẽ nhưng nàng lại không nhìn thấy bất luận cái gì một sơ xuân c h ấ n dân c h ấ n đều bị giam sao tăng đ ó a vừa hiện lên như thế một cái ý nghĩ nửa người đột nhiên tê liệt không tự chủ được hướng bên cạnh t ă m xuống ẩm ẩm lạ và hướng nào đó tỏa hai tầng phong ốc q u a n h ra một viên lựu đạn dâng lên ánh lửa bao phủ mấy mặt vỡ vụn cửa sổ thủy tinh tối ă n thân thể tê liệt biến mất theo, nàng bận lợi dụng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cưỡng ép duy trì được cân bằng. g đoá được theo, thể tê liệt mất trì t lợi biểu bị duy vỏ ép sơ thành khu Âu lưu xanh phố á n tá nạ g ì m tiệm đồng hồ hậu phương khu vự tường bạch miên thương kiến diệu cùng bạch thần đem long duyệt hồng đưa đến bên này tiến hành cánh tay máy t ấ y ghép đã qua gần ba giờ tăng thêm trước đó bộ kia đại phâu thời gian sắc trời sớm trở nên ảm đạm mặt trời sắp hoàn toàn rơi vào dưới đường chân trời tổ trưởng thật không cần ta cùng ế ra ngoài chủ tiền sao bạch thần ngắm nhìn đen công xưởng khu tác nghiệp nói c ứ u đ i ề u tiểu tổ còn lại ô tờ đã toàn bộ cho phòng khám lậu bác sĩ vừa vặn chống đỡ thiết bị huyết dịch cùng dược vật tiêu hao phí đương nhiên vừa vặn là tưởng bạch miên nói phòng khám lậu bác sĩ không dám có ý kiến đến gì dù sao hắn cũng là t h ư ờ n g kiến rượu bằng hữu hắn chỉ là tương đối tiếc n ố i không có làm tới một chi phi t ạ m sinh vật thuốc bào chế không cần tưởng bạch miên lắc đầu tối sơ thành còn tại trạng thái giới nghiêm xảy ra chút gì ngoài ý muốn được không bù mất chờ chút gym tiên sinh nếu là không tiếp thụ chúng ta dùng bộ phận phi tạp cùng dư thừa vũ khí thanh toán liền đem tiểu hồng chống đỡ ở đây chi k ê u tê một hình cánh tay máy có thể so sánh bọn hắn tiền giải phâu đắt hơn đợi đến tối sơ thành khôi phục trạng thái bình thường chúng ta lại đi chủ tiền chuộc người cân nhắc đến long duyệt hồng trong thời gian ngắn không thích hợp lại bôn u ba bạch thần cảm giác đến tổ trưởng biện pháp này tương đương rượu nàng không biết nhớ ra cái gì đó thở h ắ t ra nói sự tình khẩn cấp cũng không biết tiểu hồng có thích hay không cánh tay máy không có việc gì tường bạch miên vây tay nếu là hắn không thích trở về công ty dưỡng tốt thân thể có thể hai lần giải phẫu liền đổi thành sinh vật chi giả cam đoan ở bề ngoài nhìn không ra có vấn đề gì thật tùy tiện a thương kiến diệu phát biểu cảm nghĩ sinh vật công ty chính là tùy tiện như vậy ba người lại chờ đợi trong chốc lát đột nhiên nghe tới phố ạn tạ nạ phương hướng rối loạn tưng ơ bừng chuyển đến cái này bạo động cấp tốc bị lắng lại hoàn cảnh an tĩnh để người thấp t h ỏ g rất nhanh không chung có máy bay trực thăng cùng giờ r ồ n tiếng vang xuất hiện tường bạch miên hơi nhũ mày có bị truy nã tản đảng chạy trốn tới bên này có thể hay không điều tra tới bạch t h ầ n có chút lo lắng tường bạch miên suy nghĩ một chút nói ngươi cùng ta mặc vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị canh giữ ở bên trong ê đi cổng chờ lấy chuẩn bị kỹ càng kết giao bằng hữu phân phó xong bên nàng đầu đối đen công xưởng khu tác nghiệp hô một tiếng còn bao lâu đại khái nửa giờ Vàng nhạt sởi dâu dìm chương á c không h trả lời một t lời câu.、Thương、kiến súng rượu đem cắm lục về hai trăm ba mươi lạ vạ trấn an đất chết bác á n h nhờ phạt khu vực sơ xuân c h ấ n lạ vạ tăng đoá không có tùy tiện thẳng tiến mượn nhờ các loại cảm ứng thiết bị cùng điện từ vũ khí từng cái thanh trừ lên giấu vào trong c h ấ n từng cái phòng ốc địch nhân bị điện từ chi lực đẩy ra viên đạn có được cực mạnh lực xuyên thấu để không ít tối sơ thành quân coi giữ rõ ràng đã đặt mình vào chỗ an toàn bị thật dày vách tường bảo hộ lấy y nguyên mất đi sinh mệnh của mình hoặc là bị thương nặng hàn vọng hoạch bắt lấy cơ hội này đến sơ xuân chấn cửa chính khu vực leo lên trước k i a thổ hoàng sắt xe tăng đem thi thể đẩy lên một bên về sau hán tiến xe tăng ngồi xuống ghế lái đối với loại này tại thế giới cũng bị mang theo lục chiến tri vương xưng hào một đoạn thời gian rất dài vũ khí trang bị hàn vọng hoạch còn là lần đầu tiên tiếp xúc hắn tại hồng thạch tập đảm nhiệm quan trị an cùng chấn vệ đội đội t r ư ở n g lúc xác thực gặp qua rất nhiều thương nhân vũ khí cùng bọn hắn mang theo buôn lậu hàng hóa nhưng cái này không bao gồm xe tăng lấy đất xám ác liệt con đường tình huống cùng lác đác không có mấy đường sắt xe tăng cũng không phải là một loại thuận tiện chuyển vận vật phẩm không quá thích hợp buôn lậu liên quan đến nó giao dịch thường thường đều tại liền nhau khu vực một phương lái tới một phương lái trở về mặc dù chưa thấy qua xe tăng nhất là tối sơ thành tự sản loại này nhưng hàn vọng hoạch một chút cũng không lộ e sợ nghiên cứu một trận hồi tưởng một lát l i ề n bắt đầu vào tay t ừ hồng hà phụ cận chạy đến sơ xuân trấn trên đường nhằm vào quân coi giữ xe tăng n ạ v ạ có dùng hình chiếu phương thức cho hắn cùng tăng đoá phát ra làm sao lái xe tăng các loại video tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy tưởng bạch miên không đánh không chuẩn bị chi chiến cắt lan dạn mà cùng loại vũ khí sử dụng tư liệu cùng tương quan kỹ xảo n ạ v ạ kho số liệu bên trong còn nhiều dù sao hắn đã từng định vị là tạ nản trưởng c h ấ n cùng người máy trí năng vệ đội đội trưởng rất lớn một bộ phận công việc là duy trì trị an thanh trước đạo phỉ đối kháng ngoại địch cũng không lâu lắm bộ kia thổ hoàng s ắ t xe tăng phát ra thanh â m bánh xích vận chuyển ở giữa nó chậm chạp điều qua đầu để họng tháo nhắm ngay sơ xuân c h ấ n cửa chính ầm ầm d â y làm bằng gỗ thành đại môn lập tức chia năm xẻ bảy han vọng hoạch mở ra xe tăng tiến vào sơ xuân c h ấ n dưới sự chỉ huy của ngã vạ hắn đều đâu vào đấy nhét vào đạn tháo hướng điện từ vũ khí không cách nào đánh tới mấy tên địch nhân đánh tới ầm ầm ầm ầm từng toa phong ốc sụp đổ chỉ chút ít địch nhân miễn cưỡng chạy trốn bọn hắn mất đi đối kháng dũng khí mượn nhờ chướng ngại vật che lấp hướng trong chấn tâm tán loạn mà đi n ạ vạ cùng tăng đ o á giao thế lấy thay đổi lên đạn dược khi thì hỏa lực c áp chế khi thì nếm thử điểm danh không để trong chấn tâm tối sơ thành các binh sĩ tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phản công thúc đẩy còn lại hai chiếc xe bọc thép theo thổ hoàng sắt xe tăng tới gần còn lại quân coi giữ lui vào một tòa xem ra có chút kiên cố xi、si、măng cốt thép lầu nhỏ đây là sơ xuân chấn trường học cũng là bọn hắn tỉ mỉ tạo dựng chỗ tránh nạn kia tòa kiến trúc dưới đáy có một mảnh đám dân chấn dùng mấy chục năm lấy ra hầm trú ẩn mà lúc này tăng đoa phát hiện hầm trú ẩn lối vào khu vực bị tối sơ thành đám binh sĩ lợi dụng mấy tháng này thời gian tu kiến lên không ít vĩnh cố công sự kiểm tra kết quả bên trong có đại lượng người hẳn là bao hàm sơ xuân chấn đám dân chấn lạ và phát ra mang theo hợp thành cảm giác nam trung âm cứ như vậy hàn vọng hoạch liền không thể lợi dụng xe tăng trực tiếp oanh kích vào miệng cho dù hắn vận khí rất không tệ đạn pháo thành công bay vào bên trong nổ chết cũng chưa hẳn là tối sơ thành quân coi d ữ có không nhỏ xác suất là sơ xuân c h ấ n dân c h ấ n đối mục đích là giải cứu những người này hàn vọng hoạch đến nói hiển nhiên không thể làm hoàn toàn trái ngược sự tình hắn dừng lại xe tăng chui ra dựng lên xuống trường nhìn có cơ hội hay không điểm danh hắn cùng tăng đoá đều không có vội vàng bởi vì bây giờ tình huống còn tại bọn hắn trong dự liệu có tăng đoá vị này sơ xuân chấn dân chấn tại cựu điều tiểu tổ làm sao lại không biết hầm trú ẩn tồn tại không cân nhắc quân coi giữ tính cả dân chấn đều tiến tình huống bên trong tách ra thời điểm t ư ở n g bạch miên liền đem mình mang theo bản cổ sinh vật sinh cường lực chất khí gây mê phân hơn phân nửa cho n ạ c vạ nàng cá trình điện hình sinh vật chi giả bên trong chất khí gây mê sử dụng sao đương nhiên là cần bổ sung mà ra ngoài mạo hiểm lúc rất nhiều tràng cảnh hạ Chất tác còn cho chế tác khí hơn, không trang ít. gây mê lúc, mặc lấy quân dụng sương ngoài nàng mang mê nên lớn so vỏ bị bạ Lạ đương ạ n quân dụng gây lấy mê mặc lúc, vỏ nhiên g trang tăng o à i mật t bị đoá ế đến t tối thành thừa phát chú chú cửa vực. cũng coi cơ hầm khu không hy hội phản ý động Đương ẩn Nàng vọng quân này công. n ra vào giữ i sơ nàng cũng không có tiếp tục làm hỏa lực áp chế mà là thỉnh thoảng hướng cái chỗ kia nổ vài phát súng vay một viên lựu đạn dù sao bọn hắn chỉ có một chiếc xe mang theo vũ khí đạn dược có hạn chịu không được quá nhiều lãng phí đúng lúc này nguyên bản bị ngạ vạ cùng tăng đoá xác nhận không có người một tòa đơn sơ kiến trúc bên trong đột nhiên toát ra một thân ảnh thân ảnh kia cấp tốc ở không trung phát h ỏ a mà ra bên ngoài thân mặc lấy một bộ tre kín lân phiến khinh bạc khôi giáp ảm đạm trời chiều dư huy phía dưới những cái kia lân phiến lóe ra màu sắc khác nhau q u a n mang đây là bản cổ sinh vật sinh ra tắc kẹ hoa hệ mô p h ỏ n g sinh vật trí năng khôi giáp p h a n k thân ảnh kia vừa mới hiện hiện liền hướng về bên cạnh đối với mình n h ắ m chuẩn hầm trú ẩn cửa vào hàn vọng hoạch bắc cỏ hắn mang chính là một thanh gột súng trường quấn quanh lấy ngân bạch dòng điện kim loại viên đạn bị b ắ n ra cơ hồ là thân ảnh này vừa có hiện hiện đồng thời tăng đoá liền mượn nhờ tổng hợp dự cảnh hệ thống có phát giác nàng ngơ ngác một chút một cái cú sốc nhào về phía hàn vọng hoạch f h a n h hàn vọng hoạch bị tăng đoá ké nhào vào xe tăng bên trên viên kia kim loại viên đạn xuyên qua quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bả vai bọc thép bay về phía phương xa chỉ thiếu một chút tăng đoá liền bị trực tiếp trung đích mà lúc này đây n ạ vạ máy phóng lựu đạn đã quay lại ầm ầm mặc mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp đạo thân ảnh kia căn bản không kịp tranh né trực tiếp bị tràn giá hỏa đ o à n n u ố t hết nhưng hắn còn chưa chết thậm chí không tính trọng thương tắc kẹ hoa hệ mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp vì hắn cung cấp chắc tuyệt lực phòng hộ hắn chủ yếu mất đi là cái kia thanh gột xuống trường nó bị nổ hỏng một giây sau một đạo màu đỏ laser từ lạ vạ lòng bàn tay nhảy lên ra rơi xuống thân ảnh kia bên ngoài thân trực tiếp xuyên thấu lân thiến xuyên vào nội phủ thân ảnh kia lay động mấy lần rốt cục ngã xuống nhiều chú ý chung quanh n ạ vạ căn dặn một câu lại vội vàng chế tắc lên đạn gây mê tăng đoá i nhảy lên làm ra trả lời được rồi nàng thở hai cái tiếp tục giám sát lên hầm trú ẩn cửa ra vào khu vực đồng thời r a tăng đối phụ cận kiến trúc chú ý hàn vọng hoạch nhanh c h ó n g đứng dậy một bên nhặt mình xuống trường một bên sờ sờ bị kim loại xương vỏ ngoài v à vào c h ỗ đau hắn nhìn tăng đoá một chút nhữ mày nói ngươi vì cái gì cứu ta ngươi không biết dạng này rất nguy hiểm dễ dàng để cho mình cũng trọng thương thậm chí tử vong sao tăng đoá không biết rõ hàn vọng hoạch vì sao lại có phản ứng như vậy ngập ngừng nói nói ta nghĩ đến nghĩ đến ngươi là tới giúp ta cái này phong hiểm hẳn là để ta tới gánh chịu mà lại ta dù sao cũng sống không được bao lâu hết hy vọng bẩn liền về ngươi hàn vọng hoạch mắt sáng lên thoát ra ngươi làm việc xưa nay không cân nhắc mình sao hắn dừng một chút lại bổ sung hảo hảo c ò n sống ngươi nếu là hiện tại chết rồi ta nhưng không có thiết bị đảm bảo trái tim của ngươi ngươi muốn cho ta vất vả lâu như vậy lại lấy không được thù lao sao muốn liên lụy ta cùng chết sao nói hắn xoay thân thể lại lần nữa nhăm chuẩn lên hầm trú ẩn cửa ra vào khu vực tăng đoá ngầm miệng cảm thấy nghi ngờ đồng thời cũng thừa nhận hàn vọng hoạch nói có chút đạo lý bên cạnh nạ vạch nói lên hai người tối a h cải cái tạo một chút thể thời đủ lệ, có thể làm ra một cái lâm thời nhiệt độ thấp d ư ơ n chính g h là k u y ế thành t i ế u tương tồn ứng bảo tồn dịch. h vọng c có không t i ế p cái đề tài đề t này, h ú c giục nói. n h an h chuẩn bị cho lên bị t ố t đ ạ n gây mê. t ố i sơ t h à n h phố Án tiệm Nạ, dìm t đồng hồ bên trong mặc quân bảo vệ thành đồng phục thương kiến r ư ợ u canh giữ ở cổng nhìn xem trên tường treo đồng hồ treo tường một giây một giây nhảy lên qua tầm mười phút một trận tiếng bước chân truyền đến nương theo thanh âm huyền náo ngay sau đó thương i ệ m đồng ồ cửa Cái vang. Phanh. Phanh. Phanh. bị gó Frank. Frank. Frank. Cái này phi h t ờ người n lớn âm thanh, không liền g gấp gó là lại lại, cước tới. âm một rất rút. Tựa t hồ cho h ai cửa đáp đạp ư sẽ kiến diệu kéo ra đại môn trông thấy một c h i quân bảo vệ thành tiểu đội thấy người ở bên trong cũng mặc cùng khoản đồng phục bọn hắn rõ ràng sửng sốt một chút thương kiến diệu nở nụ cười vừa xuất ra phỏ c t tướng quân cho giấy chứng nhận cùng văn thư vừa nói các ngươi nhìn ta mặc giống như các ngươi quân phục Lại có c dây h ứ những g n ậ mật. n cùng văn thư. Cho nên, kêu mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ bừng tỉnh、đại、ngộ, một năm miệng hỏi, Người đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nơi này có vấn đề gì? Phát hiện Cho chấp có gì? vệ vụ thư. Phát hỏi. h bảo kêu mấy mồm mời bí đại mối sĩ đề đầu u d ụ sao? Chúng ta Chúng làm binh ộ không nhìn thấy. c á gì i binh ệ m mật mặc vụ phụ? bí thể có Những đồng lính này hỏi lại đồng thời thâm trầm hoàng hôn hạ không trung bộ kia sắt đen máy bay trực thăng chuyển hướng bên này cánh quạt cộc cộc cộc thanh âm từ xa mà đến gần dần dần biên lớn mang đến từng đợt m ã n liệt gió t r ư ơ n g hai trăm ba mươi mốt không hẹn mà gặp thương kiến diệu nhìn giữa không trung máy bay trực thăng cười mời lên cổng mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ nếu không tiến đến đợi một hồi nếu như bị người ở phía trên nhìn thấy các ngươi chỉ ở cổng hỏi vài câu liền đi sẽ khá là phiền thoái cũng dễ dàng bại lộ ta cùng ta đồng bạn bí mật kêu mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ cảm giác sâu sắc thương kiến diệu nói rất có đạo lý bưng chế thức xuống trường đi vào dìm tiệm đồng hồ bọn hắn thói quen quan sát ở giữa trông thấy các a sau Hai trang n thông hướng đằng sau khu vực tưởng、bạch、miên cùng、bạch、thần. Hai vị này đồng dạng mặc quân bảo vệ thành đồng phủ, chỉ là thêm một tầng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị, để mấy tên binh sĩ mí mắt bản năng nhạy h khu bạch bạch phục, chỉ thêm dự vực ở một mắt một để sĩ vị vệ vỏ mặc c bảo bị, mấy mí là i á c nàng cũng là mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ bên trong cầm đầu vị kia nghiêng đầu nhìn về phía thương kiến diệu ngữ khí coi như bình thường nhưng động tác đã không tự giác bày biện ra phòng vệ tư thái hán vóc dáng cùng thương kiến diệu cao không sai biệt cho lắm khuôn mặt thô kệch tóc vàng mắt xanh có rõ ràng người giạt gạ o huyết thống ừ m thương kiến r ư ợ u nhẹ nhàng gật đầu đồng thời tượng bạch miên cùng bạch thần riêng phần mình móc ra mình giấy chứng nhận mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ tiến lên mấy bước thấy rõ ràng tương ứng nội dung cùng trọng yếu nhất g i ấ u chạm nổi bọn hắn buông l ò n g xuống lần lượt lui về gần cửa chỗ sợ h ã i trông thấy hai vị đồng liêu nghiêm mật bảo vệ khu vực bên trong có cái gì bí mật đây là bọn hắn nhiều năm trước tới nay tích lũy kinh nghiệm không nên nhìn không nhìn không nên hỏi không hỏi thương kiến r ư ợ u thì hoàn toàn vi phạm hành động như vậy hình thức tiếp thu được tưởng bạch miên ám chỉ về sau không làm n g ụ y trang một mặt tò mò hỏi các ngươi đây là đang điều tra cái gì cầm đầu tên kia giặt gạ huyết thống quân bảo vệ thành binh sĩ không có che giấu thản nhiên hồi đáp một cái đạo sĩ viện nguyên l á o vượt qua phỏ c ặ tướng t quân trực tiếp ra lệnh một cái đạo sĩ vĩnh hằng tuế nguyệt giáo phái trận này tối sơ thành náo động bên trong chấp thuế trang sinh mất đi nguyên bản lực ảnh hưởng tường bạch miên trong đầu lập tức nhảy ra cái này một hệ liệt suy nghĩ nàng thấy qua đạo sĩ rất ít nhất thời bán hội chỉ có thể liên tưởng đến vĩnh hằng thuế nguyệt giáo phái đạo sĩ thương kiến diệu truy vấn hắn hình dạng thế nào ta nhìn ta có hay không thấy qua cầm đầu quân bảo vệ thành binh sĩ từ trước ngực trong túi g á o móc ra một tấm hình biểu hiện ra cho thương kiến diệu nhìn trên tấm ảnh là một nam tử năm mươi da mặt dáng vẻ mặc cùng cạ r ồ lằn tương tự lạ o bảo ghim lỏng lẻo lẻo búi tóc h á n thoạt nhìn là thuần túy người đất xám thái dương tóc xám khoe mắt khá nặng để nằm trọm dâu dài nếp nhăn đã là rõ ràng chưa thấy qua thương kiến diệu phi thường thất vọng h á n tựa hồ đã hoàn mỹ thay vào quân bảo vệ thành tinh anh binh sĩ nhân vật trước hôm nay chúng ta cũng chưa từng thấy qua cầm đầu quân bảo vệ thành binh sĩ t r ấ n an thương kiến diệu một câu thương kiến diệu nghiêng thai nghe hạ cách đó không xa máy bay trực thăng cánh q u ạ tâm thanh ngược lại hỏi phụ trách chỉ huy chính là vị nào không phải người của chúng ta cầm đầu quân bảo vệ thành binh sĩ nhìn nghiêng hậu phương trần nhà là viện nguyên lào phai tới hắn hình dạng thế nào thương kiến diệu một chút cũng không che giấu hỏi cầm đầu quân bảo vệ thành binh sĩ nhớ lại nói hắn mặc màu đen áo choàng tóc dối bời con mắt màu lam nhạt khuôn mặt rất dài xương gỏ má rất cao có không ít nếp nhăn không biết thương kiến diệu lần nữa biểu thị tiếc m ố i tiếp thu được tưởng bạch miên ánh mắt hắn tổ chức lên một vòng mới vấn đề hắn có biểu hiện ra năng lực gì sao không có mấy tên quân bảo vệ thành b ì n h sĩ đồng thời lắc đầu tường bạch miên cảm thấy thất vọng thời điểm cầm đầu tên kia người giặt gạ bồi thêm một câu nhưng phía trên nói cho chúng ta biết có vị kia tại hôm nay lúc thi hành nhiệm vụ có thể yên tâm một điểm lớn mật một điểm không cần lo lắng nguy hiểm khẳng định không có việc gì cái này tường bạch miên não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh trực giác cho rằng câu nói này ẩn chứa rất lớn lượng tin tức rất nhanh nàng nhớ tới một loại năng lực thế giới giả tưởng chỉ có phiến khu vực này bị thế giới giả tưởng bao trùm chấp hành nhiệm vụ binh sĩ mới có thể chân chính không cần lo lắng nguy hiểm khẳng định không có việc gì bảo hộ mạ cợt thế giới giả tưởng chủ nhân đại giới là giam cầm không gian sợ hãi chứng vị kia tường bạch miên đột nhiên có như thế một cái suy đoán nàng lập tức rơi vào trầm tư kính giao tín ngưỡng chấp thuế toái kính trước đó là ủng hộ tối sơ thành quan phương mà lại cùng ổ dở cái này nhất hệ quan hệ không ít bọn hắn hiện tại từ bỏ nguyên bản phái bảo thủ ngược lại ủng hộ mới chấp chính quan gài ưu rồi gài ưu còn nguyện ý tiếp nhận nói rõ thoái kính cùng sau lưng của hắn người ủng hộ không phải người chết ta sống quan hệ có thể đối kháng cũng có thể hợp tác xem tình huống mà định ra chuasì k h ả giả phương hướng không có động tĩnh lớn xuất hiện cho thấy thủy tinh ý thức giáo chưa tao nộ hủy diệt tính đả kích chấp thuế bù để cùng thoái kính lập trường tương tự như thế một lần náo động tổn thất nghiêm trọng nhất thoạt nhìn là chấp thuế trang sinh người ủng hộ a Bộ phận cầm h kháng h ấ p tuế tuế t biểu đang đối đại này với vị này đại biểu cả n không? Thương kiến diệu đối quân bảo vệ thành các binh sĩ tuyên bố không cần lo lắng nguy Phải h bảo diệu đối i vệ bố lo các sĩ ể một mặt muốn tựa hoài nghi, tựa hồ đầu ư trường ơ n súng lục ra nghiệm chứng một phen. g rút một ra lục c m đ ầ tên kia người giặt gạ không phải quá trả lời khẳng định nói chúng ta loại binh lính này phía trên nói thế nào liền như thế tin nhưng cụ thể lúc thi hành nhiệm vụ vẫn là sẽ cẩn thận một chút mệnh thế nhưng là mình nói xong hắn nhìn trong tiệm đồng hồ tính toán thời gian nói chúng ta nên ra ngoài cẩn thận thương kiến rượu vung lên tay phải cánh tay trái của hắn phía trước đến phố ạn tạ nạ trên đường liền một lần nữa băng bó qua về sau lại để cho phòng khám lậu bác sĩ hỗ trợ khâu mấy múi đưa mắt nhìn mấy tên quân bảo vệ thành binh sĩ rời đi về sau t ư ở n g bạch miên lẳng lặng nghe một trận phát hiện giữa không trung máy bay trực thăng vẫn chưa rời xa phiến khu vực này còn tại phụ cận treo nàng hơi nhịu lên lông mày trong lòng đột nhiên thầm hô một tiếng không tốt nếu như thế giới giả tưởng s ắ c thực bao trùm nghĩa rộng bên trên phố a n tạ nạ vậy mình đám người số liệu tất nhiên đã đồng bộ thượng truyền mà ba tên quân bảo vệ thành binh sĩ giấu ở một nhà đen công xưởng bên trong trong đó lại có hai cái m ặ c quân dụng xương vỏ ngoài trang bị là thế nào nhìn thế nấy đáng giá hoài nghi sự tình chờ thế giới giả tưởng chủ nhân thẩm tra đến bộ phận này số liệu rất dễ dàng phát hiện vấn đề vấn đề này nguyên bản không phải vấn đề quá lớn dù sao cựu điều tiểu tổ có phỏ cắt tướng quân cho giấy chứng nhận cùng văn thư điện ủ để hồ quang b thạch hỏa ở giữa nàng nghĩ lại phát hiện đây là dấu đầu lòi đôi hành vi khởi xuống xương vỏ ngoài trang bị lại không thể từ thế giới giả tưởng biến mất mà lại nguyên bản không có chú ý bên này thế giới giả tưởng chủ nhân có lẽ sẽ bởi vì dạng này số liệu ba động sớm đem ánh mắt đưa tới trái cũng không đúng phải cũng không đúng t ư ở n g bạch miên nhất thời lại khó mà làm ra lựa chọn nàng trông thấy thương kiến diệu biểu lộ nghiêm túc tin tưởng hắn cũng chú ý tới vấn đề này bờ b á c đất chết sơ xuân c h ấ n bên trong phanh phanh phanh n ạ và đem đạn gây mê đánh vào hầm trú ẩn bên trong lý do an toàn hắn thậm chí có tìm kiếm phụ cận thông gió công trình hướng bên trong đến hơn mấy phát chờ đợi một lúc mật thiết giám sát mục tiêu khu vực ngạ va nghiêng đầu đối tăng đoán nói canh giữ ở cửa và phụ cận những người kia trạng thái đã không đúng ta t r ư ớ c s ô n g đi vào ngươi theo ở phía sau được tăng đoá tướng quân dùng xương vỏ ngoài trang bị mặt nạ đổi thành phòng độc hình thức h à n vọng hoạch há to miệng lại không nói lời nào ra đập đập đập bang bang bang ngạ va nhảy vọt tiếp phi nước đại phi nước đại tiếp nhảy vọt nhiều lần tuần hoàn vọt tới kia phiến vĩnh cố công sự trước tận đến giờ phút này bên trong mới có linh linh tinh tinh tiếng súng vang lên mới có một viên đạn pháo bay ra、Ấm、ẩm ẩm lạ và hiện lên đạn pháo ngạnh kháng súng bắn xâm nhập hầm trú ẩn bên trong dùng bưng một thanh súng tiểu liên làm lên bàn phá cộc cộc cộc, cộc thanh thúy thanh âm bên trong rất nhiều tối sơ thành bình sĩ ngã xuống còn lại không phải đã hôn mê chính là co lại lên tạm thời tránh mũi nhọn tăng đoá theo sát lấy phóng qua những cái kia công sự dùng máy phóng lựu đạn chế tạo lên tổn thương thanh không phiến khu vực này địch nhân về sau nàng cùng nạ vạ cùng một chỗ xâm nhập hầm trú ẩn hàn vọng hoạch thì chờ chất khí gây mê khuếch tán một trận hiệu quả xuống đến thấp nhất về sau mới mang lên mặt nạ đi vào theo dọc theo đường hắn quan sát đến hoặc chết hoặc sống đám địch nhân lông m ả y hơi nhữ lại quân coi giữ vũ khí trang bị so hắn dự đoán đến còn muốn kém đương nhiên cái này kém là cùng bọn hắn bình thường so sánh mặc dù đại bộ phận bị điều đi nhưng cũng không đến nỗi chỉ để lại một đài xe tăng hai chiếc xe bọc thép một kiện mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp cùng hai tên giáp tỉnh g i ả đi ngay cả đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đều không có han vọng hoạch một bên cầu nguyện vận tốt như vậy một bên để cao cảnh giác tĩnh mịch rộng lớn hầm trú ẩn nguyên bản liền ngăn ra nhiều cái gian phòng tăng đoá liếc mắt qua đột nhiên nhìn thấy trường quen thuộc gương mặt kia là ở tại nhà nàng sắt vách lý cắt lý thúc thúc lúc này vợ môi thoái hóa giang lộ ra ngoài lý cắt một gương mặt áp sát vào cái nào đó gian phòng cửa sổ thủy tinh bên trên đ ể ép đến đều biến hình Trưng 232, phòng chú đáo. tăng r đoá vội hướng về gian phòng kia tới gần nhưng nàng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy lại là một bộ dị thường máu tanh hình tượng lý cắt dưới đầu thân thể toàn bộ phơi bày mắt trần có thể thấy mạch máu toàn bộ nổ tung trên thân trên mặt đất là ngưng kết từng mảng lớn đỏ dạng này trạng thái dưới không có nhân loại có thể sống thứ nhân cũng giống vậy duy nhất cùng tình huống bình thường khác biệt chính là lý cắt bên ngoài thân phảng phất còn có phần tiết r a loại nào đó chất lòng s ề n sệch để hắn dính tại trên tường mặt dính thật sát vào cửa sổ thủy tinh đây chính là thí nghiệm hạ tràng tăng đoá trong lòng căng thẳng hướng hầm trú ẩn chỗ sâu lại chạy mấy bước hai bên trái phải ngăn ra đến gian phòng bên trong có một vùng tăm tối tựa hồ không ai tồn tại có cửa sổ trong khe hở treo sợi tóc cùng miếng thịt để mắt thấy người không rét mà run tăng đoá lao tới trong đó một cái cửa sổ thủy tinh trước mượn nhờ lối đi nhỏ ánh đèn chiếu sạn g nhìn về phía bên trong nàng nhìn thấy trong c h ấ n lao sư ninh h ì n h vị này ngoài ba mươi nữ sĩ là sơ xuân c h ấ n bề ngoài tương đối bình thường một vị nàng biến dị địa phương là nội tạng có trọn vẹn hai viên giờ này khắc này con mắt của nàng hoàn toàn lồi ra mặt bên là lít nha lít nhít dị thường giữ tợn mao mạch mạch máu l ô n g ngực của nàng vị trí mở một cái lỗ có thể trực quan trông thấy trái tim cùng túi dạ dày cái trước đã không còn nhảy lên t ă n g đó chưa hề có một khắc giống như bây giờ thống hận ghen thí nghiệm bịch bịch bịch tim đập của nàng tăng tốc sợ hãi mình tới quá trễ trong c h ấ n nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé nhóm tất cả đều trở thành tối sơ thành ghen thí nghiệm vật hy sinh không lo được lại nhìn hai bên gian phòng nàng đi theo n ạ vạ chạy về phía hầm trú ẩn c h ỗ sâu cũng không lâu lắm bọn hắn đi tới một mảnh rộng lớn khu vực nơi này bị tối sơ thành quân coi giữ tu kiến thành một cái cự đại ngục giam kia từng mặt hàng rào sắt về sau là từng chương tăng đoá quen thuộc gương mặt sơ xuân chấn đám dân chấn bọn hắn hoặc n ú t ở nơi hẻo lánh bên trong chờ mong tiếng súng tiếng nổ lắng lại hoặc tiến đến hàng rào s á t chỗ hy vọng thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra muốn tìm tìm chạy đi cơ hội còn tốt còn tốt tăng đoá t h ấ y thế một trận cuồng hỉ mặc dù cái này so với nàng trong trí nhớ đám dân chấn số lượng muốn ít khẳng định có không ít người đã chết tại vạn ác thí nghiệm bên trong hoặc là sống không bằng chết nhưng không sai biệt lắm còn thừa lại hai phần ba đây là đại hạnh trong bất hạnh liếc mắt qua tăng đoá phát hiện hai chân từ xuất sinh bắt đầu liền cực độ héo rút trường trấn phát hiện t í n h lực phát đạt ánh mắt lại từ đầu đến cuối trắng giã biểu ca phát hiện có ba đôi ngực nữ đồng học xuất hiện biến dị thứ nhân tuyệt đại bộ phận đều không phải trở nên càng đẹp mắt mà là càng xấu xí như là quái vật gặp bọn họ một mặt mờ mịt nhìn lấy mình tăng đoá đột nhiên nghĩ tới một chuyện vội vàng mở ra quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mặt nạ cao giọng hô là ta đoá đoá Tiểu đoá. tăng i ể u đoá. t đoá từng tiếng kinh ngạc la lên từ đối diện nàng mấy chỗ trong nhà giam chuyên gia tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình tăng đoá phản ứng đầu tiên là vui sướng thứ hai phản ứng lại là cảm giác hoàn cảnh như vậy hạ đoá đoá tiểu đoá xương hào có chút quá phá hư không khí nàng lắc lắc đầu vứt bỏ cái này không hiểu thấu suy nghĩ nhìn quanh một vòng nói ta tới cấp cho các ngươi mở cửa nàng không lo được đi tìm có được ngục giam chìa khóa thủ vệ dự định trực tiếp bạo lực mở khóa để phong vẫn nhất nàng lại khép lại mặt nạ lo lắng tiềm ẩn địch nhân phong thích có độc khí thể lúc này hàn vọng hoạch cũng theo sau liếc mắt nhìn hai phía dự định hỗ trợ ngươi tìm người t r ư ờ n g c h ấ n nhìn qua chạy về phía phía bên mình tăng đoá ổn trọng hỏi ngươi từ đâu lấy được xương vỏ ngoài trang bị mặt khác dân c h ấ n một bên chờ đợi nhà giam cửa mở một bên hiếu kỳ hỏi thăm bọn hắn kỳ thật có chờ mong qua đi ra ngoài bên ngoài không bị bắt lấy tăng đoá trở về sơ xuân c h ấ n nghĩ biện pháp giải cứu nhóm người mình nhưng lại lý trí biết đối một phổ phổ thông thông thợ săn di tích đến nói dạng này nhiệm vụ thực tế là quá gian nan nàng dù là triệu tập một chi mấy chục trên trăm người hoang dã kẻ lưu lạc hoặc là thợ săn di tích đội ngũ muốn đối kháng tối sơ thành quân chính quy cũng gần như nằm mơ đợi đến bị giam nhập hầm trú ẩn bên, bên trong mới xây trong n g ụ c giam phát hiện tối sơ thành đối bên này thí nghiệm có không hề tầm thường coi trọng phái ra đáng sợ cứng giả làm ra không ít lợi hại vũ khí trang bị bọn hắn càng là tắt tương ứng tâm tư chỉ hy vọng tăng đoá có thể rời xa s ơ xuân t r ớ n hào hào sống sót ai biết tối hôm qua quân coi giữ nhóm bối rối không phải nhạc đệm mà là khúc dạo đầu tăng đoá vậy mà làm tới một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị mang theo một cái người máy cùng một nhân loại đồng bạn đánh vào đ ể phòng xâm nghiêm hầm trú ẩn để quân coi giữ nhóm tử thương thảm trọng chạy tứ tán cái này siêu việt bọn hắn nhận biết đương nhiên cái này không trở ngại bọn hắn kinh hỷ cùng kích động không có người nào tại sắp chết bên trong nhìn thấy hy vọng còn có thể giữ vững bình tĩnh phanh phanh phanh tăng đoá dựa vào phụ trợ nhắm chuẩn hệ thống dùng tự mang một thanh x u ố n g trường chúng đích mấy chỗ nhà g i a m khóa trực tiếp đưa chúng nó đánh gậy hoặc là mở ra cùng lúc đó hàn vọng hoạch cũng càng đổi hộp đạn làm lên những chuyện tương tự h á n xạ kích độ chính xác không thể so tăng đoá cùng nạ v à kém theo nhiều cái cửa sắt bị đ ẩ y ra tăng đoá nhanh chóng trả lời trưởng chấn vấn đề đây là ta mời tới giúp đỡ phía ngoài quân coi giữ đã bị chúng ta đánh tan mọi người nhanh đi ra ngoài tìm kiếm cỗ xe cùng vật tư tranh thủ tại một khắc đồng hồ triệt thoái phía sau cách nơi này liền hai người các ngươi trường c h ấ n rất là kinh ngạc ba cái tăng đoá cường điệu một câu cũng làm ra giải thích đại bộ phận quân coi giữ bị triệu hồi tối sơ thành nơi này phòng vệ rất yếu nhưng bọn hắn không bao lâu lại sẽ tới Tốt, mọi người nhanh đi ra ngoài tìm xe tìm ăn trường c h ấ n phất cao giọng hô hắn bị con của mình một cái đại nao có vấn đề chỉ còn lại bảy tám tuổi trí thông minh tráng h à n gõng g bên cạnh n ạ và nắm chặt thời gian hỏi một câu phòng thí nghiệm ở đâu làm người trí năng hắn làm sao lại quên đại bạch căn dặn coi nhẹ trong phòng thí nghiệm quý giá tư liệu không quá thích đứng người máy có mạnh như vậy chủ động tính trưởng chấn xứng sờ một giây nói tận cùng bên trong nhất kia phiên chính là n ạ và giật giật kim loại đúc thành cổ đối tăng đoá cùng hàn vọng hoạch nói các ngươi mang sơ xuân chấn người ra ngoài chuẩn bị kỹ càng chuyển di các loại hạng mục công việc còn có món kia mô phỏng sinh vật trí năng khôi g i ắ p không nên quên hiện tại mặc dù xấu không thể dùng nhưng về sau khẳng định có thể sửa xong đại bạch bọn hắn am hiểu cái này am hiểu cái này không phải tưởng bạch miên bọn người mà là bản cổ sinh vật nói xong mặc màu xanh sống quân phục gượng nạ và xoay thân thể lại chạy về phía hầm trú ẩn chỗ s â u nhất tăng đoá cùng hàn vọng hoạch liếc nhau một cái không có xính cường đi theo tối sơ thành dinh tiệm đồng hồ bên trong tường bạch miên một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh tự hỏi có tính khả thi kế thoát thân một bên cầu nguyện mình suy đoán xuất hiện sai lầm vừa rồi k ê u mấy tên quân bảo vệ thành lời của binh lính không nhất định đại biểu phiến khu vực này bị thế giới giả tưởng báo phủ hoặc là dù cho thật sự là thế giới giả tưởng cũng không phải bảo hộ mạc c t cùng cựu điều tiểu tổ đã từng quen biết vị kia mà là kính giáo khác cừng giả cốc cốc cốc máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động âm thanh không chỉ có không có từ từ đi xa ngược lại càng ngày càng gần lớn đến gần như tạc âm Đối thương o vào ạ Bạch i phải giác nhất định phải dựa vào kêu trình thân phát độ. đ dựa kêu ợ c bạch miên căng cứng cùng tưởng t ư miên h kiến diệu nhìn g i miệng, hỏi cái ê m thăm túc, to có há nghĩ g k h ô g đúng, nhưng nghĩ giữa, nàng lại lại lý ở trí từ bỏ qua y này, vậy ế kiến t tăng thêm Thương định lắng ngoài muốn. nhìn lo lại bởi diệu ý u q sát cửa trần nhà phảng phất đã thấy phía trên có máy bay trực thăng lơ lửng nhìn thấy đã từng bị cựu điều tiểu tổ t r e o đùa vị kia hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả hướng bên này quăng tới ánh mắt n g h i hoặc cái này rất quáy n h u tiểu hồng mổ a hắn im ắng lẩm bẩm một câu đưa tay cầm b ư ớ c lên hai bên h u y ệ t thái dương cứ như vậy hắn dựa vào bày ra có bao nhiêu cái đồng hồ cơ quầy hàng chập mắt ngủ t i ế p đi khởi nguyên chi hải bên trong đứng thẳng lấy hoàng kim thang máy hòn đảo bên trên thương kiến diệu thân ảnh hiện hiện ra cực nhanh chia ra làm chín vây xem lên ngăn ở cổng cái kia chính mình trong đó một cái hắn một tay đ ú t túi đi lên phía trước một bước trịnh địa h ư u thanh nói là thời điểm làm ra quyết định ngươi đừng nổi điên có được hay không còn không xác định có phải là gặp nguy hiểm coi như thật có cũng có khác biện pháp ngăn ở hoàng kim cửa thang máy thương kiến diệu lúc này phản bác lần này hắn không dùng loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị trung chuyển p h ả n phất p h á t rác được cái gì một cái khác thương kiến diệu lắc đầu tiểu hồng đều làm ra được không sợ hy sinh cứu vớt đồng bạn sự tình chúng ta sao có thể so hắn yếu đúng vậy a đúng vậy a cấm ám ly nhỏ thương kiến diệu gật đầu phụ họa đưa tay sờ lên cái cầm thương kiến diệu trầm ngâm nói khi xấu tình huống khả năng phát sinh lúc mặc kệ loại khả năng này cỡ nào nhỏ nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh đã dạng này còn không bằng phòng ngựa chú đáo truyền lục thức châu thương kiến rượu trần trờ hai giây nói ngã phật từ bi cầm sinh mệnh thiên sứ dây chuyển thương kiến rượu nói theo tự có kẻ đến sau rất nhanh chín cái thương kiến rượu không nhìn ngăn ở cửa thang máy cái kia thương kiến rượu ý kiến lấy không thể tại dung khí phương diện bị tiểu hồng vùng ra đằng sau làm lý do cưỡng ép đặt thành nhất trí một giây sau bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nhìn về phía cái kia đạo lăn lộn ánh nắng khe hở thế giới hiện thực bên trong tưởng bạch miên nhìn thấy thương kiến diệu mở to mắt xoay thân thể lại nhìn về phía mình cùng bạch thần thương kiến diệu lập tức lộ ra tiếu dung dương quang sán lạn tiếu dung cái này cười đến tưởng bạch miên cùng bạch thần đều có chút sửng sốt không đợi các nàng kịp phản ứng thương kiến diệu quay người đi hướng tiệm đồng hồ cổng khởi nguyên chi hải bên trong cái khe này bị chín cái thương kiến diệu từ khác nhau phương hướng xé rách ra đến mãnh liệt ánh nắng núi tên nhọn đâm vào thế giới này chương hai trăm ba mươi ba dung hợp theo đại lượng ánh nắng chiếu nhập đại biểu thương kiến diệu khởi nguyên tri hải ngăn ở hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến diệu sắc mặt một chút liền thay đổi mặc dù hắn cũng không rõ ràng bị một vị t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu rắc tỉnh giả định vị đến bản thân thế giới tâm linh nếm thử xâm lấn sẽ có kết quả như thế nào nhưng chỉ cần trí thông minh bình thường người đều biết cái này sẽ không là chuyện gì tốt kỳ thật tại chín cái thương kiến diệu đạt thành nhất trí thời điểm cái này thương kiến diệu sắc mặt liền đã tương đương khó coi hắn muốn ngăn cản nhưng đối diện có c h ọ n vẹn chín cái mà lại lẫn nhau hiểu rõ bất kể như thế nào đều chỉ sẽ là thế hỏa thế hòa kết quả liền mang ý nghĩa đối diện sông không vào hoàng kim thang máy hắn cũng không ảnh hưởng tới khu vực khác chỉ có thể nhìn lấy chín cái mình sẽ rách cái kia đạo lăn lộn ánh nắng khẽ hở mời đối diện giác tỉnh giả tới làm khách đều không muốn sông sao cái này thương kiến diệu đối giữa không trung gầm thét lên tiếng trước hết nhất đưa ra đồng quy vu tận phương án thương kiến diệu cười ha ha nói muốn sống a nhưng cái này chẳng phải xem ngươi lựa chọn sao một cái khác thương kiến diệu đưa tay sờ lên mình cái cảm ta nhớ được ngươi là chúng ta nội tâm nhu nhược đại biểu trốn tránh tất cả để cho mình vất vả cùng chuyện đau khổ tình nguyện bởi vậy trở nên không có tình cảm trở nên l ã n h khóc tương đương tự tư cho nên ngươi sẽ đối với mình l ã n h khóc sao câm ám ly nhỏ thương kiến diệu liên tiếp gật đầu đúng vậy a đúng vậy a truyền lục thức châu thương kiến diệu thở dài nói thí chủ b u ô n g xuống chấp nhất mới thấy như lai、like. cầm làm bằng bạc thiên sứ dây truyền thương kiến diệu cười ha ha nói tự tư quỷ hiện tại vì mình sinh tồn ngươi nên làm ra quyết định là cự tuyệt nội bộ mọi người cùng nhau chết hay là lựa chọn hòa giải tránh ra con đường cái trước hẳn phải chết không nghi ngờ cái sau còn có một chút hy vọng sống lại một cái thương kiến diệu đi theo cười nói ngươi không có lựa chọn khác chỉ có thể gia nhập chúng ta nhanh lên đừng lãng phí thời gian ngươi không muốn sống sao nghe tới chín cái mình ngươi một lời ta một câu đáp lại hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến r ư ợ u thái dương mạch máu chực n h ả hận không thể từ chối đám g i a hòa này nhìn xem bọn hắn đi chết nhìn một cái nhìn một cái đây đều là cái gì sắc mặt mặc dù những này cũng là mình nhưng cả đám đều khuôn mặt đáng ghét hít sâu hai lần hoàng kim cửa thang máy thương kiến r ư ợ u mặt đen thui chậm chạp đứng lên hắn bất đắc dĩ nâng tay phải lên vươn hướng giữa không trung hắn xác thực lại tự tư lại nhu nhược lại lạnh lùng lại âm tàn nhưng hắn thật không muốn chết giữa không chung chín cái thương kiến diệu thấy thế đình chỉ để khe hở tiến một bước mở rộng nếm thử phát ra ha ha tiếng cười lúc này chiếu nhập bọn hắn khởi nguyên chi h ả i ánh nắng tụ lại phảng phất muốn ngưng ra một thân thể hình dáng cái khe này một bên khác tĩnh mịch mà h ắ t cám như là ánh sáng mặt trái ta đã nói rồi đối ngươi chính là muốn bắt sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược mới có hiệu người hích kỷ nhược điểm chỉ có thể là chính hắn đúng vậy a đúng vậy a nam mô ai nhục đa la ba miểu ba bồ đề đã bỏ xuống đồ đao vậy nên lập địa thành phật thật là sớm biết như thế làm gì ngăn cản chúng ta lâu như vậy đây không phải lãng phí mọi người thời gian sao từng tiếng c h à o phúng lọt vào thai hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến r ư ợ u sắc mặt lại đen mấy phần hận không thể nghiêng đầu đi lần nữa ngồi xuống không cho đám hôn đản g kia cơ hội muốn chết cùng chết đáng tiếc hắn làm không được hắn chỉ có thể cưỡng ép khống chế lại mình nhìn xem chín cái thương kiến diệu bay trở về riêng phần mình đưa tay phải ra đụng hướng mình mười cái bàn tay lập tức giao hòa tại một nhưng lại tầng tầng lớp lớp mười cái thương kiến diệu cũng giống như thế rõ ràng đã biến trở về một cái nhưng lúc hành tẩu lại phảng phất có mười tầng huyết ảnh hắn đi tới hoàng kim cửa thang máy nhấn xuống đi lên n ú t b ấm kim hoàng sắc đại môn một chút rộng mở thương kiến diệu không có đi quản sau lưng cái khe này biến hóa cất bước đi vào trong thang máy chỉ là một cái ân phím bên cạnh có tiếng đất xám cùng tiếng hồng hà song trọng chú thích hành lang tâm linh thương kiến diệu lần nữa đưa tay nhấn một chút kim hoàng s ắ c cửa thang máy tùy theo quan bế thang máy lấy để người mất trọng lượng tốc độ đi lên trên thương kiến diệu toàn bộ thân thể đều trở nên phù phiếm suy nghĩ cũng giống như thế lúc này hắn trông thấy chung quanh hiện ra từng cái quan đoàn khác biệt chùm sáng bên trong đều có mình có thể lý giải văn tự bọn chúng theo thứ tự là ngắn ngủi mất trí trong ư tư nướng tư duy duy duy, duy diện, ngu quan yếu nguyên, chuyện, thiếu thiếu đầu thiếu cấy hỗn ghép, học không hoàn, thức hồ, học thanh niên, kẻ sĩ diện, kẻ hèn nhát, khóc giống chi nguyên,、e、ngại, không biết nói chuyện, hai chân động tác thiếu thốn, thứ năm chi động tác thiếu thốn, đầu động tác thiếu thốn. loạn, đoàn động, toán ngẩn, nội gian, đến, động, động văn niên, giống ngại, nói động năm động giao biết tiềm tư đớt tâm, biết tác tác tác t cực xúc đọc cơ đếm đồ động kẻ kẻ si mơ số, sĩ ý e đó có chút quang đoàn rất gần rất rõ ràng rất dễ dàng bắt đến có chút thì tương đối xa xôi lại có chút mơ hồ khó mà chạm đến trừ bọn chúng ngoài ra còn có hai cái quang đoàn treo ở thương kiến rượu đỉnh đầu một cái là số lượng tăng gấp bội một cái khác là khoảng cách tăng lên thương kiến rượu đang muốn suy nghĩ đầu hóc co lại trực tiếp đưa tay phải ra phân hóa ra mười tầng quang ảnh chụp vào mười cái mục tiêu nếu như không phải thương kiến rượu nhóm số lượng không đủ hắn tất cả đều m u ố n mười cái quang đoàn đồng thời bị chạm đến nhưng lại chỉ có ba cái thuận thương kiến rượu bàn tay dung nhập hắn thân thể một là tư duy cấy ghép hai là văn học thanh niên ba là hai chân động tác thiếu thốn bọn chúng bay về phía thương kiến diệu nguyên bản ba cái kia tư duy cấy ghép dung nhập thẳng hề suy luận biến thành tư duy dẫn đạo văn học thanh niên dung nhập kẻ sĩ diện biến thành văn học thanh niên kẻ sĩ diện hai chân động tác thiếu thốn dung nhập hai tay động tác thiếu thốn biến thành tứ chi động tác thiếu thốn vừa hoàn thành dung hợp kia hoàng kim thang máy liền đình chỉ đại môn tùy theo rộng mở xuất hiện tại thương kiến diệu trước mắt là một cái trống giống gian phòng gian phòng đối diện là một cái có đồng thau nắm tay màu đỏ thám đại môn thương kiến diệu vừa cất bước đi vào gian phòng sau lưng hoàng kim thang máy liền biến mất chỉ còn lại lưu một mảnh nhân mở m ị thuân khí thể khí thể bên trong là lóe ra ánh sáng nhạt b i ể n cả từng toa hòn đảo cùng chiếu nhập ánh nắng to lớn khe hở khởi nguyên c h i hải giờ này khắc này khởi nguyên c h i hải tương đối thương kiến diệu đến nói giống như cùng một bước to lớn lập thể họa thương kiến diệu lúc này xoay thân thể lại đem tay thăm dò vào khí thể s ở hướng ánh nắng sắp ngưng tụ thành bóng người khe hở đột nhiên hắn hô, hô to một tiếng ngươi có bản lĩnh dùng mù quáng hiệu quả a hành lang tâm linh cấp độ kẻ sĩ diện khe hở đối diện vị kia trầm m ặ t một lát toàn bộ khởi nguyên chi hải đột nhiên tối sầm xuống không không phải khởi nguyên chi hải tối là thương kiến rượu con mắt nhìn không thấy nhưng hắn có thể cảm giác được chế tạo loại này mù quáng hiệu quả khí tức còn đang tràn vào trong thế giới hiện thực thương kiến rượu tay phải gỡ xuống đai trang bị bên trên đèn tin đèn tin bóng loáng trong suốt mặt kính bỗng nhiên trở nên đen nhánh phảng phất nhiễm lên mực nước thương kiến r ư ợ u nâng lên đèn tin thôi động chốt mở đem mượn đến khí tức không giữ lại chút nào buộc phát ra ngoài đèn tin bắn ra không phải q u a n mang mà là một vùng tăm tối cái này hắc ám phảng phất thế giới giả tưởng khắc tinh một chút để hiện thực trở về ngay sau đó nó xuyên thấu trần nhà cùng hoàng hôn dung hợp lại cùng nhau lạng yên bao phủ giữa không trung chiếc trực thăng kia cộc cộc cộc cánh quạt chuyển động âm thanh bên trong máy bay trực thăng bên trong chuyển ra một đạo vô cùng vô cùng hoảng sợ sợ hãi kéo thảm vị t i ê u đại giới là giam cầm không gian sợ hãi trứng qua m ấ y giây máy bay trực thăng cửa bị mở ra một thân ảnh hoảng hốt chạy vừa nhảy xuống tới nơi xa lập tức chuyển đến ba thanh âm nghe được ra đầu run lên dạng này cao độ dù cho có thể can thiệp vật chất giác tỉnh giả cũng sẽ quẳng thành trọng thương h ú n g chi toái kính lĩnh vực người thương kiến diệu cấp tốc quay đầu lại lần nữa đối thấy sửng sốt một chút tường bạch miên cùng bạch thần lộ ra tiếu dung giải quyết trong quá trình này một cái khác hắn tại tâm linh gian phòng bên trong đối khởi nguyên chi hải bên trong to lớn khe hở lần nữa sử dụng kẻ sĩ diện có bản l ĩ n h c h ở ta mười phút thế giới hiện thực bên trong không đợi tưởng bạch miên đáp lại thương kiến diệu lại bồi thêm một câu các ngươi hiện tại cần chắn lỗ thai tưởng bạch miên cùng bạch thần lựa chọn tin tưởng kinh nghiệm phong phú che đậy mình thính giác thương kiến diệu hoàn thành cùng loại thao tác sau đó lấy ra bộ kia loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị điều đến nhỏ nhất tâm lượng cho ngô ngông ghi âm thiết trí tuần hoàn phát ra một lần lại một lần về sau ngô ngông ghi âm bên trong lực lượng thần bí hoàn toàn biến mất thương kiến diệu tính toán thời gian khôi phục ê m t hai lực xác nhận tương ứng tình huống không có vấn đề một giây sau hắn cầm loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị đem tiểu sung ghi âm bên trong còn sót lại lực lượng thần bí chuyển rời đến tâm linh của mình gian phòng bên trong lúc này cái khe này chỗ ánh nắng đã đột phá kẻ sĩ diện ảnh hưởng ngưng xuất thân ảnh chuẩn bị xâm lấn thương kiến diệu không chút do dự đem tiểu sung hư thanh ném vào mình khởi nguyên chi hải suỵt y suỵt suỵt suỵt suỵt cái kia đạo ánh nắng ngưng ra thân ảnh một chút dừng lại cách một trận phản phất nhớ lại cái gì liên tục không ngừng chui về khe hở kia mặt đồng thời chủ động khép kín khe hở qua một trận suỵt thanh âm yếu đi hoàn toàn biến mất không thấy nhưng khởi nguyên chi hải bên trong lại có mới khe hở sinh ra nó một bên khác có ánh sáng nhạt lấp lóe vô số cái bóng trùng điệp thương kiến diệu đối cái khe này mừng rỡ hô tiểu sung tiểu sung không ai đáp lại hắn xem ra không tại a thương kiến diệu thở dài hoàn toàn trở về thế giới hiện thực hắn vội vã đi tiểu tiện trong thế giới hiện thực t ư ờ n g bạch miên xem hết thương kiến diệu một hệ liệt thao tác đại khái thăm dò rõ ràng hắn ý nghĩ thế là b u ô n g xuống hai tay hỏi dò ngươi tiến vào hành lang tâm linh rồi tùy tiện như vậy thương kiến diệu nhẹ gật đầu đúng t ư ờ n g bạch miên cùng bạch thần biểu lộ đều có biến hóa lúc gia hỏa này vội vã không nén nổi mà hỏi thăm nhà vệ sinh ở đâu chương 234, chuyển di bờ bắc đất chết sơ xuân c h ấ n hầm trú ẩn bên trong lạ và một đường xâm nhập rốt cục trông thấy màu bạc trắng cánh cổng kim loại theo hắn phán đoán phía sau cửa hẳn là tối sơ thành ở đây thành lập phòng thí nghiệm mà đại môn hai bên phân biệt trông coi một vị mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ bọn hắn bưng súng máy hạng nặng đứng không n ú c đ í c h lạ vừa có tới gần cái này hai tên binh sĩ liền làm ra phản ứng bọn hắn một cái cộc cộc cộc bàn phá một cái đổi dùng cánh tay trái máy phóng lựu đạn hướng nạ vạ vị trí h oanh ra đạn tháo n ạ vạ đối này một chút cũng không kinh ngạc hắn phân tích kết quả là tối sơ thành người muốn vào phòng thí nghiệm cần sớm thông chi bên kia đeo chính xác m á y cảm ứng phàm là không bị cáo chi lại không có làm tiêu ký tới gần tất nhiên sẽ tao nộ vô tình tập kích có giết nhầm không bỏ qua đổi lại nhân loại bình thường dạng này tập kích khẳng định đã tới không kịp né tránh nạ vạ một mực đang quét hình phía trước tình huống ngay lập tức liền làm ra phản ứng âm âm tiếng nổ bên trong hắn không chỉ có tránh đi vị trí trung tâm mà lại dùng mình điện tử vũ khí cho đánh trả kia hai tên mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ đầy đủ lợi dụng lấy tổng hợp dự cảnh hệ thống cùng nạ vạ đánh cho có đến có về nhất khiến nạ vạ kinh ngạc một điểm là đối phương hoàn toàn không có bị địch nhân đột phá đến phòng thí nghiệm cửa vào khu vực sự thật làm cho kinh ngạc bối rối cùng bất an trầm ổn đất p h ẳ n g phất tại làm một kiện luyện tập qua mấy trăm hơn ngàn lần sự tình Cốc cốc cốc, cùng mặc tạc cùng lạc lực. lúc cũng được chú cố, có có đối dầm dầm, dụng hầm làm phanh phanh phanh, phương sụp hai binh không hướng khuyên hòa nhất thời, hắn không không hiện hiệu. hai ba ba ba. trang kia, Nạ tên quân xương ngoài đạn bên trong ngừng Trong bọn người này người ẩn tương kiên diện bị bạo Bởi vạ tại lại vỏ vì gì người, kêu lui, xuất đi tới đi đối đối tả sĩ đổ dấu hiệu. Bởi vì lấy dấu lạ và ngắn ngủi ở vào hạ phong h á n điện hỏa hoa loay lên ỉ vào mình máy xử lý là chân chính nhiều hạch có thể đa t u y ế n trình thao tác tại chiến đấu kịch liệt đồng thời thông qua loa la lên từ bỏ hảo tưởng vứt bỏ vũ khí lựa chọn đầu hàng các ngươi đã đợi không đến tiếp viện tất cả quân coi giữ hoặc là tử vong hoặc là trọng thương hoặc là tán loạn nếu không ta cũng không có khả năng xông đến nơi này chúng ta đại bộ đội còn ở bên ngoài rất nhanh liền sẽ tới đầu hàng không giết chúng ta sẽ cùng tối sơ thành trao đổi tù binh lạ và mô phỏng lấy tưởng bạch miên tư duy ý đồ tan rã đối diện hai vị địch nhân đấu trí nếu không thật muốn như thế chiến đấu tiếp không có mười mấy hai mươi phút chỉ sợ là nhìn không thấy thắng lợi ánh dạng đông hắn tất cả ngôn từ đều không phải hoang ngôn so sánh hắn như thế một cái người máy trí năng tăng đoá cùng hàn vọng hoạch một cộng một bằng hai tại về số lượng không hề nghi ngờ là đại bộ đội mà như thế hoàn cảnh hạ n ạ vạ cảm thấy mình chiến thắng thời cơ đại khái là theo thời gian kéo dài đối diện hai vị binh sĩ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị lượng điện dần dần hao hết mà hắn tùy thân mang theo đâu chỉ mười khối cao tính n ă n g tin nghe tới hắn thành khẩn kêu gọi kia hai tên mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ lại một chút cũng không có dao động duy trì vừa rồi tiết đ ấ u dùng hung mánh hỏa lực ngăn cản lấy n ạ vạ tới gần bọn hắn gương mặt bị mặt nạ che lại n ạ vạ không thể nào quan sát nét mặt của bọn hắn phải chăng có biến hóa chỉ có thể căn cứ đối cái khác thân thể tín hiệu giám sát sơ bộ phán đoán bọn hắn không thế nào chịu ảnh hưởng lại chờ một hồi ngay tại n ạ v ả từ bỏ công tâm kế sách lúc kia hai tên mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ đem hắn bước ra khoảng cách an toàn về sau đột nhiên đồng thời quay người trở về phòng thí nghiệm kia phiến màu trắng bạc cánh cổng kim loại trước thích thanh â m vang lên đại môn hướng về mặt bên chậm rãi thối lui kia hai tên binh sĩ một trước một sau chạy đi vào n ạ vạ đang muốn thừa cơ xâm nhập đ ỗ n g nhiên quét hình đến một ít không tốt tin tức hắn đ ỗ n g nhiên quay người không giữ lại chút nào nhảy hướng nơi xa lạ v ạ vừa mới rơi xuống đất hậu phương liền vang lên trầm muộn tiếng oanh minh ẩm ẩm bạo tạc từ nhỏ biến thành lớn rất nhanh liền lấp đầy tòa kia phòng thí nghiệm làm cho cả hầm trú ẩn đều xuất hiện kịch liệt lay động tự hủy trang bị kia hai tên binh sĩ khởi động phòng thí nghiệm tự hủy trang bị lạ v ạ lo lắng khu vực kia tùy theo đổ sụt phi nước đại lấy hướng lối ra phương hướng mà đi hắn gặp qua không ít người cũng được chứng kiến rất nhiều thế giới cũ giải trí tư liệu nhưng trước đó chưa bao giờ từng gặp phải có thể như thế khẳng khái chịu chết nhân loại tự hủy trang bị vừa khởi động kia hai tên mặc quân dụng xương vỏ ngoài trang bị binh sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là nhân loại hy sinh tinh thần sao bọn hắn khởi động tự hủy trang bị thời điểm không có một điểm sợ hãi cùng hối hận sao n ạ và hạch tâm mộ đủ lệ bên trong toát ra cái này đến cái khác vấn đề chờ hắn xông ra hầm trú ẩn trở về mặt đất thời điểm sơ xuân c h ấ n may mắn còn sống sót đám dân c h ấ n tốt năm tốt ba tìm tới thuộc về mình cỗ xe hoặc là cưỡng ép khởi động quân coi giữ nhóm còn sót lại ô tô chính lợi dụng bọn chúng vừa đi vừa về tìm kiếm cùng chuyên trở vật tư không cần tăng đoá thuyết phục có phong phú đất s á m sinh tồn kinh nghiệm bọn họ cũng đều biết nơi đây không nên ở lâu đ ừ n g vọng tưởng còn có thể ở lại chờ một lát nữa tối sơ thành đại bộ đội liền muốn chạy đến thế nào hàn vọng hoạch sớm cảm nhận được mặt đất chấn động thấy thế bận bịu cao giọng hỏi thăm nạ vạ lạ vạ tả hữu giật giật kim loại đúc thành cổ phòng thí nghiệm bị hủy diệt kia tăng đoá không biết tiết thập n g u y ệ t phải chăng còn có chuyện bàn giao cho ngạ vạ lạ vạ nhìn quanh một vòng nói đợi thêm m ộ ư ơ i phút liền nhất định phải xuất phát được tăng đoá bận bịu dựa vào quân dụng xương vỏ ngoài trang bị bên trên loa đem lời nói này cáo chi các phụ lao hương thân tối sơ thành d ì m tiệm đồng hồ bên trong tại máy bay trực thăng bên trên vị kia đột nhiên từ giữa không trung nhảy xuống không biết ngã thành cái dạng gì về sau quân bảo vệ thành nhóm công việc s i ê u tầm liền lâm vào đình trệ xét thấy giác tỉnh giả năng lực ấn ấp tại vị kia tỉnh lại trước đó nếu như hắn còn có thể tỉnh lại lời nói những người khác không thể nào biết được tập kích đến từ nơi nào bắt nguồn từ phương nào tối sơ thành k h ắ c cường giả còn chưa chạy tới thời khắc để vàng nhạt sợi dâu dìm đi ra nhà xưởng khu vực vừa lau trong tay đối tượng bạch miên bọn người nói tấy ghép hoàn thành nhưng người bị thương còn không có thức tỉnh ta không phải bác sĩ phán đoán không ra hắn lúc nào có thể tỉnh lại cái này tường bạch miên chất lên tiếu dung cấy ghép phí tổn là bao nhiêu d ì m suy nghĩ một chút nói ta nghe cổ lý nói các ngươi có một loại hiệu quả phi thường xuất chúng cấp cứu châm nếu như các ngươi không ngại cho ta hai chi triệt tiêu cấy ghép phí tổn thời khắc mấu chốt cái này có thể cứu mạng c ứ u điều tiểu tổ trước mắt còn lại bốn chi phi tạp có thể hay không lợi cho chúng ta quá tường bạch miên phản ứng đầu tiên là nói như vậy nàng chợt tỉnh ngộ lại phi tạp giá rẻ là bởi vì chính mình bọn người đứng tại bàn cổ sinh vật nhân viên góc độ cân nhắc cảm thấy loại này sử dụng hết còn có thể thỉnh cầu lại số lượng khá nhiều cấp cứu châm cùng khác cũng không có gì khác nhau quá nhiều có thể đối đất s á m bên trên đại bộ phận người mà nói thứ này dùng tốt thật có thể cứu mạng tựa như hôm nay long duyệt hồng không phải cho hắn dùng ba lần phi tạp hắn khẳng định kiên trì không tới phẫu thuật thành công được tường bạch miên thở phào một cái không cần phiền não kim tiền cảm thụ coi như không tệ đã không có thiếu nợ bọn hắn cũng liền mất đi đem long duyệt hồng thế chấp tại công xưởng lấy cớ mà lại có thể đoán được chính là phiến khu vực này sẽ gặp càng nghiêm ngặt cẩn thận hơn điều tra đem long duyệt hồng một mình lưu tại nơi này có chút nguy hiểm bạch thần cùng thương kiến diệu làm ra giản dị cáng cứu thương đem tay phải đã thành màu sắt đen long duyệt hồng n h ấ t về xe dịp ghế sau tiếp xuống đi đâu tìm phỏ c á t tướng quân hỗ trợ an bài một cái thích hợp dưỡng thương địa phương bạch thần bên cạnh phát động dịp bên cạnh hỏi tham tưởng bạch miên trọng yếu nhất chính là phải mau chóng cho tiểu hồng nối liền truyền dịch chuyện này bảo hộ giải phâu hiệu quả tường bạch miên lắc đầu không tìm phò cả tướng t quân ừng bạch thần hơi kinh ngạc tường bạch miên trầm ngâm mấy giây nói chúng ta đụng vào ạ sổ cùng cờ gì tìm sự tình quá mức trùng hợp từ đối thoại của bọn họ bên trong có thể thấy được cờ gì tìm liền ở tại kia tòa trung cư chí ít là thường xuyên ở tại bên kia nàng trước sau hai câu nói tựa hồ không có cần thiết liên hệ nhưng bạch thần lại một lần minh bạch nàng nghĩ biểu đạt cái gì tổ trưởng ý của ngươi là đây là phỏ cả tướng t quân an bài tốt ngược lại không nhất định là an bài tường bạch miên suy tư nói hắn phát hiện tên kia đặc phái viên trong đó một cái phòng an toàn cùng cờ dì t ì n nhà tại một tòa trung cư về sau có thể là ôm có có thể tốt nhất không có cũng không quan trọng ý nghĩ đem chúng ta chi qua ân hắn hẳn là đã sớm biết dạ sổ cùng cờ dì t ì n cùng dục vọng trí thánh giáo phái quan hệ hy vọng có thể đụng cái vật khí trôn khỏa cái đinh quá xấu hàng sau chiếu khán long duyệt hồng thương kiến diệu phát biểu ý kiến hắn còn thiếu chúng ta một bữa tiệc khanh công tường bạch miên không có trả lời hắn đối bạch thần nói đi khu sói đỏ bắt đầu dùng cuối cùng cái kia phòng an toàn về sau thừa dịp ban đêm đến phụ cận bệnh viện trộm chút dược vật chính chúng ta cho tiểu hồng truyền dịch còn có phải cho công ty báo cáo tình huống được bạch thần đem cỗ xe ngoặc hướng phố an tạ nạ tương quan khu vực bên ngoài bởi vì lấy bọn hắn có giấy chứng nhận có văn thư có đồng phục hiện trường lại tương đối hỗn loạn t i ể u điều tiểu tổ coi như nhẹ nhõm liền rời đi cái này địa phương nguy hiểm bạch thân lái thương kiến diệu đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ mừng d ỡ hô đỗ hành lão sư chương hai trăm ba mươi lăm t h ư lần theo thương kiến diệu ánh mắt nhìn lại tưởng bạch miên nhìn thấy phủ lấy trường b à o màu đen đỗ hành ở trên mặt đất ngồi tại một đầu trong ngõ nhỏ lưng tựa chống đỡ mạng nhện c ủ a điện đầu có chút ngửa ra sau phảng phất đang đi ngủ lộ ra rất là hài lòng lúc này mặt trời sớm đã rơi xuống dưới đường chân trời bóng tối bao trùm thế giới nếu không phải thương kiến diệu m ắ t s á c dựa vào hai bên phòng ốc bên trong không nhiều ánh đèn tưởng bạch miên tỷ lệ lớn sẽ bỏ qua quần áo cùng bóng đêm gần như hòa vào nhau đấu hành nghe tới ngay cả tiểu sung đều có thể dọa chạy đại lao danh tự bạch t h ầ n đạp xuống phanh lại để dịp thuận hoạt ngừng đến ven đường thương kiến diệu đẩy cửa xe ra đi tới đặt mông ngồi xuống đấu h bên cạnh tưởng bạch miên thấy thế do dự một chút vẫn là đi theo học thương kiến diệu dáng vẻ sát bên hắn ngồi xuống bạch thân thì phụ trách giữ vững dịp chiếu khán hàng sau truyền dịch long duyệt hồng đỗ hành nghiêng đi đầu mở to mắt quét thương kiến diệu một chút lại khôi phục vừa rồi tư thế người a hắn trong giọng nói lộ ra hiếm thấy mọi m ệ n h đúng vậy a thương kiến diệu theo đối phương mặt chưa ý tứ làm ra trả lời đỗ hành duy trì nguyên bản trạng thái nguyên lai、like、ta đến nơi đây là bởi vì ngươi tiến vào hành lang tâm linh nên có này một gặp a đỗ hành lão sư lời này của ngươi nói đến làm sao cùng cái đạo sĩ đồng dạng tường bạch miên cố nén không có x e n vào thương kiến diệu không che giấu chút nào kinh ngạc của, của mình ta biểu hiện được rõ ràng như vậy sao vừa vặn ta có thể nhìn ra đỗ hành đơn giản trả lời một câu ngay sau đó ánh mắt hắn đều không chợt nói không cần vội vã cải biến tâm linh gian phòng trạng thái cũng không cần rất nhanh đi ra ngoài tiến hành lang chờ thêm một hai tháng trạng thái tinh thần ổn định đến không sai biệt lắm lại làm như thế cái này có thể hữu hiệu giảm xuống ngươi đại giới chuyển biến xấu trình độ được thương kiến diệu không có đi phản bác đại giới chủ thể phải thêm cái nhóm đỗ hành ngược lại nói các ngươi có thể rời đi không nên q u ấ y r à y ta đi ngủ được thương kiến diệu từ trước đến nay là có lễ phép thanh niên tốt tường bạch miên nghi ngờ nhìn đỗ hành một chút đứng lên v ộ vô, vô q u ầ n đi trở về rừng ở phía ngoài hẻm bên đ ư ờ n g dịp Bờ bác đất chết khổng lồ đội xe hướng dây núi phương hướng lái đi đây là thoát đi sơ xuân chân đám người vì thoát khỏi tối sơ thành truy tung bọn hắn bất chấp nguy hiểm ở trong màn đêm một hơi mở gần bốn giờ đương nhiên đêm nay không có trăng sáng ngay cả tinh tinh đều thưa thớt bọn hắn không dám một mực đi đường đi tới một chỗ sớm đã bị khai quật không còn thành nhỏ phế tích về sau lựa chọn hạ trại chỉnh đốn lẩn tránh phong hiểm hàn vọng hoạch tăng đoá cùng nạ và màu đậm xe việt ra tại đội ngũ cuối cùng phụ trách thanh lý tương ứng vết tích chờ bọn hắn đến thời điểm mấy tòa kiến trúc ở giữa người bên ngoài không nhìn thấy địa phương mười mấy chồng đống lửa đã dâng lên sơ xuân chấn đám dân chấn tuyệt đại bộ phận đều khác với thường n h â n chỗ dù người ngoài đến nói chính là cả đám đều hình thù kỳ quái bọn hắn vây quanh ở khác biệt đống lửa bên cạnh hoặc nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hoặc tuần sắt chung quanh hoặc lấp lấy bụng đều không nói lời nào phối hợp ngoại hình bọn hắn lộ ra có chút h ữ u ám tăng đoa quét một vòng đối hàn vọng hoạch cùng nạ vạ giải thích nói mọi người bình thường đều rất hòa thuận rất nhiệt tình hiện tại có thể là có người n g o à i tại lại bị nhốt hơn mấy tháng không quá thoải mái không có việc gì hàn vọng hoạch đơn giản trả lời một câu đối v ớ nạ vạ đến nói đây càng không là vấn đề lúc này hai chân heo rút trưởng c h ấ n cơi hắn đại nao phát dục không hoàn toàn nhi tử đi tới liền trước đó thảo luận qua điểm đến cùng tăng đoá lại kỹ càng giao lưu một phen biết rõ ràng tình huống cụ thể về sau hắn trở lại từng đống đống l ử a trước ba ba đập hai lần trưởng tất cả chưa ngủ say dân chấn đều đem ánh mắt ném đi qua t r ư ờ n g c h ấ n hãng r ộ n g lớn tiếng nói ta biết tất cả mọi người rất sợ hãi muốn vứt bỏ ở nhiều năm như vậy thị trấn vứt bỏ chính chúng ta khai khẩn ra ruộng đồng không phải dễ dàng như vậy một việc nhưng chúng ta không thể không làm như thế trở thành vật thí nghiệm hạ tràng tin tưởng các ngươi đều nhìn thấy tối sơ thành khổng lồ chúng ta cũng đều có trải nghiệm đây không phải chúng ta có thể chống đỡ có lẽ có thể thắng bên trên như vậy một lần nhưng thắng không được rất nhiều lần mà chỉ cần thua lên một lần chúng ta liền không c ó xoay người chỗ trống cái này nói đều là lời từ đáy l ò n g là sự thực rõ rành rành được đến đám dân chấn gật đầu đáp lại trường trấn tiếp tục nói lang thang kỳ thật mới là đất s á m bên trên đại bộ phận nhân loại sinh tồn trạng thái cách mỗi mấy năm hoặc là ngắn hơn bọn hắn liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân di chuyển so với bọn hắn chúng ta kỳ thật muốn tốt rất nhiều chí ít chúng ta bị tối sơ thành người bắt lại về sau còn có cơ hội trốn tới còn có thể tiếp tục sống đoạn văn này để không ít dân chấn trong lòng đọng lại khủng hoảng cùng bất an chậm chạp phóng thích ra ngoài rốt cục có một chút chạy thoát cảm giác trường c h ấ n nhìn quanh một vòng thanh âm lại cất cao một chút tăng đoàn nói cho ta nàng tìm tới một cái thích hợp định cư địa phương nơi đó có đầy đủ nguồn nước uống có hoang phế đồng ruộng khai khẩn có vứt bỏ di tích cải tạo mà bây giờ là mùa hè chúng ta còn có đầy đủ thời gian bận rộn chỉ cần thu hoạch được lần thứ nhất bội thu mới sơ xuân c h ấ n liền đem tạo dựng lên còn có nói đến đây trưởng c h ấ n đột nhiên có chút kích động nơi đó không có ô nhiễm không có ô nhiễm chúng ta hậu đại sẽ từ từ bình thường không còn gặp biến dị mang tới thống khổ hắn vừa dứt lời sơ xuân c h ấ n đám dân c h ấ n liền một chút xôn xao bọn hắn nhìn chung quanh châu đầu ghé thai nghị xác nhận trưởng c h ấ n nói lời có phải là thật hay không là thật tăng đoá đem hai tay khép lại làm thành loa hình bỏ vào trước miệng ta cam đoan nàng hôm nay biểu hiện ra vượt mức bình thường năng lực có phi thường lợi hại đồng bạn đem mọi người từ tối sơ thành quân coi giữ trông giữ hạ cứu ra bất chi bất giác đã trở thành đám dân chấn ỉ lại tin tưởng đối tượng cho nên cam đoan của nàng đầy đủ hữu hiệu cùng có thể tin ngắn ngủi lặng im về sau những cái kia hình t h ủ kỳ quái đám dân chấn phát ra đủ loại thanh âm vạn thuế ô lạp lao thiên ra mở mắt bọn hắn kích động lộ rõ trên mặt đem ngủ đám dân chấn đều đánh thức đi qua nhìn thấy kia từng t r ư ơ n g quen thuộc gương mặt biến hóa nghe tới bọn hắn không giữ lại chút nào la lên tăng đoá nhất thời lại có chút h o à n g hốt nàng tựa hồ đã dẫn đầu tất cả mọi người đến chỗ kia khe núi cùng mọi người cùng nhau thanh trừ cỏ dại mở lại đồng ruộng cùng các hàng xóm láng giềng một khối tu kiến c ô n g rãnh dẫn tới sạch sẽ nguồn nước và thân thích các bằng hữu thu gặt lấy mạch tuệ h đang bận rộn về sau vây ở bên cạnh bàn ăn dùng thanh thủy k h i rượu thỏa thích hưởng thụ kia một vài bức hình tượng là tốt đẹp như thế tăng đoá nhịn không được vươn tay muốn chạm đến nhưng lại không bắt được gì đợi đến tràng diện bình phục lại đứng tại phía ngoài nhất hàn vọng hoạch nghiêng đầu nhìn nàng một cái có phải là bắt đầu lưu lên thế giới này không nỡ chết rồi tăng đoá thành thật hồi đáp có một chút bất quá yên tâm ta sẽ thực hiện hứa hẹn dù sao cũng sống không được bao lâu hàn vọng hoạch từ chối cho ý kiến nhìn qua phía trước nói ngươi chẳng lẽ liền học không được tự tư một điểm yêu người khác trước đó trước yêu chính mình tăng đoá bắt hạ mình tóc ngắn ta cũng muốn thế nhưng là nàng nghi hoặc nhìn về phía hàn vọng hoạch người nói những này không sợ ta đổi ý l i ề u mạng muốn tiếp tục sống sao người không yêu mình không tự tư r ồ i hàn vọng hoạch trầm mặc không có trả lời lạ v ạ ở chung quanh làm lấy tuần tra không có tham dự đối thoại của bọn họ tối sơ thành khu sói đỏ một tòa coi như cấp cao trung cư phía dưới thừa dịp lúc ban đêm làm ra cần thiết dược vật cùng thiết bị tưởng bạch miên thương kiến rượu đi vào đại môn nhìn trong hành lang tin báo dương giá đỡ tưởng bạch miên đi tới tìm tới nhóm người mình thuê lại gian phòng kia bảng số phòng nhìn bên trong phải chăng có hôm nay phần báo chí muốn dùng cái này hiểu rõ càng nhiều tối sơ thành thế cục nàng nhớ kỹ mươn thời điểm chủ thuê nhà chuyên môn đ ể cập qua hắn có đặt trước cả năm tối sơ thành n h ậ t báo có lẽ là hôm nay náo động để báo c h í không có y n ấn hoặc là phái đưa tin báo trong dương trống r ỗ n g chỉ nằm một phong không có ký tên thư t h ư tường bạch miên nghi hoặc đem lá thư này đem ra kiểm tra một phen tại chỗ đem nó mở ra trong thư là hai tấm giấy thật mỏng đối ứng hai phần chữa bệnh báo cáo báo cáo lên nói trừ phi thay đổi trái tim cùng cốt tủy h nếu không bệnh nhân sống không được bao lâu đồng thời bọn chúng còn nhắc tới một chút dược vật phối hợp nói dựa theo cái phương án này trị liệu lại điều d ư ỡ n g thỏa đáng một bệnh nhân có thể sống lâu c h í ít nửa năm một cái không sai biệt lắm ba tháng lao hẳn cùng tăng đoá chữa bệnh báo cáo dễ nạ gạ đại sư gửi tới hắn không trách tội chúng ta sớm thoát đi tường bạch miên cùng thương kiến diệu liếc nhau một cái nhỏ giọng tự nói tiên đoán năng lực thật thần kỳ a thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu dễ nạ gạ đại sư thật là một cái người tốt đối đây tưởng bạch miên rất là tán thành dễ nạ gạ đại sư là chân chính lòng dạ từ bi tối sơ thành chùa xì khạ dạ bên ngoài trên đường phố giám sát quan a l e x a n d e r nhìn qua đèn đuốc sáng trưng bảy tầng p h ậ t sát nghe ẩn ẩn quanh quần tiếng tụng kinh đối bên cạnh nữ nhi cạ rồ lẳn thở dài nói dễ nạ gạ đại sư viên tịch chương hai trăm ba mươi sáu ly biệt bờ bắc dây núi nào đó đầu vứt bỏ con đường liên thông địa phương trông thấy một dòng suối nhỏ tại hoang phế thật lâu đồng ruộng ở giữa bốn lượn mà qua nước chất sạch sẽ trông thấy cả đáy sơ xuân c h ấ n may mắn còn sống sót đám dân c h ấ n đều mặt lộ vẻ kích động phảng phất đào móc ra một cái cực lớn bảo tàng mấy cái tiểu hài lao tới bên dòng suối nằm sấp xuống dưới dùng hai tay ngâng lên nước chảy đưa hướng trong miệng thậm chí đã là phủ phục tại đất dùng miệng hôn bùn đất không kiểm chắc một chút liền uống sao lạ và hỏi thăm tăng đoá cái này không phù hợp giã ngoại sinh tồn quy tắc có nước chỉ là xem ra sạch sẽ tăng đoá lắc đầu dù sao không thể so với trước kia nước kém nguyên bản loại kia ô nhiễm nghiêm trọng sẽ tạo thành biến dị nước sơ xuân c h ấ n đám dân c h ấ n đều uống hơn mấy chục năm lạ và yên lặng tại kho số liệu bên trong tăng thêm một đầu nhân loại mới hành vi hình thức h à n vọng hoạch nhìn quanh một vòng nhìn thấy xa xa thành nhỏ phế tích thế giới cũ những cái kia cốt thép hôn bùn đất kiến trúc còn có rất nhiều vẫn như cũ xứng xứng chỉ là bị lục sắc bao phủ tuyệt đại bộ phận thân thể hắn ngược lại đối tăng đoá nói n chúng ta nên trở về tối sơ thành đổi mới d ự vật tăng đoá ử một tiếng giải phẫu bác sĩ cùng địa phương cũng có thể mời đại bạch bọn hắn sớm tìm kiếm tốt miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n hàn vọng hoạch trương hạ miệng trầm mặc đi hướng rừng ở vứt bỏ con đường một bên màu đen việt giã đem dự trữ kia thùng xăng rót vào bình xăng tăng đoá thừa cơ hội này đem bệnh tình của mình cáo chi trưởng trấn cùng mấy tên thân thích cuối cùng nói ta hiện tại muốn đi tối sơ thành trị liệu cũng có thể trở về có lẽ không thể trưởng trấn thở dài nói người vốn là trên trấn khỏe mạnh nhất tiểu hài kết quả vẫn là tao nộ g biến dị cái này cũng có thể chính là chúng ta sơ xuân trấn số mệnh cái này đáng chết đất xám cái này đáng chết thế giới tăng đoá biểu ca nhịn không được mắng hai tiếng tăng đoá túi đầu cười nói nói không chừng còn có hy vọng có thể chưa thể khỏi. đúng vậy à. trưởng c h ấ n quay đầu nhìn một cái nơi này xác thực không có gì ô nhiễm chúng ta số mệnh sẽ một chút xíu cải biến ngươi hẳn là cũng sẽ chúng ta đều chờ đợi ngươi trở về tăng đoá bỗng nhiên xoay qua đầu nhìn về phía cách đó không xa c h i ế c kia màu đen việt giã được ta nên đi qua bọn hắn chờ lấy đâu không cho trưởng c h ấ n và thân thích nhóm đáp lại cơ hội nàng phất phất tay chạy chậm đến bên trên màu đen việt giã phụ xe cỗ xe lần nữa tại trên đường lao vụt Rẽ trái lượn phải ra dây núi trở lại bờ bắc đất chết cứ như vậy hàn vọng hạch ngạ và cùng tăng đoá thay phiên lái xe thừa dịp ban ngày tận khả năng nhanh hướng hồng hà cầu lớn tiến đến trên đường bọn hắn gặp một lần cực đoan thời tiết kém chút bị mưa đá đạp nát kính chắn gió không thể không tìm địa phương tạm lánh nghỉ ngơi ngày thứ hai nhanh buổi trưa hồng hà cầu lớn đã thấy ở xa xa cùng bình thường thời tiết đồng dạng nơi đó có quân bảo vệ thành thiết lập trạm có đội xe chậm chạp thông hành phải làm ngụy trang chuẩn bị kỹ càng thu mua binh sĩ tiền lạ và nhắc nhở lên hàng phía trước hai vị được rồi hàn vọng hoạch nhẹ gật đầu hắn chậm dần tốc độ xe tìm tới ẩn nấp chỗ đậu xe đưa trong quá trình này hắn nhìn qua phía trước nói đường giống như vô ý nói nếu như mới phương án trị liệu hữu hiệu quả thật có thể để ta lại sống thêm nửa năm ta nghĩ trước thử một lần những biện pháp khác một viên tốt máy móc trái tim c ó thể so sánh ngươi mạnh hơn nói xong hàn vọng hoạch không có đạt được bất kỳ đáp lại nào hắn nghiêng đi đầu phát hiện tăng đoá không biết lúc nào đã n ú t ở phụ xe vị trí con mắt nhắm gương mặt đỏ lên bờ môi khô cạn cả người thỉnh thoảng run dày một chút hàn vọng hoạch đưa tay phải ra thử đẩy tăng đoá lạ và đầu từ sau sắp xếp dò xét đi qua cẩn thận kiểm tra một trận nói nàng hôn mê bệnh tình của nàng kịch liệt chuyển biến xấu có lẽ là trước đó mạnh mẽ xông tới sơ xuân chân chiến đấu kịch liệt tiêu hao tăng đoá quá nhiều tinh lực cũng có lẽ là tâm nguyện được đền bù về sau nàng triệt để buông l ò n g xuống trong cơ thể nàng bệnh ma một chút liền phát triển lớn mạnh đến trình độ đáng sợ hàn vọng hoạch trầm mặc mấy giây lân cận tìm cái tương đối ẩn nấp vị trí đem xe ngừng tốt làm nhanh lên ngụy trang mau chóng vào thành hắn không có gì biểu lộ nói với n ạ vạ cũng là đang thúc giục gấp rút chính mình cũng không lâu lắm hàn vọng hoạch trở giấu đến dương phía sau bên trong phảng phất một cái khác đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị n ạ vạ lấy thợ săn đồng bạn sinh bệnh cấp tính làm lý do dùng tiền tài mở đường thành công lái màu đen việt d ã bên trên hồng hà cầu lớn không biết lúc nào tăng đoá tỉnh lại nàng mở to mắt nhìn về phía bên cạnh hàn vọng hạch o n ữ khí suy yếu cười nói xem ra đổi u kịp ta không có nuốt lời mặc dù ta thật muốn béo một điểm hàn vọng hạch o biểu lộ như thường nói chờ một chút đến đại bạch bọn hắn tìm phòng khám bệnh ngươi trước c h u y ể n cái dịch đem s u ấ t lui lại cân nhắc mới phương án trị liệu tăng đoá miễn cưỡng cười cười ta sợ là không được nàng thở dốc một hơi nói ngươi người này luôn luôn luôn luôn mạnh miệng mềm lòng về sau không nên như vậy lại lại không phải tất cả mọi người đều đoán được ngươi chân chính chân chính muốn nói cái gì hàn vọng hoạch trầm mặc tăng tốc tốc độ xe hàng sau cứ n g ạ v à h à to miệng nhưng cuối cùng vẫn là khống chế lại mình loa tăng đoa ánh mắt dần dần phát tán lẩm bẩm nói ngươi không phải hỏi ta sao có thể hay không không nỡ chết có thể hay không muốn tự tư một điểm ta hiện tại hiện tại có thể trả lời ngươi thật thật có chút ta rất muốn cùng mọi người cùng nhau khai hoang cùng một chỗ làm ruộng cùng một chỗ đi săn rất muốn khuyên người không nên đem tất cả tâm sự đều ẩn giấu không nói ra ta thậm chí sẽ nghĩ nếu như chúng ta bệnh đều đều tốt có thể hay không có thể hay không tiếp tục giống như bây giờ ở cùng một chỗ hai chúng ta hai cái bùn nháo trong hố người cái gì cũng không có người lẫn nhau lẫn nhau đỡ lấy chậm rãi đi lên phía trước hàn vọng hoạch thân thể run một cái lần nữa nghiêng đi đầu tăng đ o á c h ầ m rãi c h ầ m rãi đem tay trái của mình đưa tới chạm đến hàn vọng hoạch bông u ra tay lái tay phải nàng nợ nụ cười hàn hàn vọng hoạch đừng luôn nói luôn nói mình tự tư ngươi không phải không phải là người như thế về sau ngươi phải thay thế ta sống sót thay thế ta đi yêu càng nhiều người chứ yêu mình cũng phải học được yêu người khác dạng này nhân sinh của ngươi mới hoàn chỉnh dạng này ngươi mới thật sự là chân chính người chúng ta cùng một chỗ hàn vọng hoạch cầm thật chặt tăng đoá bàn tay trái đem dịp lái được nhanh mở ra mở ra hắn cảm giác trong lòng bàn tay tay dần dần mất đi lực lượng dần dần trở nên băng lãnh hắn cứng cổ vẫn như cũ nhìn qua phía trước không có nghiêng đầu tám giờ tối ra mặt phố h n tà nạ cái nào đó phòng khám lậu bên trong chờ đợi hàn vọng hoạch giải phẫu ghép tim hoàn thành cựu điều tiểu tổ tại thời gian ước định thu được bản cổ sinh vật gửi điện trả lời trải qua tưởng bạch miên chuyển dịch tương ứng ý tứ rõ ràng truyền đạt nhập thương kiến rượu cùng nạ vạ trong thai về trước công ty chỉnh đốn một đoạn thời gian về sau lại cân nhắc trung tâm y học sinh sản huấn cùng cái kia bí mật phòng thí nghiệm sự t ì n h bạch thần tại cái kia phòng an toàn bên trong chiếu cô tạm thời không thích hợp chuyển đến dọn đi long duyệt hồng tường bạch miên tùy theo nhìn về phía n ạ vạ lao cách n g ư ờ i tiếp xuống có tính toán gì n ạ vạ đã biết ồ dở cái này trí tuệ nhân tạo người máy chi phụ cho là mình cùng đồng bạn của mình có khả năng sinh ra cùng nhân loại tương cận ý thức một mực kích động không thôi tại trong phòng khám đi qua đi lại lúc này nghe tới tưởng bạch miên vấn đề hắn tính toán hạ nói ta dự định lưu tại tối sơ thành chờ các ngươi trở về nhìn có cơ hội hay không thăm dò cái kêu bí mật phòng thí nghiệm cầm tới ổ giờ còn sót lại tư liệu nơi này tương đối dễ dàng bổ sung điện năng được tưởng bạch miên không có phản đối nàng còn chưa đem đối nguyên não hoài nghi cáo chi n ạ vạ bởi vì cựu điều tiểu tổ sư lão binh mệnh đối ngoại ý muốn năng lực chịu đựng đã không phải là mạnh như vậy Tường Bạch mấy i lai sinh ê n định chính là, mặc kệ tương lai bản dự h mặc cổ sinh vật có là, kệ vật h ngày đem thăm dò trung tâm học sinh sản hồn cùng tâm học vụ tối sau tưởng bạch miên hỏi thăm trên giường bệnh hàn vọng hạch đã biết bọn hắn đến từ bàn cổ sinh vật hàn vọng hoạch trầm mặc một hồi nói ta dự định đi sơ xuân chấn ở một thời gian ngắn giúp bọn hắn trùng kiến gia viên h á n l u y ể n cự gia nhập bàn cổ sinh vật đề nghị ngươi không phải kỳ thị thứ nhân sao bạch thân ở trong lòng yên lặng nói một câu sơ xuân chấn dân chấn tuyệt đại bộ phận thuộc về thứ nhân lúc này hàn vọng hoạch lại bồi thêm một câu tương lai các ngươi nếu có cần trợ giúp địa phương tùy thời có thể đến sơ xuân chấn tới tìm ta、Được. tường bạch miên không có cưỡng cầu thương kiến diệu rất là tiếc nuối đợi đến long duyệt hồng có thể miễn cưỡng xuống đất hành tẩu cựu điều tiểu tổ lái nguyên bản trước kia d ì p dẫn gã gì b ạ đỉ chu tắc đội cùng hai gã khác về công ty báo cáo tình báo viên rời đi tối sơ thành đi tây bắc phương hát triều h o à n g dã lái đi chương hai trăm ba mươi bảy hồi cuối bản bộ xong nắng gắt cuối thu tứ ngược thời điểm cựu điều tiểu tổ tính cả trở về báo cáo ba tên tình báo viên đến bản cổ sinh vật dưới mặt đất cao ốc cửa vào khu vực giống như lần trước bọn hắn nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm an tay phải tuy là màu s ắ c đen máy móc nhưng tương tự linh hoạt long duyệt hồng một bên đem vật phẩm trên người móc ra để vào cây g ỗ giỏ bên trong một bên nghiêng đầu nhìn thương kiến diệu một chút cái này xem xét hắn kém chút hô lên thanh âm thương kiến diệu lại đem lục thức châu cùng sinh mệnh thiên sứ dây chuyển đều đem ra mà lại rõ ràng chưa chuyển di bên trong tích chứa thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu rắc tỉnh giả lưu lại khí tức Kêu hai kiện hai vật phẩm mặt ngoài đều lộ ra phản phất bị b à n ra bao t ư ờ n g chính phản bắn nhất định quan mang không phải đã nói dấu ở bên ngoài một nơi nào đó không để công ty biết sao long duyệt hồng trong lòng có nỗi ngờ vực mãnh liệt cũng không dám ở thời điểm này mở miệng thương kiến diệu tựa hầu nghe đến hắn tiếng lòng cười nói với hắn hôm nay ta đã không phải ngày hôm qua ta ngày hôm qua ta cũng không phải hôm trước ta hiện tại là thành thật thương kiến diệu long duyệt hồng miệng hé mở kém chút quên khép lại một hồi lâu trong lòng của hắn mới hiện lên một cái từ hố hàng tường bạch miên n h ì n xuống đưa tay che mặt xúc động nàng mệt mỏi không quan trọng dù sao đối với hiện tại cựu điều tiểu tổ đến nói đây cũng không phải là cái gì quá lớn không được sự tình dù sao bọn hắn lần này ra ngoài hoàn thành không ít nhiệm vụ trong đó có phi thường độ khó cao cái chủng loại kia tích lũy cống hiến tuyệt đối rất cao không sợ bị trừ mà lại bọn hắn tù binh đi viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên sự tình có nạ là biết đến quỷ biết nàng có hay không hướng công ty báo cáo qua cản hư hư thực thực có những cái kia đạo cụ bạch thần thì nhanh chóng tính toán lên cuối cùng rơi xuống tay khả năng còn lại bao nhiêu điểm c ô n g hiến cái này quan hệ đến nàng về sau một ít lựa chọn thông qua kiểm an dừng xe xong về sau cựu điều tiểu tổ cùng gạ d ì bạ đỉ chu t ắ c bội ba người tiến thang máy các ngươi hẳn là đi tầng sáu trăm bốn mươi chín tường bạch miên suy t ư nói đúng chu t ắ c bội nhẹ gật đầu vừa rồi bọn hắn nói qua Tường b ạ chúng ta trên con đường này đụng phải rất nhiều người cùng rất nhiều người cùng một chỗ đồng hành qua nhưng bây giờ vẫn là chỉ còn lại chúng ta bốn người bạch thần còn chưa đáp lại thương kiến diệu đã một mặt nghi ngờ nhìn về phía long duyệt hồng ta nhớ được không có đối ngươi dùng qua văn học thanh niên năng lực này a lúc này thang máy rừng ở tầng sáu trăm bốn mươi bảy tường bạch miên không cho thương kiến diệu kéo xa chủ đề cơ hội dẫn đầu cất bước mà ra đi thôi bọn hắn một đường trở lại số mười bốn gian phòng nơi này bài trí cùng bọn hắn xuất phát trước hơi có khác biệt nhưng đại thể nhất trí bởi vì mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có người đến thanh lý cho b ụ i hô tường bạch miên đem thân thể của mình ném vào đại biểu tổ trưởng tấm kia ghế bành bên trong thoải mái mà ngửa ra sau khởi thân thể nàng thỏa mãn cảm khai nói vẫn là trong nhà dễ chịu a nếu như không phải tổ viên nhóm nhìn chằm chằm hiện trường cũng không có mình từ thiêm thiếp đến lớn cái giường kia nàng đều muốn đánh cái lăn tới biểu đạt tâm tình của mình đúng vậy a long duyệt hồng cũng ngồi xuống trên vị trí của mình thương kiến diệu vứt xuống ba lô hành quân đưa tay sờ lên bụng ù ngụp ù n g ụ thanh em đúng hạn mà tới tường bạch miên thấy thế nở nụ cười trước trừ độc tắm rửa thay quần áo sau đó đi nhà ăn liên hoan ta mời vạn t u ế thương kiến diệu hoàn toàn không có hổ thẹn cảm giác hô to lên tiếng long duyệt hồng cùng bạch thần liếc nhau một cái đồng dạng chờ mong ngay sau đó thương kiến diệu đưa ra yêu cầu ta muốn thịt kho tẩu ta muốn bỏ nạm sốt khoai tây long duyệt hồng nhịn không được nuốt nước miếng ta muốn điệu tam tiên bạch thần trần chờ một chút nói theo tường bạch miên vừa bực mình vừa buồn cười mắng ăn cái gì không quyết định bởi tại chúng ta muốn cái gì quyết định bởi nhà ăn có cái gì nói xong nàng ghét bỏ phất phất tay không tới tầng quản lý làm sao có thể cho các ngươi thiên vị coi như tiểu táo cũng phải nhìn cùng ngày có những cái nào nguyên liệu nấu ăn được rồi nhanh đi trừ độc tắm rửa thay quần áo đi kỳ thật bọn hắn tiến vào dưới mặt đất cao ốc lúc liền trải qua một vòng trừ độc hút bụi cùng sát trùng hiện tại thuộc về ngoài định mức bảo hiểm biện pháp bữa tối về sau cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên nâng cao tròn t r ị a bụng tê liệt tại trên vị trí của mình qua một lúc lâu tưởng bạch miên đứng thẳng người nói các ngươi có thể đi trở về ta nắm chặt thời gian làm một phần báo cáo bản g n h ắ p ra ngày mai lại từ từ xây. được long duyệt hồng hiếm thấy cái thứ nhất đứng dậy lần này tại thời khắc sinh tử lộn một vòng về sau hắn hết sức tưởng niệm người nhà tưởng bạch miên đưa mắt nhìn hắn cùng thương kiến diệu bạch thần ra khỏi phòng cầm điện thoại lên do dự hồi lâu rốt cục bấm mã số cha ta trở về nàng đối mịt l ộ phồn lộ ra v u ô n g lỏng tiểu dung t ư ờ n g văn phong một trận kinh hỉ cuối cùng bỏ được trở về nghe nói các ngươi tại tối sơ thành làm ra một sự nghiệp lẫy lừng chúng ta chỉ là tiểu binh tường bạch miên vung lên tiểu tố lên khổ chờ giữ bí mật đẳng cấp định ra đến ta lại cùng ngươi kỹ cẳng giảng ánh mắt của nàng từ máy riêng bên trên r ờ i nhìn về phía đối diện vách tường trầm mặc một hồi nói cha ta muốn làm thấy ghép thức ốc thai giải phẫu a tường văn phong cảm thấy mặt trời hôm nay khẳng định là từ phía tây thăng lên tường bạch miên lầu bầu nói bên ngoài quá nhiều nguy hiểm ta cảm thấy không thể tùy ý nhược điểm này tiếp tục giữ lại không thể để cho mình sợ hai ảnh hưởng đến cả tổ người an h u y ai nha ngươi không đáp ứng nữa ta liền muốn nửa đường bỏ cuộc nhanh lên đoạn mất ta cái này tưởng niệm tuất ta hiện tại liền ăn bài tường văn phong rất có cảm giác cấp bách tường bạch miên k h é cắn hạ rằng thanh âm không tự giác thu nhỏ một điểm còn có ta muốn tham gia thức tỉnh phương diện thí nghiệm tường văn phong im lặng mấy giây nói ngươi xác định cái này có không nhỏ nguy hiểm tường bạch miên nhìn qua đối diện v á c t ư ờ n g t h ở h ắ t ra nói xác định không cho tưởng văn phong lại nói cơ hội nàng cười cười nói cha ngươi còn nhớ rõ ta mơ ước lúc còn nhỏ sao tường văn phong hồi ước một chút nở nụ cười khổ nhớ kỹ lúc kia ngươi mới mười tuổi ra mặt nghe ta giảng thế giới cũ hủy diệt vô tâm bệnh khủng bố cùng đất sáng quá khứ thảm trạng hiện tại bộ dáng la hét muốn điều tra rõ ràng thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân cùng vô tâm bệnh phát bệnh đầu n g u ồ n một mực đêu gào đến tốt nghiệp tiến phòng thí nghiệm ta khi đó thật nhẹ nhàng thở ra ai ngờ quanh đi còn lại ngươi vẫn là đạp lên con đường này tường bạch miên nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng ngươi đã nói phải ủng hộ ta truy tìm mơ ước tường văn phong trầm mặc một hồi nói tốt ta tường bạch miên lúc này mới cúp điện thoại nàng lập tức mở máy vi tính lên bên trong máy phát nhạc tìm thủ phù hợp mình bây giờ tâm tình ca khúc từ thương kiến diệu nơi đó có đi đến một trong số đó duyên g i a n g tiếng ca rất nhanh vang lên còn nhớ rõ thở thiếu thời mộng sao giống đoá vĩnh viễn không tàn lùi hoa bồi ta trải qua k i a gió táp mưa xa nhìn t h ế sự vô thường nhìn tang thương biến hóa những cái kia vì yêu chỗ trả ra đại giới chú một nghe đến đó tưởng bạch miên nhữ mày một phen thao tác về sau để ca khúc chỉ phát ra phía trước năm câu nhiều lần tuần hoàn còn nhớ rõ thở thiếu thời mộng sao giống đoa vĩnh viễn không tàn lùi hoa bồi ta trải qua kiệt gió táp mưa xa nhìn t h ế sự vô thường nhìn tang thương biến hóa tầng sáu trăm bốn mươi bảy hành lang nơi nào đó thương kiến rượu long duyệt hồng cùng bạch thần song song lấy tiến lên đến góc rẽ bạch thần chỉ vào một bên khác nói ta về nhà nàng ở tại tầng sáu trăm hai mươi hai cùng thương kiến diệu bọn hắn dùng thang máy không tại cùng một cái khu vực không đợi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đáp lại bạch thần mí môi nói lần nữa chờ ban thưởng cấp cho xuống tới ta dự định thỉnh cầu sinh vật chi giả cấy ghép cùng g e n cải tạo cái này rất nguy hiểm a long duyệt hồng nhớ mày hắn chỉ chủ yếu là g e n cải tạo bạch thần biểu lộ bình tĩnh nói ta đã quyết định ta không muốn lại từ bỏ đồng bạn mình rời đi nàng ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu tốt ta long duyệt hồng xưa nay không cảm thấy mình có thể khuyên được bạch thần chỉ gửi hy vọng ở tổ trưởng có thể làm được đợi đến vị này vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn đồng bạn đi ra tầm mắt của bọn hắn long duyệt hồng mới cùng thương kiến diệu cùng một chỗ tiến về một cái khác khu vực tiến chính xác thang máy hắn nhìn xem mình tại kim loại vách xe chiếu lên ra thân ảnh có chút bất tán hỏi sắc mặt ta xem ra còn tốt đó chứ thương nặng như vậy đương nhiên không có khả năng mấy ngày mấy tuần liền hoàn toàn tốt long duyệt hồng thẳng đến gần nhất mới thoát khỏi các loại di chứng triệt để được chữa trị, nhưng thân thể của hắn vẫn còn tương đối hư còn chờ tại về sau rèn luyện khôi phục hắn hiện tại chủ yếu lo lắng người nhà nhìn ra mình nhận qua trọng thương không duyên cớ khó chịu về phần không cách nào che giấu cánh tay máy hắn đạ n g h ị kỹ lấy cớ thương kiến diệu hỗ trợ nghĩ cái này quá k h ố c quá mạnh là nam nhân liền chịu đựng không nổi sự cám dỗ của nó thương kiến diệu trên giới quan sát long duyệt hồng vài lần chỉ cần ngươi không cùng người ta đánh nhau liền sẽ không bị nhìn ra vấn đề ta lại không đốc long duyệt hồng lầu bầu nói ta hiện tại tình trạng cơ thể làm sao lại cùng người đánh nhau lại nói trước đó nhiều năm như vậy ta long duyệt hồng một mực cẩn thủ các loại điều lệ chưa từng làm trái thương kiến diệu vẻ mặt thành thật nói bổ sung ý của ta là sẽ bị người nhìn ra cái này cánh tay máy mạnh bao nhiêu long duyệt hồng chậm chạp thở hát ra rất nhanh thang máy đến tầng bốn trăm chín mươi lăm thương kiến diệu cùng long duyệt hồng lẫn nhau ghét bỏ k h o á t tay háo riêng phần mình đi hướng về nhà con đường thương kiến diệu vung lấy cái kia thanh đồng t h a o s ắ t chìa khóa chậm rãi đi tại đường phố bên trên thỉnh thoảng cùng đi ngang qua hàng xóm láng giềng chào hỏi bọn hắn đều đ ố i cái này ra ngoài thường trực trở về người trẻ tuổi cảm thấy rất hứng thú chỉ là nhìn ra được đối phương vừa trở về không có ý tứ gọi ngay bây giờ nhiễu cũng không lâu lắm thương kiến diệu trở lại mình ở số một trăm chín mươi sáu gian phòng phía trước hắn đẩy cửa vào trong mắt chiếu ra cái kia chật hẹp chật trội gian phòng chỗ sâu nhất h à n h thả giường bên trái sơn đỏ bàn gỗ ghế bành bên phải bếp lò b ồ n rửa tay cứ như vậy chen tại vẹn vẹn sáu mét vuông trong không gian thương kiến diệu không có lập tức thu thập vào nhà đóng cửa đi đến bên giường dựa vào nằm xuống gian phòng bên trong an tĩnh dị thường lại chỉ còn một mình hắn thương kiến diệu lập tức nâng tay phải lên n h é o n h é o hai bên h u y ệ t thái dương hắn đi tới cái kia trống rông tâm linh gian phòng bên trong ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay sau đó hắn chia ra làm ba bắt đầu dùng ý niệm cải tạo nơi này hắn ngăn ra một lớn một nhỏ hai cái gian phòng còn làm một cái phi thường chật hẹp phòng vệ sinh sau đó hắn đem sơn đỏ bàn gỗ các loại trong trí nhớ đồ dùng trong nhà từng cái cụ hiện ra bao quát những cái kia hắn đã mặc không được quần áo cải tạo cuối cùng thương kiến diệu đem đại biểu khởi nguyên tri hải đoàn kia mở mịt cố định tại bên trong căn phòng nhỏ trong đó một mặt tường trên vách để nó biến thành tivi lờ cờ、giờ. làm xong đây hết thảy hắn ngồi xuống im lặng nhìn xem gian phòng này bộ b u n xong chú một Cái giá của khúc giá kiêm Tông Trường hỏa tình Thịnh thứ phép yêu, Lý bộ bốn g kết kiêm xin p hoàng é p nghỉ không tổng sinh, chút h rất viết kết, tay lâu có có cười Bộ 4 hoàng đế chủ yếu có hai cái ý tứ một là đại biểu trước tối sơ thành hoàng đế ô giờ di ngôn đây cũng là cựu điều tiểu tổ nhiệm vụ chính tuyến hai là thay mặt chỉ quyền lực chỉ là tối sơ thành quyền lợi thay đổi mặt khác ta cũng là tại đ ế m thử dùng nhân vật khác nhau đại biểu khác biệt nhạc khí cách viết bọn hắn từ bốn phương tám hướng mà đến giao hội thành kịch liệt nhất chương nhạc sau đó theo thứ tự đi xa dần dần rời đi chỉ còn lại đại biểu nhân vật chính nhạc khí ở nơi đó lôi ra dư âm phụ lên r a cô độc cảm giác dạng này cách viết liền không thể tránh yêu cầu có mới nhân vật có không tệ tạo nên có nguyên bản nhân vật nhân vật cấp độ tiến dần lên vì thế ta viết ngạo mạn cha sứ sư tử bề ngoài hồ ly nội tâm phỏ cắt tướng quân lòng dạ từ bi dệ nạ gạ gặp sao yên v ậ y c ả rộ lặn dã tâm bừng bừng gãy ụ xa vào tại r ụ c vọng hạ sổ vì quê quán buôn tẩu quên mình tăng đoá vân vân vân vân cùng lúc đó tiểu hồng nhóm lửa dũng khí của mình lão hàn minh bạch người yêu ý nghĩa tiểu bạch quá khứ hoàn chỉnh hiện ra cùng hiện tại quyết tâm đại bạch bắt đầu đối mặt sợ hãi của mình thương kiến diệu tại bệnh tâm thần con đường bên trên lại phóng ra kiên cố một bước lao cách chậm rãi sờ đến e gờ cái từ này ý tứ những này đều thuộc về nhân vật phát triển quy tích để bọn hắn hình tượng càng có cấp độ tính trên một điểm này bản thân cảm giác vẫn là đạt thành dự định mục đích chủ yếu vấn đề ở chỗ sáu điểm một là mới tới một cái đại địa phương mà lại là tiếp xuống trường kỳ hoạt động địa phương ta luôn luôn quen thuộc tại từ một chút c ả n h c ả n h góc góc cắt vào đi hiện ra nhân vật nơi này phong bạo nơi này văn hóa tập tụ sau đó một chút xíu khu vực ra nhân vật một chút xíu phát họa sự kiện điều này sẽ đưa đến giai đoạn trước tiết tấu tương đối chậm chạp đối một ít bằng hưu đến nói khả năng đ vì thế ta tại ban sơ làm thiết định thời điểm liền làm cùng loại thần kỳ vật phẩm đạo cụ hy vọng có thể thông qua đạo cụ thu hoạch được cùng tiêu hao đến thể hiện biến hóa để cố sự trọng tâm càng tập trung ở kịch bản đầy tới ba là đánh nhau nói như thế nào đây mỗi một trận liên quan đến giác tỉnh giả đánh nhau đều rất tiêu hao trí tuệ của ta so viết quyền cước đạo thuật ma pháp loại hình càng thêm gian nan thế là rất dễ dàng liền xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống khi một ít năng lực lần thứ nhất xuất hiện lúc vì không để mọi người thấy mơ mơ màng màng khẳng định sẽ hoàn chỉnh đi giải thích đánh nhau liền sẽ lộ ra r u n g dài thích hợp một hơi nhìn mà ta lại không có năng lực này một hơi viết nhiều như vậy khi một ít năng lực đã lần thứ hai thậm chí lần thứ ba xuất hiện trọng tâm đặt ở đấu trí đấu dũng bên trên lúc hiệu quả cũng không tệ lắm đã thú vị lại kịch liệt bốn là hồi hộp cảm giác thiếu thốn khi chủ yếu nhân vật một mực không ai chết đi thời điểm cố sự hồi hộp cảm giác quả thật có chút khó kiến tạo mà không có hồi hộp cảm giác liền không đủ kích thích liền không cách nào có lớn cao trào vấn đề này giải quyết cũng là không thể vì chết người mà người chết nên chết thời điểm tự nhiên sẽ chết ta về sau sẽ đ ế m thử dùng thất bại đến kiến tạo tương ứng bầu không khí nói cách khác không phải mỗi một cái nhiệm vụ đều có thể thành công năm là lần này tối sơ thành quyền lực thay đổi bởi vì nhân vật chính đoàn chỉ là tại biên giới đánh si dầu cho nên ta càng nhiều là đem nó làm một dẫn xuất càng nhiều thiết lập cấp độ càng sâu bí mật cũng tạo nên nhân vật sân khấu mà không phải một cái cao trào phát động điểm cái này liền cùng độc giả chờ mong hình thành nhất định sai chỗ sáu là tại một chút huyền nhiệm thiết t r í bên trên kéo quá dài dẫn đến giải mã lúc không có đủ rung động cảm giác trở lên là bộ thứ tư tổng kết bộ thứ năm là anh hùng mệnh danh từ bản giao hưởng thứ ba của bệ ỷ thổ vẩn s í n phô ni a ủ gọi cả từ danh tự bên trên mọi người hẳn là có thể đoán được một điểm bộ thứ năm sẽ có cứu thế quân tương quan nội dung được rồi lại đến ta mong đợi nhất xin phép nghỉ thời gian ân hôm nay là thứ bảy vốn là một canh cho nên không tính xin chủ nhật thứ hai thứ ba cùng thứ tư buổi sáng chung ba ngày rưỡi thứ tư tuần sau buổi tối bảy giờ khôi phục đổi mới suy nghĩ kỹ một chút ta chủ nhật vốn là muốn nghỉ ngơi nửa ngày kết quả bỏ vào tổng xin phép nghỉ bên trong tương đương với chỉ nghỉ ba ngày các ngươi kiếm được ta thua t h i ệ t c ò n tốt đã phát đơn t r ư ơ n g không cầu phiếu chẳng phải là lãng phí rồi câu nguyên phiếu chương một hành lang tâm linh tầng bốn trăm chín mươi lăm khu c số m ộ ư ơ i một long duyệt hồng lúc về đến nhà cơm tối vừa kết thúc không bao lâu long c h i cố cùng long ái hồng hai huynh m g ộ i ngay tại m â u thân cố hồng giám sát hạ thu thập bàn ăn thanh tẩy bắt đũa ba của bọn hắn long đại dũng đương nhiên cũng không có nhàn rỗi phi thường thuần thục quét dọn gian phòng long duyệt hồng thông qua nửa mở đại môn nhìn thấy đây hết thảy do dự mấy giây cất bước đi vào cha mẹ ta trở về hắn vô ý thức muốn dùng tay phải cào cào tóc lại trông thấy năm cái màu sắt đen kim loại đầu ngón tay long duyệt hồng giật mình một giây vì che giấu nội tâm tâm tình rất phức tạp ba một cái này một thanh lược y nốt ra nghiêm túc sửa sang nồng đậm đến s ố c xếp tóc đen nghe tới thanh âm của hắn cố hồng đống nhiên xoay người lại nhìn về phía cổng ngươi có thể tính trở về cái này đều hơn mấy tháng vị này trung niên nữ tính vừa mừng vừa sợ lại kích động nói huyên thuyên một giây sau nàng đến tiếp sau lời nói ngưng kết tại trong miệng bởi vì nàng trông thấy long duyệt hồng trên thân rõ ràng không giống với bình thường bàn tay cùng phần tay kia đã không còn nhục thể cảm giác hiện ra kim loại lanh quang đây là cố hồng trần chờ hỏi thái độ của nàng ảnh hưởng long đại dũng long c h i cố long ái hồng ba người để bọn hắn biểu tình mừng rỡ mang lên mấy phần n g h i hoặc long duyệt hồng n ở nụ cười vung vẩy hạ cánh tay phải giật giật năm cái đầu ngón tay nói nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm chúng ta vừa vặn lại lấy được như thế một con cánh tay máy cho nên ta hướng tổ trưởng thỉnh cầu cấy ghép để cao mình thực lực không phải sao ta dựa vào nó an toàn trở về rồi sao ha ha loại này máy móc sản phẩm là nam nhân lãng mạn chiến sĩ tình nhân trong ngộng có rất ít người nhị được nếu không phải ta quả quyết thỉnh cầu bắt lấy cơ hội khẳng định phải tiện nghi thường kể đến rượu hắn chậm rãi mà nói nói một đống đối với hắn đằng sau những lời kia long đại dũng ngược lại là không có cảm giác gì long chi cố lại có chút tán đồng đúng vậy a xem ra rất k h ố c a ngươi tiểu tử này khoảng thời gian này xem không ít thế giới cũ giải trí tư liệu a đều nắm giữ k h ố c cái từ này l à m huynh trưởng long duyệt hồng ngay lập tức phản ứng vậy mà là phải hảo hảo giáo dục hạ đệ đệ đương nhiên hiện tại khẳng định không phải thích hợp thời điểm long duyệt hồng đẻ xuống lần này tâm tư vì tăng cường sức thuyết phục cười nói bổ sung không chỉ có xem ra khốc dùng càng khốc long chi cố hiếu kỳ truy vấn đều có những cái nào tác dụng a long duyệt hồng trâm trước hạ nói đây là có giữ bí mật đẳng cấp cụ thể không có cách nào cho các ngươi nói chỉ có thể biểu thị đơn giản một chút công năng thì như thì như bởi vì lấy chột dạ hắn trong lúc nhất thời còn muốn không dạy nổi thích hợp cho người nhà biểu hiện ra hạng mục bản năng cải biến hạ thủ chỉ hình thái vật thốt lên có thể mở đồ hộ vừa dứt lời long duyệt hồng ra mặt liền suýt nữa có rúm thảo nhất định là thương kiến rượu gia hỏa này bình thường tổng lại nhải muốn dùng cánh tay máy mở đồ hộ làm cho ta đều nhanh hình thành phản xạ có điều kiện s ắ c thực rất k h ố c long chi cố không biết ca ca trong lòng c h ằ n trọc khúc c h ế t đối có thể biến hình ngón tay có chút hướng tới trong nhà chuyên môn phụ trách mở đồ hộp long đại dũng c à n g là tán thưởng có thừa cố hồng nhữ mày trên dưới quan sát long duyệt hồng vài lần nói n g ư ờ i dạng này làm sao đi ra mắt ta người ta nữ hải tử sẽ cảm thấy rất đáng sợ lúc này đã là cuối thu cựu điều tiểu tổ bốn tên thành viên bởi vì đi ra ngoài chưa về bỏ lỡ năm đầu thống nhất phân phối vẫn không có đối tượng đến tiếp sau không thể không ỉ lại ra mắt đúng vậy a đúng vậy a long ái hồng học lên ca ca thường nói là một cô bé nàng s á c thực cảm thấy một đầu cánh tay máy là lạ có chút khiếp người long duyệt hồng đối này ngược lại là tương đối rộng rãi không giống di vãng để ý như vậy nói dù sao cũng không phải cái gì chuyện quá khẩn cấp có thể chờ sang năm thống nhất phân phối hắn dừng một chút do dự bồi thêm một câu đến lúc đó ta khả năng đã rời khỏi bộ an toàn chuyển tới khắc cương vị càng thêm ổn định lần này hiểm tử hoàn sinh sau khi tỉnh lại long duyệt hồng càng thêm khẳng định mình không phải một cái thích mạo hiểm thích tìm kiếm kích thích người hắn càng hướng tới yên ổn sinh hoạt không nghĩ cầm sinh mệnh đi đỏ sức hư vô mờ mịt đ ổ vật chỉ hy vọng có thể chân thật còn sống hắn cảm thấy lấy cựu điều tiểu tổ lần này công hiến tăng thêm mình bị trọng thương mất cánh tay tình huống hiện thực dù là phục vụ niên hạn chưa tới mình hẳn là cũng có thể thành công thoát ly cựu điều tiểu tổ không còn chấp ngoại c ầ n long duyệt hồng vừa rồi sở dĩ không nói đến khẳng định như vậy là bởi vì lo lắng này sẽ để phụ mâu ôm lấy quá lớn chờ mong mà trong sinh hoạt luôn luôn sẽ có đủ loại ngoài ý mới mà lại hắn nhìn ra được tổ trưởng cùng thương kiến diệu là khẳng định sẽ tiếp tục tiểu bạch tựa hồ cũng có phương diện này dự định thế mà nghĩ mạo hiểm làm ghen cải tạo làm đoàn thể một viên long duyệt hồng cảm thấy nếu như chỉ có chính mình một người rời khỏi sẽ phi thường xấu hổ liền cùng lâm trận bỏ chạy đồng dạng cùng nhau xuất sinh nhập từ hơn một năm hắn có chút không cách nào dứt bỏ đồng bạn ở giữa thâm hậu tình nghĩa cái này khiến hắn có chút mê man g không dám đối phụ mẫu hứa hẹn cái gì ừng cố hồng nhẹ gật đầu người đến lúc đó nói không chừng đều có d 6 rời đi bộ an toàn sẽ còn thăng một cấp d 7 tổ trưởng cấp phối ai không xứng với nàng càng nói càng là tự hào tự hồ đã không thèm để ý đầu kia cánh tay máy vấn đề cách tầm vài ngày ban thưởng cấp cho xuống tới nói không chừng liền có cấp d 6 long duyệt hồng nghe vậy ở trong lòng lẩm bẩm một câu dạng này tấn thăng tốc độ tại bàn cổ sinh vật nội bộ có thể sưng cưỡi tên lửa chờ long đại dũng long c h i cố long ái hồng làm xong việc nhà mấy miệng người ngồi xuống nghe long duyệt hồng giảng lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ một chút kiến thức mặc dù giữ bí mật thẩm tra kết quả còn chưa hạ phát rất nhiều chuyện long duyệt hồng cũng không biết có thể hay không giảng có nên nói hay không nhưng hắn có thể nói những cái kia đã đủ để cho đệ đệ cùng mội mội nghe được hết sức chuyên chú phảng phất đây là hấp dẫn người ta nhất thế giới cũ giải trí tư liệu đợi đến tắt đèn riêng phần mình đi vào phòng cố hồng cùng long đại dũng nằm dài trên giường hồi lâu không nói tiếng nào phảng phất đối phương đã ngủ không biết qua bao lâu cố hồng nhìn qua trong bóng tối trần nhà yếu đ ớt nói hắn vẫn là giống như trước đây cứ nói dối liền sẽ giải thích tới giải thích lui đúng vậy a long đại rung thở một hơi thật dài tâm linh gian phòng bên trong thương kiến diệu y mắng nhìn chăm chú trước mặt hoàn cảnh hồi lâu để phân tán mình lại quy về duy nhất hắn đứng dậy đi đến kia phiến màu đỏ thám cửa phòng trước dò xét nắm giữ đồng thau sắc nắm tay không có chút do dự nào thương kiến r ư ợ u nhẹ nhàng vặn một cái kéo một phát liền để trước mặt cửa phòng hướng về sau mở ra xuất hiện trong mắt hắn chính là một đầu phủ lên màu vàng sấm đất dày thảm tĩnh mịch hành lang hai bên hành lang là cái này đến cái khác gian phòng những này gian phòng đều có cửa màu đỏ thám đồng thau sắc cũ khóa cùng kim sắc bảng số phòng liếc nhìn lại gần như giống nhau như đúc giữa bọn chúng thường cách một đoạn khoảng cách liền có một ngọn đèn áp tường tạo hình trang nhã quang mang ảm đạm đèn áp tường nhưng lại chiếu không ra hành lang cuối cùng ở nơi nào hành lang tâm linh đây chính là hành lang tâm linh thương kiến diệu một tay đút túi xoay thân thể lại nhìn về phía mình dàn phòng phát hiện ba cái kêu kim sắt số lượng theo thứ tự là một ba một một trăm ba mươi mốt thương kiến diệu lắc lắc đầu hắn trực tiếp trong phòng cụ hiện ra ba cái mới số lượng sáu bốn bảy sau đó thương kiến diệu bận rộn dùng sáu trăm bốn mươi bảy thay thế một trăm ba mươi mốt nhưng hắn vừa hoàn thành công việc này con mắt nháy một cái 647 lại biến trở về 131. t h ư ơ n g kiến diệu nghĩ nghĩ trực tiếp cụ hiện ra một mảnh vải đen che kín nguyên bản 131, t i ế p lấy dùng kim sắc trâu quang bút tại miếng vải đen bên trên viết xuống 196 c á i số này hắn lập tức dùng ngón tay chống đỡ mí mắt không để bọn chúng có bất kỳ c h ấ p động một giây sau hắn viết 196 c ù n g cụ hiện ra miếng vải đen vô thanh vô tức tiêu tán không thể thay đổi a rốt cục thương kiến diệu phát ra t i ế t nối thanh âm Hắn không còn d à y vò cái này đưa ánh mắt về phía chung quanh. Liết mắt qua, Hắn trông thấy năm trăm ba mươi tám, hai trăm linh năm, chín trăm mười hai các gian phòng. không có năm trăm linh ba cùng một trăm linh hai a. Thương kiến rượu trà sắt mặt, biểu thị thất vọng. năm trăm linh ba gian phòng hư hư thực thực thuộc về giang tiêu nguyệt, từng để cho thận long giáo mê mộng bảo hộ giả mắc phải vô tâm bệnh. một trăm linh hai thì là diêm hổ ngủ say tiến lên nhập cái cuối cùng hành lang tâm linh gian phòng. thất vọng bên trong, thương kiến diệu tản bộ hướng hành lang một bên bước đi tựa hồ muốn tìm đến cuối cùng ở nơi nào bốn năm bước về sau hắn đi tới bảng số phòng là 1.012 g i a n phòng trước thương kiến diệu do dự mấy giây nâng lên hai tay giao nhau chống ở trước ngực cao giọng nói khoảng cách là bằng hữu của chúng ta m ớ i mở đầu gian phòng tỷ lệ lớn thuộc về ứ cô phải dùng cảnh giác mà đối đãi lại tiến lên một trận thương kiến diệu đột nhiên dừng lại đưa ánh mắt về phía bên trái một cái phòng kia phiến đại môn màu đỏ loét bên trên rán một nghìn hai trăm mười lăm cái này kim sắc bản g số phòng mà tại hành lang tâm linh bên trong mười hai mở đầu gian phòng hoặc là quy về trang sinh hoặc là tại tư mệnh lĩnh vực thương kiến diệu nghiêm túc nhìn một hồi lâu phân hóa ra mặt khác chín cái mình chuẩn bị bỏ phiếu quyết định muốn hay không thăm dò gian phòng này chương hai lần thứ nhất thăm dò ngoài phòng một nghìn hai trăm mười lăm hành lang tâm linh bên trên cùng dĩ vãng khác biệt mười cái thương kiến diệu không chỉ có cầm vật phẩm đều không tương tự có lẽ có hoặc không có mà lại quần áo trang phục bên trên cũng có nhất định khác biệt lộ ra càng có phân chia độ mang theo săn hiệu m ũ thương kiến r ư ợ u vớt cảm nhìn quanh một vòng nói mọi người bỏ phiếu đi chúng ta là dân chủ đoàn đội thiểu số phục tùng đa số người đây là đa số người bạo chính vẫn như cũng một thân màu s á n g ngụy trang đồng phục thương kiến r ư ợ u có cái gì thì nói cái đó hắn là thành thật cũng là thích phản bác cho tới bây giờ giấu không được lời nói mang theo săn hiệu mũ thương kiến rượu không biết từ nơi nào lấy ra một cái ống điếu ngửi một cái nói vì hiệu suất nhất định phải làm ra nhất định hy sinh hắn lập tức nói được rồi đồng ý tiến gian phòng này thăm dò nhấc tay xoát một cái năm cái thương kiến rượu giơ lên tay phải cái này bao quát nhất lỗ mãng to gan cái kia tổng đúng vậy a đúng vậy a thói quen phụ họa cái kia thích nói đùa cái kia ghét ác như k i ể u thấy không quen chuyện xấu cái kia cùng cầu mới cầu kỳ yêu ca hát yêu khiêu vũ cái kia năm đối năm cái này liền không có cách nào làm quyết định a mang theo săn hiệu m ũ thương kiến rượu ngậm tẩu thuốc một mặt khó khăn vẫn là giống như trước một dạng chỉ có chín cái liên tốt hắn là thương kiến rượu dân chủ hiệp thương hội người triệu tập cùng người chủ trì thành thật thương kiến rượu lập tức phản bác những người khác có thể bỏ quyền chín cái đồng dạng có thể thế hòa đúng vậy a đúng vậy a phụ họa thương kiến rượu cho mình lắp đặt cánh tay máy lúc trước hắn cầm ám ly nhỏ cùng loại đơn giản thu nhận sử dụng thiết bị đã thuộc về yêu ca hát yêu khiêu vũ cái kia hai vị thí chủ không nên cãi va nữa truyền lục thức châu thương kiến diệu khuyên nhủ nói hắn mặc lên màu vàng tăng y l ỉ a phủ thêm áo cà sa màu đỏ khuôn mặt một mảnh sắt đen trong mắt thậm chí còn buốc lên hường quang nghiễm nhiên nửa cái máy móc tăng lữ đồng dạng mặc màu xám ngụy trang nhu nhược thương kiến diệu thì cười lạnh một tiếng ai biết phía sau cửa có cái gì tuy tiện thăm dò vô cùng nguy hiểm thật vất vả mới tấn thăng hành lang tâm linh trên đất s á m cũng coi là có chân chính sức tự vệ sao có thể mạo hiểm như vậy không ngươi câu nói này không đúng thành thật thương kiến diệu phản bác mỗi một cánh cửa sau đều có thể ẩn dấu nguy hiểm chẳng lẽ vĩnh v i ê n không thăm dò cứ như vậy dừng bước không tiến nói xong hắn tựa hồ hạ quyết tâm giơ lên tay phải của mình ta nghiêm túc suy nghĩ một chút nên là đồng ý mang theo săn hiệu mũ hất lên màu đen áo khoác thương kiến diệu thở một hơi thật dài thương kiến diệu bỏ phiếu công khai kết quả là vào cửa thăm dò hắn vừa dứt lời mười cái thương kiến rượu quay về tại một trên thân là bộ kia màu s á n g ngụy trang tiến lên mấy bước thương kiến rượu dò xét nắm giữ một nghìn hai trăm mười lăm chốt cửa hành lang tâm linh bên trong gian phòng tựa hồ cũng không có cách nào chân chính khóa lại hắn chỉ là nhẹ nhàng dùng sức vặn một cái đầy kia phiến màu đỏ thám đại môn liền hướng về sau rộng mở bên trong một mảnh ưu ám chỉ có loang thoáng một chút ánh sáng để người ngoài cửa căn bản thấy không rõ lắm cụ thể có cái gì đã làm ra quyết định thương kiến diệu không chút do dự cất bước đi vào con mắt dần dần thích ứng nơi đây tia sáng nhìn đến đây vẫn như cũng là một đoạn hành lang mà không phải bố trí tỉ mỉ qua có loại nào đó ngụ ý gian phòng đối đây thương kiến diệu không ngạc nhiên chút nào lấy trước mắt hắn nắm giữ hành lang tâm linh thương thức cơ bản có thể đạt được một cái kết luận mỗi người đối ứng gian phòng nhìn như rất nhỏ nhưng thật ra là bao quát khởi nguyên tri h ả i ở bên trong nguyên một phiến thế giới tâm linh cho nên đối tâm linh gian phòng cải tạo kết quả chỉ có chủ nhân hoặc là được đến chủ nhân cho phép khách tới thăm có thể trông thấy cùng tiếp xúc tùy tiện kẻ sông và ước t r ư ừ n g tương đương trực tiếp giáng lâm đến đối phương khởi nguyên c h i hải bên trong mà loại này giáng lâm cùng biết tọa độ s a u xâm lấn là có nhất định khác biệt nếu như đem mỗi người thế giới tâm linh so sánh một đài máy tính được nối mạng cái trước tương đương với vừa mới bắt đầu chạm đến tường lửa sắp tiếp nhận một lần lại một lần khảo nghiệm lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm bị tương ứng lực lượng thanh trừ Cái sau thì gần n h ư l á c h q u a t ấ t cả p h ò n g n g ự cơ c h ế t r ự c diện h ạ c h t â m n h ấ t bộ p h ậ n Nói c c á h khác, nếu như t h ư ơ n g k i ế n ă u trong ạ i 1.215 t phòng này hết thệ thuận lợi thăm dò đến chỗ sâu nhất vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn xâm nhập gian phòng chủ nhân khởi nguyên t r i hải tựa như trước đó đỉ mạt cổ làm như thế từ hướng này cũng có thể nhìn ra số mệnh thông năng lực này thật rất mạnh mà thương kiến rượu đối số 1.215 g i gian phòng thăm dò chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió ở đây hắn thế giới hiện thực biến thành người thực vật hoặc là giống diêm hổ như thế ngủ say nghiêm trọng nhất thì không hề nghi ngờ sẽ mất đi tính mệnh về p h ầ n giống thận long giáo vị kia mê mộng bảo hộ giả một dạng mắc phải vô tâm bệnh tưởng bạch miên hoài nghi khả năng chỉ có xâm nhập đặc thù mấy cái gian phòng mới có gặp gỡ tương tự đương nhiên đối giác tỉnh giả đến nói rất nhiều gian phòng không cần thiết cũng không cần thăm dò đến chỗ sâu nhất trực diện ý thức của đối phương sau khi xác định nơi này không có thông hướng thế giới mới đại môn bọn hắn thường thường liền sẽ lựa chọn rút lui thương kiến diệu cũng không rõ ràng trước mặt đầu này hành lang thuộc về gian phòng chủ nhân sợ hãi hòn đảo hay là hắn cái nào đó ác mộng tò mò gỡ xuống bên hông treo đèn tin thôi động n ú t b ấm một đạo sáng cột sáng b ắ n ra lại bị chung quanh ú ũ ám nuốt hết không thể sinh ra hiệu quả gì không sử dụng giác tỉnh giả lực lượng không cách nào trực tiếp cải biến người khác thế giới tâm linh hoàn cảnh trừ phi đã hoàn toàn xâm lấn thương kiến diệu đưa tay vuốt ve lên cái cảm lẩm bẩm hai câu hãn tại nghiêm túc ghi chép những chi tiết này xác nhận mình cụ hiện ra đèn tin vô hiệu về sau hắn từ bỏ phương diện này nếm thử mượn nhờ đầu này hành lang bên trên loáng thoáng ánh sáng quan sát bốn phía nơi này gạch cùng hai bên trên vách tường trang trí đều có dị thường khoa trương vạn mẹo rất nhiều chi tiết lộ ra lộn xộn phảng phất trực quan nổi bật ra kinh lịch người lúc trước sợ hãi ánh sáng đến từ trần nhà một ngọn lại một ngọn đèn huỳnh quang treo thật cao lại điện áp không đủ đảm đạm thương kiến diệu không có lập tức tiến lên mà là lui về sau hai bước hán rời khỏi một nghìn hai trăm mười lăm gian phòng trở lại hành lang tâm linh bên trên xác nhận chỉ có hướng phía trước một con đường về sau thương kiến diệu không lãng phí thời gian nữa đi qua cửa phòng dọc theo hành lang từng bước từng bước xâm nhập cũng không lâu lắm trước mắt hắn xuất hiện một mặt màu bạc trắng vách tường kim loại vách tường này ngăn ở nơi đó làm cho không người nào có thể lại tiến lên nó trung ương là một cái hướng bên cạnh trượt ra cửa bên cạnh cửa có tinh xảo thiết bị điện tử lúc này cửa trượt ra một chút lộ ra thô to khe hở mặt kia của khe hở hát cám tính mịch không có bất kỳ cái gì thành âm truyền ra đứng ở trước cửa không xa thương kiến diệu trực quan cảm thụ đến mãnh liệt sợ hãi hắn thụ nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng thụ người khác thế giới tâm linh ảnh hưởng không khỏi vì đó sinh ra không cách nào miêu tả kinh hoàng sợ hãi cùng bất an thương kiến diệu lập tức lẩm bẩm chủ nhân của gian phòng tại dạng này một cánh cửa sau tao nộ g cực kỳ đáng sợ sự t ì n h đây là hắn còn không có trở thành giác tỉnh giả lúc hoặc là s ô n g qua khởi nguyên tri hải trước kinh lịch đối ứng cái nào đó sợ hãi hòn đảo hay là hắn tiến vào hành lang tâm linh sau mới phát sinh để h ắ nhìn lưu lại vùng đi vùng k ô n ngộng. này g được các hai cái Hai hiểm nguy t r h không như thương không nhỏ hy vọng thành công thăm nếu là cái sau, có thể hù hành linh tỉnh tỉnh không Nhìn độ đến độ đối đơn một một rõ ràng trên, trước, là là tầng bên nếu kiến vọng công nếu lang giản. giác giả tại tâm tuyệt cái cái cái cấp có có cấp rượu sau, vị dò, sự sẽ qua phía sau cửa kia phiến yên tĩnh h ắ cám thương kiến diệu lần nữa phân hóa ra mặt khác chín cái mình bỏ phiếu quyết định muốn hay không xâm nhập lần này cẩn thận làm trọng đám kia lấy tám so hai ưu thế tuyệt đối thu hoạch được thắng lợi tôn trọng bỏ phiếu kết quả thương kiến diệu hợp mười thành một đi ra một nghìn hai trăm mười lăm gian phòng thuận tay đóng lại màu đỏ thám đại môn sau đó hắn bày ra trăm thước thi chạy trước đưa tư thế một giây sau thương kiến diệu liền xông ra ngoài phi nước đại lên tựa hồ muốn đo đạc ra hành lang cuối cùng ở nơi nào không biết chạy bao lâu hắn thở hồng hộc ngừng lại lúc này chung quanh hắn gian phòng tuyệt đại bộ phận đều không có kim sắc bảng số phòng đồng thau sắc cũ khóa p h ẳ n g phất bị thứ gì chặt lại bọn chúng đều thuộc về người bình thường cùng chưa thông qua khởi nguyên chi hải giác tình giả từ hành lang bên trên là không cách nào mở ra mà phần cuối vẫn như cũ không rõ nhìn chi không thấy lại thí nghiệm hồi lâu năng lực thương kiến diệu đưa tay vớt vớt hai bên h u y ệ t thái dương lựa chọn rời khỏi tinh thần tiêu hao rất nhiều hắn không lo được đi trung tâm hoạt động nghe mọi người nói chuyện hiếm trực tiếp đã ngủ mê man vừa dạng sáng ngày thứ hai thương kiến diệu đến căn tin dùng qua bữa sáng tường i điều tiểu tổ tầng 647 số 14 gian ế n tầng phòng. thuộc tổ t cựu về 647 14 số bạch miên so hắn sớm hơn đã ở nơi đó gõ bàn phím vội vàng báo cáo ngầm đầu nhìn thấy thương kiến diệu tiến đến nàng hơi cau mày nói ta tối hôm qua viết đến phật c h i ứng thân ngủ say ngẫu nhiên thức tỉnh thời điểm nghĩ đến một việc cái gì thương kiến diệu tràn đầy phấn khởi mà hỏi tham tường bạch miên cân nhắc nói căn cứ trước đó lấy được tình báo cùng lần này chứng minh thực tế chúng ta có thể sơ bộ xác định Tiến thế tỉnh vứt thể, rất ít tỉnh giới mới giả nhục ngủ vào vào là là hoặc hoặc lâm rắc bỏ say, đại lão sự sau tỉnh. Nếu như đem đằng đem bản chương ba năng lực biên giới nếu như nói tại bàn cổ sinh vật nội bộ muốn tìm một vị có đầy đủ tồn tại cảm lại vô cùng ít ỏi hiện thân về công chúng nhân vật trước mặt tuyệt đại bộ phận nhân viên đáp án chỉ có một cái đương ạ i sinh lão bản, vị này bàn này n vị vật cổ g ờ thường i đối thống trị thực ty hành công ngày vận sự c hồ h k ô nhiên ú n hoàn toàn g tay vào, a qua thanh o cho hội đồng quản trị, chỉ ngày lễ ngày Tết mới có các công hội thể thông qua phát thanh hệ thống, hướng các công nhân mới i đồng quản ngày ngày trị, Tết lễ v đọc diễn văn, cho chúc phúc. Nếu là coi diễn văn, Nếu nàng là là tưởng h h thế à vào n tiến giới mới lại bảo l u lấy lý. đây nục thân tình thường Đương nhiên, giác có hết thể tựa hồ có thể giải thích, t hồ phi hợp giả, giải ư bạch miên cùng thương kiến d i ệ u đối công ty cao tầng hiểu rõ vẫn như cũ có hạn nhất là cái sau cũng liền biết thường xuyên xuất hiện tại trong tin tức những cái kia cho nên bọn hắn không bài trừ bản cổ sinh vật còn có nhiều vị cùng loại thế giới mới cấp độ giác tỉnh giả chỉ là những người này không giống đại lão bản ngẫu nhiên sẽ còn lộ diện s o á t s o á t tồn tại cảm bọn hắn dù cho tỉnh lại cũng nhiều lắm là gặp một lần tự thân trong vòng nhỏ thành viên ẩn nấp xử lý một ít chuyện nghe tới thương kiến diệu trả lời t ư ở n g bạch miên vô ý thức nhìn quanh một vòng xác nhận gian phòng bên trong không có dư thừa điện tử sản phẩm nàng biểu lộ nghiêm một chút nói thận trọng từ lời nói đến việc làm không đợi thương kiến diệu đáp lại đây không phải ngươi đưa ra vấn đề sao tưởng bạch miên đã là nợ nụ cười đây thật ra là chuyện tốt nói rõ chúng ta là có dựa vào không thể so thế lực khắc kém ta trước kia một mực đang nghĩ đại lao bản đợi tại tầng dưới chóp nhất rất ít ra có thể hay không buồn bực đến có thể hay không cảm giác nhàm chán ngươi nghĩ chúng ta ở công ty ở lâu đều khát vọng đi mặt đất Hướng、chi nàng vị này hẳn là trải qua thế giới cũ hủy diệt đại nhân vật hiện tại xem ra quả nhiên là có nguyên nhân bỏ qua một bên đối với công nhân viên nhóm tuyên truyền không nói xuất thân tầng quản lý gia đình tưởng bạch miên biết từ bản cổ sinh vật thành lập hoặc là nói rời vào dưới mặt đất cao ốc đến nay đại lao bản thủy trung là vị kia chưa hề đổi qua cái này khiến nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ có phải là lặng lẽ đổi qua nhưng tuyệt đại bộ phận người không có phát giác dù sao tại nhân bản hạng kỹ thuật này bên trên bằng không lấy đại lão bản vượt qua chín mươi tuổi phát thanh bên trong biểu hiện ra ngoài thanh âm sẽ không như vậy từ tính em hai đây càng giống trên dưới ba mươi tuổi thành thục nữ tính như là tưởng bạch miên người lãnh đạo trực tiếp bộ an toàn phó bộ trưởng tất ngu thành thật thương kiến diệu lập tức phản bác lên tưởng bạch miên lời nói khả năng nàng chỉ là đơn thuần thích vốn tại gian phòng bên trong chơi game tựa như tiểu sung như thế tiểu sung cũng sẽ ngẫu nhiên ra ngoài toàn bộ còn cưỡi ngựa đâu tường bạch miên tức giận trả lời một câu nói đến đây nàng dừng một chút c h ầ n c h ờ nói nội bộ công ty tiến vào thế giới mới cường giả không phải chỉ một vị bằng không không có cách nào chống lại tối sơ thành trở thế lực lớn mà đại lão bản hẳn là trong này đặc thù nhất một vị cùng loại tiểu sung thương kiến diệu lộ ra vẻ mặt t r ầ m tư kia nàng có nuôi cái gì sùng vật ta nói là cấp độ cùng loại không phải thân phận tường bạch miên bất đắc dĩ thở dài tại nàng cùng thương kiến diệu trong lòng tiểu sung thân phận là vô tâm giả tri vương là biến dị sinh vật chủ nô cùng đất s á m bên trên nhọn độc không cho thương kiến diệu càng kéo càng xa cơ hội tưởng bạch miên ngược lại hỏi ngươi có phải hay không vừa về đến liền không kịp chờ đợi cải tạo mình gian phòng kia thăm dò hành lang tâm linh thí nghiệm năng lực của mình thương kiến diệu lộ ra vẻ mặt sợ hãi làm sao ngươi biết tưởng bạch miên a một tiếng ta dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đến thời gian điểm n à n g bưng chén lên nhấp một hớp nước cấm hiếu kỳ hỏi biết cái rõ ràng mấy không lực cực hạn sai t biệt sơ thành chờ đợi Long đợi d u y khôi phục cùng về bản cổ sinh vật trên đường, rượu lắm ô n có t tư duy dẫn đạo đã có thể dùng tư duy cấy ghép phương thức đi làm cũng có thể lấy thằng hề suy luận hình thức hoàn thành điều kiện tiên quyết là đều ỉ lại ngôn ngữ lại mục tiêu nghe rõ ràng t ư ờ n g bạch miên nhớ tới ngô ngông q u ỷ dị cảm thấy hứng thú truy vấn nói cách khác mặc kệ mục tiêu ở nơi nào chỉ cần nghe tới ngươi những lời kia đều sẽ chịu ảnh hưởng đúng năng lực này phạm vi cực hạn chính là ta thanh nhâm truyền bá khoảng cách cùng mục tiêu thính lực tình huống giao nhau biên giới cũng không cố định thương kiến diệu nói nói lộ ra ước mơ biểu lộ nếu như muốn lợi dụng điện tử sản phẩm tăng lên ảnh hưởng phạm vi Cần tường vào lực l ợ n hiện tại còn không bằng ngô mông, điện đài phát thanh không này bình g ta tại phát ít. rất t hiệu h đài Cái kém quả sẽ ư ngươi vừa mới tấn thăng, sao có thể cùng ngô mông mới vừa sao thể Cho so. có dù là bạch ị phong ấn nhiều năm mông, cũng không phải nhiều không thể so ấn năm ngô mông, cũng ngươi Tường giờ với. có bây b miên cười một tiếng chúng ta trước kia tư tưởng điện tín lửa gạt xem ra có thực hiện cơ sở cũng chính là đất s á m bên trên các loại công trình lạc hậu không nói có điện thoại có thể nghe phát thanh đều là số ít người đổi lại thế giới cũ ngươi khẳng định như cá g ặ p nước đúng vậy a đúng vậy a không biết lúc nào chủ đạo thân thể biến thành lấy lòng hình thương kiến rượu ngay sau đó hắn trở nên lỗ mãng lớn mật nếu như ta dùng tiểu tổ máy riêng cho hội đồng quản trị thành viên gọi điện thoại có phải là có thể nhẹ nhõm thuyết phục bọn hắn điều kiện tiên quyết là bọn hắn đối loại năng lực này không hiểu rõ mà lại bản thân cũng không phải cường đại giác tình giả tường bạch miên quyết định ngăn lại cái này càng ngày càng nguy hiểm thảo luận nàng ngược lại hỏi cái khác năng lực đâu thương kiến rượu không cần hồi ức nói thẳng văn học thanh niên kẻ sĩ diện chủ yếu chất biến tại phạm vi đạt tới tám mươi mét hai loại năng lực trên nhiều khía cạnh nhưng thật ra là rất giống cho nên có thể đủ dung hợp bất quá bọn chúng vẫn là tồn tại nhất định khác nhau văn học thanh niên càng k h u y ê n hướng làm cho đối phương trung tình hoặc là hối tiếc xót xa kẻ sĩ diện thì là để mục tiêu không đủ lý trí thích ngược lại tựa hồ sợ tưởng bạch miên không đủ lý giải hắn nâng một ví dụ nếu như ta bị mục tiêu kích thương nằm trên mặt đất không cách nào động đậy văn học thanh niên có thể làm cho đối phương hồi tưởng lại mình nhận qua tổn thương hoặc là nhìn qua nghe qua cùng loại sự tình từ đó sinh ra trung tình nước mắt chạy xuống quyết định thả ta một con đường sống mà kẻ sĩ diện cẳng có thể có thể để cho hắn n g ạ mạ quyết định hảo hảo nhục n h ã t a không vội mà giải quyết ta cứ như vậy ta liền có cơ hội chạy trốn cảm giác trung tình cái từ này sắp bị ngươi chơi hỏng t ư ờ n g bạch miên nhịn không được cười một tiếng k i a hối tiết xót xa đâu thương kiến diệu nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát nói khi ta tổn thương mục tiêu hắn không nỗ lực phản kích mà là tại nơi đó cảm k h á i sinh mà làm người ta rất xin lỗi hoặc là hát một chút bi thương mình cảm động mình ca nếu có liệt y ế u hắn rất có thể lựa chọn đem mình qua chén thật sự là thực sự là tượng bạch miên nhất thời tìm không thấy ngôn ngữ để hình dung tứ chi động tác thiếu thốn phạm vi cùng nhân số đâu có thay đổi gì một trăm hai mươi m thương kiến diệu vớt ve lên cái cảm thở dài nếu như ta tuyển khoảng cách tăng lên phạm vi nhất định có thể phá hai trăm tại giác tỉnh giả chiến đấu bên trong khoảng cách một ít thời điểm so năng lực càng quan trọng lựa chọn liền tiếp nhận dù sao hối hận cũng vô dụng tường bạch miên chấn an một câu thương kiến diệu tiếp tục nói ba cái năng lực ảnh hưởng nhân số trước mắt đều là hai mươi cái quái nhiêu điện từ phạm vi là một trăm hai mươi m làm dùng khoảng cách xa nhất cái năng lực kia tính toán can thiệp vật chất yếu nhược chỉ có năm mươi m đã rất mạnh không hổ là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tường bạch miên lấy tổ trưởng tư thái tán một câu nàng lập tức lộ ra vẻ suy tư t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu giác tỉnh giả cùng bình thường hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả tựa hồ cũng có bản chất khác biệt cái trước k h í tức có thể tách ra lưu tại hành lang tâm linh cái nào đó gian phòng bên trong hoặc là cùng hiện thực cái nào đó vật phẩm kết hợp cố định xuống trở thành thần kỳ đạo cụ mà cái sau làm không được cho nên t h a m dò những cái kia tâm linh gian phòng quá trình chứ có thể thu được một chút hữu dụng đạo cụ phải chăng cũng tồn tại rèn luyện tự thân hiệu quả nếu không không đến mức t h a m dò nhiều t h a m dò đến chỗ sâu bản chất cường độ liền có khác biệt còn chưa có thử qua thương kiến diệu cười nói dù sao lần này không có g i ấ u công ty về sau hẳn là sẽ thu hoạch được nhất định chỉ đạo không có thử tường bạch miên kinh ngạc lấy tính tình của ngươi làm sao nhịn được người với người là khác biệt mỗi một cái ta đều có mình ý nghĩ có lúc nhất định phải tôn trọng bỏ phiếu kết quả thương kiến diệu nghiêm trang hồi đáp tường bạch miên không phản bác được lúc này Bạch thần cùng thần Hồng Duyệt tiến lần Long lượn vâng tổ trưởng thương kiến diệu đáp lại hoàn toàn như trước đây không có một tia cải biến long duyệt hồng cùng bạch thần đồng thanh làm ra cùng loại trả lời tiến huấn luyện phòng thương kiến diệu liếc long duyệt hồng một chút một tay làm lên chống đẩy đến so một lần long duyệt hồng vừa bực mình vừa buồn cười cơ cơ cánh tay phải người xác định m u ố n so hắn hiện tại cũng có thể dùng một đầu ngón tay dự ngược đương nhiên nhất định phải là tay phải đầu ngón tay thương kiến diệu cười làm ra trả lời không thể so một chút làm sao kiên định chúng ta về sau lại làm một chi cánh tay máy quyết tâm thật mạnh chấp n i ệ m a long duyệt hồng n h ị n không được lẩm bẩm một câu lúc này bạch thần chen lời nói kỳ thật chúng ta hẳn là có tư cách thỉnh cầu mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp không nhất thiết phải muốn cánh tay máy nghe được câu này long duyệt hồng con mắt hơi đổi cân nhắc hỏi tiểu bạch ngươi xem ra rất muốn đi mặt đất chấp hành nhiệm vụ a trong công ty an an ổn ổn sinh hoạt không tốt sao bạch thần nhìn hắn một cái nhấp bở môi nói loại này an ổn quá yếu đ ớt có lẽ tháng sau ta liền bị vô tâm bệnh chương bốn tai khám bạch thần chưa hề nói chính là nàng đã nhận định mình là cựu điều tiểu tổ cái đoàn đội này một viên trừ phi tất cả đồng bạn đều bị thay đổi nếu không nàng khẳng định chọn tiếp tục không nghĩ lặp lại trước kia kinh lịch nàng cảm thấy hiện tại lý do đầy đủ thuyết phục long duyệt hồng dù sao cái này cũng đúng là ý nghĩ của nàng một trong long duyệt hồng nói quanh co một chút nói nhưng nội bộ công ty bị vô tâm bệnh sát xuất rất thấp cùng một ít bệnh nan y không sai biệt lắm không cần thiết sợ hãi như vậy đã trốn tránh không được bệnh nan y gì hề đây cũng là không cần quá lo lắng vô tâm bệnh bạch t h ầ n bình tĩnh đáp lại nói với ta mà nói hoàn toàn không giống rất nhiều bệnh nan y là có thể dự phòng cùng lẩn tránh mà vô tâm bệnh không được mà lại mắc bệnh nan y không phải lập tức liền sẽ chết ta còn có đầy đủ thời gian xử lý sự t ì n h các loại nghĩ biện pháp hoàn thành tâm nguyện của mình mà một khi bị vô tâm bệnh ngay lập tức sẽ mất đi toàn bộ lý trí không còn giống như là một người cũng đúng long duyệt hồng hoàn toàn nói không lại đối phương dạng này khác biệt b à n cổ sinh vật nội bộ các công nhân viên kỳ thật đều rõ ràng chỉ là bọn hắn đã dạng này sinh sống mấy chục năm một đời lại một đời tiếp tục kéo dài nhiều khi sẽ hưu ý vô ý xem nhẹ những này để cho mình trôi qua càng vui vẻ hơn càng nhẹ nhõm một điểm bằng không còn có thể thế nào không biết lúc nào thay đổi nhân cách từ bỏ cùng long duyệt hồng so một tay chống đẩy thương kiến r ư ợ u mở ra mới chủ đề hắn nhìn qua long duyệt hồng nói nếu như ngươi rời đi bộ an toàn hy vọng đi cái nào cương vị long duyệt hồng trời tối người i ê n thời điểm thật đúng là nghĩ tới vấn đề này nhưng trên miệng khẳng định không thể nói như vậy hắn tổ chức hạ ngôn ngữ nói công ty an bài ta đi đâu ta liền đi nơi đó r ồ i trá thành thật thương kiến diệu có sao nói vậy long duyệt hồng khuôn mặt có chỗ đỏ lên đồng thời thương kiến diệu chủ động giúp hắn cân nhắc lên chuyện này trung tâm hoạt động chủ quản thế nào ngươi nhìn lão trần đại bộ phận thời điểm đều không có việc gì chỉ cần bưng c á i chén ngồi ở chỗ đó nghe người ta nói chuyện phiếm thay mặt bán đồ mua cơm còn có thể giao cho phía dưới nhân viên không cần mình đi xếp hàng bận rộn cũng chính là tổ chức hạ hoạt động Hát một chút một ca, nói h khiêu vũ, hạ hạ cờ, đánh một chút ả y vũ, cờ, một b n Long、Duyệt、Hồng lên. g rổ. Duyệt bật thốt c á này không quá thích hợp ta, ta không phải như vậy thích cùng rất nhiều người liên nói là vậy thích hợp phải thích hệ, chớ nói chi là tổ chức hoạt quá ta, ta rất tổ đến ộ n Nói g đ đây hắn phát hiện câu trả lời của mình giống như là nghị sâu tính kỹ qua bận điệu lại bồi thêm một câu ta hiện tại mới dây năm coi như lần này còn có thể thăng một cấp cũng liền dây sáu ân rời đi bộ an toàn dựa theo lệ cũ có thể thêm một cấp đó chính là dây bảy nhưng trung tâm hoạt động chủ quản đều là cấp d 8 còn cần cố gắng a thương kiến diệu thấm thiế vô vô long duyệt hồng bà vai lúc này làm xong báo cáo tưởng bạch miên đi đến nghe tới hai người đối thoại cười một tiếng nói tiểu hồng đừng nghĩ coi như ngươi có thể rời đi chúng ta tiểu tổ hẳn là cũng sẽ lưu tại bộ an toàn bên trong chỉ là chuyển thành nội cần tỷ lệ lớn là làm tình báo phân tích phương diện công việc bằng không chẳng phải là hưởng công ngươi nhiều như vậy kinh lịch trở về bàn cổ sinh vật trên đường nàng tự mình cùng long duyệt hồng nói qua nói dựa theo bộ an toàn quy định bị trọng thương xuất hiện tàn tật thành viên là có thể thỉnh cầu rời một tuyến đội ngũ để hắn cần thiết cân nhắc tương lai sinh sống mà đối với loại này lập nên không nhỏ công lao thành viên bộ an toàn tại an bài đến tiếp sau công việc lúc là sẽ trưng cầu bản thân hắn ý kiến cho nên tưởng bạch miên vừa rồi lời nói này kỳ thật giấu g i ế m bản thân nàng đề nghị dạng này cũng tốt long duyệt hồng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện tổ trưởng nhắc tới công việc còn rất thích hợp bản thân mà lại từng có mặt đất sinh hoạt nếu như hắn điều đến cùng tình huống ngoại giới hoàn toàn ngăn cách cương vị trong lòng tất nhiên sẽ có nghiêm trọng cảm giác mất mát không có cách nào rất nhanh thích ứng đem so sánh mà nói làm tình báo phân tích có thể để cho hắn tới một mức độ nào đó vẫn như cũ tiếp xúc ngoại giới hiểu rõ mặt đất sự t ì n h không biết vì cái gì long duyệt hồng không phải quá muốn xâm nhập thảo luận mình rời đi cựu điều tiểu tổ sự t ì n h tranh thủ thời gian kéo cái tấm mộc tới đối thương k i ế n diệu nói ngươi nếu là rời đi bộ an toàn muốn đi đâu cái cương vị thương kiến rượu nhãn tình sáng lên chờ ta cứu vớt toàn nhân loại ta muốn thỉnh cầu điều đi trung tâm hoạt động đ ư ờ n g chủ quản một tuần cử hành ca hát tranh tài một tuần tổ chức mọi người khiêu vũ thay phiên đến thật m ộ t mạc lý tưởng ngươi không cảm thấy cứu vớt toàn nhân loại cùng phía sau nguyện vọng không quá xứng s a o long duyệt hồng oán thầm hai câu thùa theo nói hy vọng có thể có một ngày như vậy tường bạch miên ngăn cản hai người nói chuyện phiếm vỗ tay một cái nói riêng phần mình bắt đầu rèn luyện đi bởi vì lấy vừa trở về t i ê u điều tiểu tổ trên đất s á m dưới đại bộ phận tình huống cũng đều hết sức căng cứng nhất định phải bảo trì đầy đủ trạng thái không có thời gian rèn luyện thân thể cho nên bọn hắn ngày đầu tiên rèn luyện để khôi phục tính cùng bản thân điều chỉnh làm chủ đây đối với mới t ử trọng thương bên trong đi ra long duyệt hồng đến nói tương đương hữu hảo nhưng coi như dạng này hắn hư rơi thân thể cũng so bình thường càng mau ra hơn mồ hôi cũng không lâu lắm quần áo liền ướt súng rắn tại hắn bên ngoài thân ngươi có bụng nhỏ thương kiến diệu v ạ c h ra long duyệt hồng kém chút thẹn quá hóa giận đây không phải hết chuyện để nói sao thương kiến diệu lập tức làm lên chỉ huy tiểu bạch ngươi cho hắn án lấy chân để hắn luyện nhiều một chút hạch tâm được bạch thân không có cự tuyệt long duyệt hồng sửng sốt một chút t ố t t ố t trước kia không đều là ngươi làm chuyện này sao tường bạch miên chừng thương kiến diệu một chút nàng đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thương kiến diệu lý trực khí chẳng nói ta quên vừa về đến liền phải đi tìm bác sĩ phúc trà tinh thần vấn đề nói hắn đi hướng huấn luyện cửa phòng long duyệt hồng lắc đầu bắt đầu được sự giúp đỡ của bạch thần rèn luyện lên phần bụng hạnh tâm trong quá trình này hắn nhớ tới mới vừa rồi cùng thương kiến diệu đối thoại nhớ tới hai người ước mơ tương lai nhất thời lại có chút cảm khái nếu là không có vô tâm bệnh vật tư lại đầy đủ sung túc cuộc sống như vậy thật rất tốt đẹp suy nghĩ chuyển động ở giữa long duyệt hồng nhìn bạch thần lại hơi liếc nhìn bên cạnh làm có dưỡng khí tổ trường nhịn không được ở trong lòng bồi thêm một câu kỳ thật nếu như không ra ngoại cần không lo lắng vô tâm bệnh hiện tại cũng rất tốt bàn cổ sinh vật dưới mặt đất cao ốc ba tầng thương kiến rượu tại gặp ở chỗ cũ đến lâm bác sĩ vị này hơn ba mươi tuổi nữ sĩ quận lại tóc đen phủ lấy áo khoác trắng mang theo viền vàng kính mắt lộ ra thành thục mà tài trí nàng tìm ra thương kiến rượu hồ sơ cầm lấy một chi màu đen bút máy dùng nói chuyện p h i m giọng điệu nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cách mấy ngày mới đến thương kiến diệu biểu l ộ nghiêm túc làm ra đáp lại ta chủ yếu là đến nói cho ngươi một tiếng đến tiếp sau hẳn là không cần lại trị liệu cùng quan sát ngươi cảm giác mình hoàn toàn tốt rồi lâm bác sĩ không có gì ba động tâm tình cùng loại bệnh nhân cùng loại thuyết pháp nàng gặp nhiều thương kiến diệu nghiêm mặt hồi đáp không vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn đã không có cứu lần đầu tiên nghe được bệnh nhân như thế đánh giá tự thân tình huống lâm bác sĩ rõ ràng sững sờ mấy giây chúng ó t ể thể hay không cứu không phải chính có thể phán、đoán. Thương kiến rượu lộ ra ánh h ra kiến ngươi đoán. nắng tiếu dung. cứu có c rượu tiếu lộ ta đã đạt đầy đủ tại thành nhất trí, có đầy đủ hoàn thiện thương thảo cơ chế. Hiện tại rất tốt, hoàn chế, hiện không cần có cơ lâm ạ i liệu. Cái này cũng liệu cái người trị trị ta thể chết ta, l bệnh, cũng được, chúng chữa Chúng này không không sống mấy vì bóp sờ sờ. Chúng ta... lâm bác sĩ âm thầm t ê một tiếng thuận thương kiến rượu ngữ khí nói ngươi xác định các ngươi triệt để không có khác nhau rồi có nhưng lớn phương hướng là nhất trí cái này liền đầy đủ cố tìm cái chung g á các lại c i kiến diệu tinh bất Thương thần đồng đến nha. rượu m ứ h o à ngươi toàn n k h ô giống n h là Lâm một bệnh nhân. Lâm bác nhân. n hỏi、rõ. Các sĩ g ư tại cái gì đại phương hướng bên trên đạt thành nhất trí cứu vớt toàn nhân loại thương kiến diệu biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lâm bác sĩ cầm màu đen bút máy bàn tay đột nhiên siết chặt nàng do dự mấy giây nghiêm mặt nói ta sẽ đem ngươi các ngươi lời nói mới rồi ghi chép lại báo cáo đi lên không có vấn đề chứ nàng bước đầu ý nghĩ là Đốc xúc phía tầng r sáu trăm bốn mươi bảy số một mươi bốn gian phòng kết thúc buổi sáng rèn luyện tưởng bạch miên bọn người t ắ m xong trở lại văn phòng chờ đợi nhà ăn mở cửa thương kiến diệu vừa đi vào gian phòng liền hỏi thăm lật xem tư liệu long duyệt hồng người tối hôm qua đi qua trung tâm hoạt động không có long duyệt hồng lắc đầu nào có cái kia thời gian cha mẹ ta em ta em gái ta còn nhiều vấn đề ai thương kiến diệu một mặt tiếp nối ngươi cũng còn không có hướng bọn hắn biểu hiện ra ngươi cánh tay máy cái này cỡ nào đáng giá ao ước à thẳng thắn giảng long duyệt hồng đối với việc này nhưng thật ra là có chút tự ti tối hôm qua không có đi trung tâm hoạt động cũng có phương diện này nhân tố nhưng nghe tới thương kiến diệu lần này n ô n ngữ hắn lại không hiểu cảm thấy cánh tay máy giống như cũng không phải chuyện xấu tựa như trước đó bộ kia loại đơn giản máy tính các hàng xóm láng giềng muốn bao nhiêu rao ước có bao nhiêu rao ước tường bạch miên mơ hồ có thể đem nắm đến hắn tâm tư cười nhắc nhở nếu thật là không thích đứng cánh tay máy chờ ban thưởng cấp cho xuống tới liền tự mình đi chọn sinh vật chi giả đường chọn miễn phí hố ừng ta sẽ cân nhắc long duyệt hồng có chút lắc lư hắn không phải quá muốn lại làm giải phẫu chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam tường bạch miên kịp thời gián đoạn phương diện này thảo luận nhìn về phía bạch thần thuận đề tài mới vừa rồi hiếu kỳ hỏi tiểu bạch ngươi bình thường về nhà mình t ầ n g lầu đều là làm sao sống a bạch thần bình tĩnh hồi đáp trong phòng nhìn máy tính cùng nghỉ ngơi không đi trung tâm hoạt động long duyệt hồng nói xen và hỏi bạch thần lắc đầu chúng ta tầng kia người đều không quá thích đi trung tâm hoạt động các ngươi tầng kia đại bộ phận là ngoại lai gia nhập nhân viên giữa lẫn nhau vẫn có chút xa lạ a tường bạch miên nở nụ cười điều này nói rõ các ngươi tầng kia trung tâm hoạt động chủ quản không h ợ p cách quay lại để hê cùng tiểu hồng dẫn ngươi đi những tầng lầu khác đi dạo nhìn xem địa phương khác trung tâm hoạt động có bao nhiêu náo nhiệt tốt tốt thương kiến diệu trực tiếp đáp ứng xuống tường bạch miên đang trở lại nói chút gì điện thoại trên bàn đột nhiên văng lên t r ư ơ n g năm lần thứ nhất thẩm tra tường bạch miên cầm điện thoại lên ư m ân hai tiếng sau đó biểu lộ cổ quái nhìn về phía thương kiến diệu c bốn m ư ơ i bốn hạng mục tổ cho ngươi đi qua lại làm một lần khảo thí thông chi xong nàng lấy t r e o chọc ngữ k h i nói ngài thật là bận bịu a thương k i ế n diệu nhìn gian phòng bên trong đồng hồ treo tường một mặt không tình nguyện nói nhanh giờ cơm ta buổi chiều lại đi bọn hắn lại không nuôi cơm đối đây hắn rất có oán nghiệm lúc trước hắn liền nghĩ thử một lần sở nghiên cứu nhà ăn thế nào hoặc ngươi đây là không tổ chức không kỷ luật biểu hiện tường bạch miên trận nhìn ra hỏa này một chút cầm ống nói lên gọi lại nàng thu liễm lại nụ cười trên mặt dùng phi thường chính thức giọng điệu nói chúng ta nội bộ có một cái hội nghị thường kỳ phi thường trọng yếu thương kiến diệu sẽ tại xế chiều hai giờ về sau đến các ngươi bên kia đi c 4 ố n hạng mục tổ tựa hồ không có gì dị nghị t ư ở n g bạch miên rất nhanh liền cúp điện thoại cười đối thương kiến diệu nói xong đón lấy nàng mở lên cho đùa giống ta tốt như vậy cấp trên cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải thương kiến diệu nhìn long duyệt hồng một chút nói ngươi đâu h ả o h ả o nghe long duyệt hồng vốn định phản bác nhưng nghĩ đến mình rời đi cựu điều tiểu tổ về sau không biết sẽ tại tay người nào dưới làm việc lại có chút thất vọng thế là biểu lộ cảm xúc nói đúng vậy à vừa tốt nghiệp phần thứ nhất công việc có thể gặp được tổ trưởng tốt như vậy cấp trên thực tế là quá may mắn hắn cảm thấy mình nếu là đi khác cựu điều tiểu tổ hoặc là bộ an toàn cái khác một tuyến đội ngũ hiện tại còn có thể hay không hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng đều là ẩn số đương nhiên đi khác cương vị chắc chắn sẽ không giống như bây giờ kinh lịch nhiều như vậy gặp phải nguy hiểm cũng sẽ thiếu không ít nhưng long duyệt hồng cho là mình hơn một năm nay trưởng thành thắng qua người khác mười năm cái này không chỉ có thể hiện tại t r ư ớ c cấp bên trên còn có cá nhân thuế biến phương diện đúng vậy a đúng vậy a thương kiến diệu rất là tán thành ngươi nhìn ngươi đều có máy móc cánh tay ngươi đây là đang bẩn thiệu ta tường bạch miên phát phì cười nàng đứng dậy lẩm bẩm hai tiếng nói không được nhất định phải để ngươi biết tổ trưởng uy nghiêm giữa trưa bữa này ngươi mời mọi người ăn được thương kiến diệu khuôn mặt sáng lên đáp lại dạng này liền có thể đánh rất nhiều đồ ăn bạch thân an t ĩ n h ở bên cạnh nghe nhìn xem mang theo mỉm cười thản nhiên hai giờ chiều mười lăm phút thương kiến diệu tại vị ở dưới mặt đất cao ốc ba tầng c bốn m ư ơ i bốn hạng mục tổ nhìn thấy người phụ trách mai thọ an mai thọ an ngồi tại quang mang nhu hòa trong văn phòng đẩy trên mặt viền vàng kính mắt chỉ vào cái bàn đối diện ghế bành nói mời ngồi ngươi lần trước chỉ nói ngồi thành thật thương kiến diệu có cái gì thì nói cái đó mai thọ an vừa muốn mở miệng đột nhiên đánh cái thật dài n ớ c hắn dùng ngu bàn tay hơi chống đỡ miệng biểu lộ nghiêm túc nói ngươi hẳn là rất rõ ràng ta vì cái gì tìm ngươi tới không rõ ràng thương kiến diệu lắc lắc đầu hắn lập tức giải thích nói có quá nhiều lý do ta không biết cụ thể là cái nào mai thọ an bưng lên bên cạnh giữ ấm chen uống m ộ t ngụm ngươi lần trước vì cái gì không nói mình đã trở thành giác tình giả thương kiến diệu một mặt kinh ngạc các ngươi cũng không phải không biết ta tinh thần có vấn đề à? lúc nói chuyện hắn chỉ chỉ đầu của mình lý không thẳng khí rất tráng mai thọ an gián tại giữ ấm chén bên trên năm ngón tay giật giật ngược lại hỏi ngươi đến cái gì cấp độ rồi vừa tiến vào hành lang tâm linh thương kiến diệu phi thường thành thật mai thọ an viền vàng kính mắt phía sau con ngươi tựa hồ nháy mắt trận to một chút hắn nhìn c h ầ m c h ầ m thương kiến diệu hơn nửa ngày không nói gì ngươi xác định hắn xác nhận hỏi lần nữa thương kiến diệu không dùng ngôn ngữ đáp lại hướng về sau dựa vào thành ghế mười ngón dao nhau nắm lên hai tay thư tư tư trong văn phòng đèn huỳnh quang đột nhiên lúc sáng lúc tối can thiệp điện tử mai thọ an đối thương kiến diệu cấp độ thực lực đã không còn nghi vấn hắn hơi cau mày bù đắp lại vấn đề ngươi là lúc nào thức tỉnh thương kiến diệu một bộ ngươi có phải hay không nốc biểu lộ tham gia các ngươi thí nghiệm thời điểm mai thọ an giao ác lên hai tay biểu lộ có chút cổ quái hỏi ngược lại nói cách khác ngươi chỉ dùng một năm l i ba tháng liền tiến vào hành lang tâm linh thương kiến diệu thành khẩn gật đầu đúng vậy à vẫn coi chút chậm tại cuối cùng trì hoãn không ít thời gian ai từ đầu đến cuối không thể hạ quyết định quyết tâm kia mai thọ an quyết định không còn thảo luận cái đề tài này các ngươi tiểu tổ trên mặt đất kinh lịch nhiều chuyện như vậy ngươi tổ trưởng hẳn là rất sớm đã phát giác được ngươi là giác tình giả nàng vậy mà không có hồi báo thương kiến diệu b u ô n g tay xuống một lần thằng hề suy luận liền có thể giải quyết sự tình một lần nếu như không được vậy liền lại đến mấy lần đây là cựu điều tiểu tổ nội bộ thảo luận qua phương án một khi thương kiến diệu là giác tỉnh giả chuyện này bị công ty biết được vậy liền đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người hắn dù sao hắn đã là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả cùng loại sai lầm nhỏ lầm lại thế nào bị trừng phạt cũng chỉ là phạt rượu ba chén ngươi năng lực một trong là thằng hề suy luận mai thọ an chú ý trọng điểm b ố n g chốc bị mang lệnh ngươi là trang sinh lĩnh vực cái khác năng lực là cái gì thương kiến diệu trên giới quan sát vị này rất có phần tử trí thức khí chất nhân viên nghiên cứu một chút ngươi là giác tỉnh giả sao đúng mai thọ an cũng không có che giấu nói xong hắn lại đánh cái n ư ớ c ngươi đến cái gì cấp độ rồi thương kiến diệu đảo khách thành chủ một bộ mình là thẩm tra i nhân viên bộ dáng mai thọ an do dự một chút cuối cùng căn cứ vào thực lực của đối phương thản nhiên nói ta cũng tiến vào hành lang tâm linh ngươi đều là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả còn không biết năng lực cùng đại giới tận lực đường nói cho người khác sao thương kiến diệu lập tức phê bình lên vị này c bốn m ư ờ i bốn hạng mục người phụ trách mai t h ỏ an nhịn không được đưa tay đỡ hạ mình viền vàng kính mắt ngươi đại giới nói hay không đều không có quan hệ nó hết sức rõ ràng tinh thần không đ ầ u góc có vấn đề cho nên năng lực càng không thể tiết lộ cho người khác thương kiến diệu một bộ đương nhiên bộ dáng mai t h ỏ an chậm chạp thở hắt ra nói đã ngươi đã trở thành hành lang tâm linh cấp độ giáp tình giả vậy kế tiếp liền muốn tiếp nhận hai đến ba lượt kiểm trắc cùng thẩm tra hiện tại là lần đầu tiên thương kiến diệu mục tiêu của ngươi là cái gì hoặc là nói ngươi muốn theo đuổi là cái gì thương kiến diệu biểu lộ một chút xíu nghiêm túc cứu vớt toàn nhân loại mai thọ an có nhất định tâm lý chuẩn bị đ ố n g nhiên mấy giây truy vấn cứu vớt người s o n g nhân loại về sau đâu làm cái nào đó tầng lầu trung tâm hoạt động chủ quản tổ chức mọi người ca hát khiêu vũ thương kiến diệu một chút trở nên sinh động cùng hưng phấn các ngươi nếu là điều ta đi bộ giải trí làm chủ quản ta cũng không phản đối mai thọ an nhất thời lại á khẩu không trả lời được đành phải cầm lấy bút máy tại trước mặt bản bút ký bên trên tô tô vẽ vẽ hắn hoàn chỉnh ghi chép thương kiến diệu trả lời tại cuối cùng tăng thêm cái nhìn của mình thẩm tra đối tượng đối công ty có khá mạnh lòng cảm b i ế n điều chỉnh tốt tâm tính mai thọ an suy tư nói nếu như ngươi có thể thông qua tất cả thẩm tra cùng kiểm t r ắ c lấy ngươi cấp độ các ngươi cái kia cựu điều tiểu tổ về sau để cho người phụ trách không được thương kiến rượu đầu lắc phi thường kiên định vì cái gì mai thọ an không hiểu hỏi nếu như ngươi lo lắng các ngươi tổ trưởng mặt mũi công ty có thể đem nàng điều đi khác tiểu tổ làm tổ trưởng thương kiến rượu sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng bởi vì ta đánh không lại nàng mai thọ an đưa tay vuốt vuốt cái chán lại đánh cái nớp nàng cũng là giáp tình giả vị này sở nghiên cứu người phụ trách hỏi thương kiến diệu lắc đầu tạm thời không phải mai thọ an nhịn không được truy vấn vậy ngươi vì cái gì đánh không lại nàng nàng dựa vào là cái gì hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả lợi hại đến mức nào mai thọ an là phi thường rõ ràng thương kiến diệu trầm mặc chốc lát nói nàng dựa vào là đầu vóc mai thọ an im lặng một hồi lâu cầm lấy giữ âm chén lại uống một ngụm khúc đối với hành lang tâm linh cấp độ này ngươi có những cái nào hiểu rõ thương kiến diệu ngươi một lời ta một câu đem tự mình biết đại bộ phận tình huống nói một lần chỉ là không có nói đến đỗ hành sau cùng căn dặn mai thọ an nhẹ nhàng đuốt cằm nói các ngươi quả nhiên kinh lịch không ít chuyện ta có thể nhắc lại ngươi một điểm tuyệt đối không được đem đạo cụ bên trong khí tức hoặc là nói lực lượng chuyển rời đến mình khởi nguyên chi hải bên trong này sẽ dẫn đến tâm linh của ngươi tọa độ bại lộ rất dễ dàng bị đối ứng thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu cường giả xâm l ớ n mà lại hắn còn có thể tìm g ú p đỡ cùng một chỗ tới đây là phi thường nguy hiểm một loại hành vi chúng ta không thể gửi hy vọng ở đối phương không có phát giác mặc dù đây cũng là tương đối thường xuất hiện một loại tình huống nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta vốn nên là tại ngươi tiến vào khởi nguyên tri hải lúc liền nói cho ngươi biết những này nhưng ai bảo chính ngươi che giấu thực lực còn có tận lực không nên đem mình tâm linh cửa phòng bảng số nói cho người khác cái này có thể dẫn đến ngươi tại hành lang tâm linh bên trong gặp tập kích ngươi hẳn là không hy vọng một vị lại một vị trong hiện thực địch nhân tại hành lang tâm linh bên trong mở ra gian phòng của ngươi thăm dò tâm linh của ngươi à. thăm dò bản thân chẳng khác nào một loại xâm lấn thương kiến diệu nghiêm túc suy nghĩ một trận nói vậy ta liền có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn rồi mai t h ỏ an có loại bị nẹn lại cảm giác hơn nửa ngày mới nói hy vọng thực lực của ngươi có thể xứng đôi ngươi hùng tâm trang trí thương kiến diệu lướt qua cái đề tài này chủ động hỏi t h a m dò k h ắ c tâm linh gian phòng có phải là có thể tăng lên mình thực lực mai thọ an lại quan sát thương kiến diệu vài lần ngươi lúc bình thường vẫn tương đối thiện ở suy nghĩ đúng dùng nội bộ công ty định nghĩa đến nói chính là thông qua dạng n à y rèn luyện để cao tinh thần của ngươi cường độ bất quá t h a m dò k h ắ c tâm linh gian phòng đồng dạng là một chuyện rất nguy hiểm tốt nhất là từng chút từng chút đến phát hiện tình huống dị thường liền rời khỏi nhằm vào nó sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại tiếp tục nói đến đây mai thọ an lại giảng một cái thưởng thức dưới tình huống bình thường ít nhất phải thăm dò năm cái tâm linh gian phòng tinh thần cường độ mới có thể tăng lên tới có thể trông thấy thế giới mới đại môn trình độ nếu không ngươi thế nào cũng không tìm tới tình huống không bình thường thì sao thương kiến diệu rất là hiếu kỳ mai thọ an biểu lộ hơi có biến hóa vừa tiến hành lang tâm linh tùy tiện mở ra một cái phòng liền có thể trông thấy tiến vào thế giới mới đại môn nói xong câu này hắn biểu lộ đã là trầm ngưng dạng này người thường thường đều tuyên bố mình thu hoạch được chấp thuế ân quyến chương sáu trung hợp mai thọ an chưa hề nói quá nhiều tương đối trọng yếu những kiến thức kia tỉ như làm sao xác định trong một cái phòng có hay không thông hướng thế giới mới đại môn cần thương kiến diệu thông qua toàn bộ thẩm tra mới có thể nói cho h ắ n trước mắt đề cập bộ phận này chủ yếu là chú ý hạng mục miễn cho thương kiến diệu cái này tinh thần có vấn đề giác tỉnh giả tại thẩm tra trong lúc đó tùy tiện thăm dò hành lang tâm linh tao ngộ nguyên bản có thể tránh khỏi vấn đề tiếp cận một giờ nói chuyện về sau mai thọ an để cho thủ hạ nghiên cứu viên mang thương kiến rượu đi làm kỹ càng thân thể kiểm tra tầng 495, khu c trung tâm hoạt động an xong cơm tối long duyệt hồng lấy dũng khí đến nơi này hắn phát hiện tuyệt đại bộ phận hàng xóm láng giềng cũng không có đem hắn xem như quái vật chỉ là đối cánh tay máy phi thường tò mò đối với hắn trước mắt trạng thái cảm thấy hứng thú long duyệt hồng dùng chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác giải thích về sau bọn hắn lực chú ý cấp tốc bỏ vào cánh tay máy công năng bên trên thỉnh thoảng có người tới kiểm tra gõ mấy lần thỉnh cầu biểu thị trong này thậm chí bao gồm một chút trẻ tuổi nữ h à i tử làm cho long duyệt hồng quái không có ý tứ thành công tiêu trừ chướng ngại tâm lý về sau hắn rốt cuộc tìm được cơ hội xuyên qua đám người đi tới một góc rơi vị trí này mạnh hạ đã lâu không gặp long duyệt hồng cười đối một vị nữ sĩ treo lên chào hỏi hắn chính là lấy nhìn thấy đồng học vì lấy cớ thoát khỏi quấy dối mạnh hạ vừa muốn đứng dậy đáp lại bạn học cũ t r ư ở n g phu của nàng trương lỗi đã là soát tới bày ra đỡ tư thái đây là long duyệt hồng cũng là bên ngoài lịch luyện qua người một chút liền phát giác được có tình huống xem ra rất trầm mặc nội liễm con mắt tương đối sắc bén trương lỗi hiếm thấy lộ ra tiếu dung hạ hạ mang thai long duyệt hồng đối này không có chút nào kinh ngạc mạnh hạ cùng trương lỗi kết hôn đều hơn một năm lấy bản cổ sinh vật cổ vũ sinh dục phong cách bọn hắn cho tới bây giờ mới có hải tử kỳ thật đã tính muộn chúc mừng a long duyệt hồng chất lên tiếu dung hắn chủ động kéo tới một cái ghế ngồi xuống không để bạn học cũ làm lễ mạo đứng lên tạ ơn mạnh hạ trả lời một câu tiếp lấy hơi có vẻ tò mò hỏi ngươi cánh tay máy thật rất mạnh sao nàng lúc đầu muốn hỏi ngươi thật sự là chủ động thỉnh cầu cấy ghép sao nhưng lại cảm thấy quan hệ của song phương không có tốt đến trình độ này thế là cải biến chủ đề trượng phu của nàng đến từ ngoại giới trương lỗi thì tiến một bước hỏi là loại hình gì t một hình long duyệt hồng không có che giấu trương lỗi cảm thấy kinh ngạc các ngươi đi qua liên hợp công nghiệp đây coi như là tương đối mới loại hình coi như tại tối sơ thành đều rất ít gặp chúng ta quen biết một cái đến từ liên hợp công nghiệp thương nhân vũ khí long duyệt hồng đơn giản giải thích một câu mạnh hạ càng thêm hiếu kỳ nghiêm đầu hỏi thăm nhà mình trợ phu cái này thật rất lợi hại đúng trương lỗi nhìn quanh một vòng nâng ví dụ ứng dụng thật tốt một mình hắn liền có thể xử lý nơi này tất cả mọi người nơi này chỉ là hoạt động trung tâm long duyệt hồng vô ý thức khiêm tốn nói điều kiện tiên quyết là nơi này không có giáp tình giả không có làm qua ghen cải tạo không có di thực sinh vật chi giả mạnh hạ ở bên cạnh nghe được quả thực trận mắt hốt mồm nàng để ý không phải cánh tay máy lợi hại mặc dù đây quả thật là có một chút nàng vừa bực mình vừa buồn cười chính là mình trượng phu nâng ví dụ cái này cái gì phá lệ tử long duyệt hồng lại còn đáp lại cái này ví dụ cái này liền cùng người nào đó hỏi thăm thanh này giao phay phong không sắp bén kết quả đối phương trả lời đủ để chém chết cả nhà ngươi đồng dạng mặc dù lần này tại ngữ khí tính chất bên trên không có nghiêm trọng như vậy nhưng tầng dưới chót lò dịp là cùng loại mạnh hạ nhịn không được g i ậ n một câu các ngươi có thể thảo luận điểm tốt sao đây chính là trên mặt đất sinh hoạt qua người thói quen tính tư duy long duyệt hồng cũng phát giác được vấn đề này nâng lên cánh tay máy g ã i g ã i cái h ó cưỡng ép chuyển di chủ đề mạnh hạ ngươi đây là vừa mang thai không bao lâu a cũng nhìn không ra loại thời điểm này không phải hẳn là thiếu ra ngoài sao làm sao về bên này rồi tại sinh mệnh tế lễ giáo đoàn hợp cách giáo đồ thương kiến diệu hun n ú c hạ long duyệt hồng có một chút vốn không nên có thưởng thức mạnh hạ p h i ế t hạ miệng nói chúng ta cái kia tầng lầu quá nặng nề trung tâm hoạt động đều không có người nào đợi khó chịu vẫn là nơi này bầu không khí tốt long duyệt hồng lúc này mới nhớ lại mạnh hạ cùng trương lỗi là ở tại ngoại lai nhân viên làm chủ tầng lầu hắn đang muốn nói chút gì lại nhìn thấy thương kiến rượu đi vào trung tâm hoạt động bên này long duyệt hồng phất thương kiến rượu vừa áp sát tới liền sờ lên bụng hỏi thăm long duyệt hồng nhà ngươi còn có mùi sợi sao có làm sao vậy không ăn cơm long duyệt hồng hỏi thương kiến rượu ngồi xuống mạnh hạ đối diện thở dài nói sở nghiên cứu đã không nuôi cơm còn đem ta lưu cho tới bây giờ cái kia cũng chưa ăn chỉ có thể tự mình làm người đi sở nghiên cứu làm cái gì mạnh hạ hiếu k ỳ hỏi thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp bị người nghiên cứu ha ha mạnh hạ n ở nụ cười hồi lâu không thấy thương kiến diệu vẫn là cùng trước đó một dạng thích nói đùa bất quá cùng ở trường học vậy sẽ so sánh tính cách của hắn biến hóa vẫn là rất lớn náo nhiệt trung tâm hoạt động bên trong bốn người nói chuyện thiếm bầu không khí rất là nhàn nhã trong quá trình này chương lỗi nhìn thương kiến diệu một chút ta cho là ngươi cũng sẽ t h ấ y ghép cánh tay máy đây là trực giác của hắn phán đoán bị hắn đoạt chỉ có như thế một chi thương kiến diệu rất là bi p h ẫ n chỉ chỉ long duyệt hồng hắn biểu hiện ra không còn che dấu ước ao ghen tị mạnh hạ triệt để tin tưởng long duyệt hồng là chủ động thỉnh cầu cấy ghép lại trò chuyện vài câu thương kiến diệu nhìn quanh một vòng không nhìn thấy nào đó đạo bóng người quen thuộc thế là mở miệng hỏi lao c h â n đâu trong âm thầm bọn hắn gọi b u ồ n lâu tầng trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ càng nhiều là lao trần ở trước mặt thì lấy trần gia g i a làm chủ mạnh hạ biểu tình biến hóa mấy lần có chút trầm trọng hồi đáp đầu tháng tám thời điểm công ty buộc phát một đợt vô tâm bệnh trần gia g i a bất hạnh bị lây nhiễm a long duyệt hồng nhất thời có chút cảm giác không chân thật mới ra ngoài mấy tháng liền cảnh con người mất rồi thương kiến diệu đồng dạng trầm mặc lại mà hoạt động trung tâm đám người hoặc đánh lấy bài hoặc trò chuyện hoặc thảo luận cuối tuần muốn hay không tổ chức một lần vũ hội rất là náo nhiệt nguyên bản cảm thấy loại này nhàn tản hài lòng cảm giác phi thường mỹ hảo long duyệt hồng đột nhiên có chút ngồi không yên hắn đối mạnh hạ nói ta cùng thương kiến rượu đi trước hắn còn bị đói đâu bãi mai mạnh hạ khoát tay háo dùng dự trữ đồ hộp cùng long duyệt hồng nhà mỹ sợi tự chế một chén lớn thịt bò ho mặt cũng ăn hết sạch về sau thương kiến rượu tẩy tẩy sột sột bên trên giường ngủ hắn lại một lần tiến vào hành lang tâm linh hắn chia ra làm mười quan sát chung quanh phát hiện bảng số phòng phân bố tình huống cùng trước đó là một dạng không có biến hóa dọc theo nguyên bản lộ tuyến thương kiến rượu nhóm hướng hành lang một bên bước đi cũng không lâu lắm hắn đi tới số 1215 g h n i a n phòng phụ cận hắn lần này dự định xâm nhập một điểm s i ê u tập càng nhiều tình huống dị thường thuận tiện về sau làm chuẩn bị m ớ i mắt nhìn đi thương kiến rượu nhóm ánh mắt đồng thời ngưng kết bọn hắn trong trí nhớ vị trí kim x á t bảng số phòng là 1235. t h a y đổi mang săn hiệu mũ thương kiến rượu im lặng chốc lát nói cái k h á c bảng số phòng cũng không hề biến hóa nhu nhược nhát gan cái kia thương kiến rượu nhắc nhở lên đồng liêu thương kiến rượu dân chủ hiệp thương hội đồng liêu thành thật thương kiến rượu nhữ mày cái này liền q u á i chẳng lẽ số 1215 g i a n phòng cũng có một chút cổ q u á i nó thuộc về có thể di động loại hình rất khó lần nữa tiến b ả o khó mà nói khó mà nói Hất lên màu đỏ cả sáng sớm hôm sau thông hướng tầng sáu trăm bốn mươi bảy trong thang máy long duyệt hồng nhìn qua màn hình tinh thể lỏng bên trên không ngừng biến hóa số lượng trầm mặc một hồi lâu nói hàng năm có phải là đều c h í ít sẽ có một lần vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch hắn chỉ là bản cổ sinh vật nội bộ chúng ta trong trí nhớ là như thế này thương kiến diệu đưa tay vớt ve lên cái cảm mặc dù trước đó rất nhiều lần vô tâm bệnh cũng không có buộc phát tại bọn hắn ở lại tầng bốn trăm chín mươi lăm nhưng nghe đến tương ứng phát thanh các đại nhân chắc chắn sẽ có chút kinh hoàng vô ý thức giảm bớt đi trung tâm hoạt động tụ tập số lần cho nên lúc đó tuổi không lớn lắm bọn hắn cũng có cảm giác lưu lại nhất định ấn tượng năm ngoái là cuối thu còn có sinh mệnh tế lệ giáo đoàn người trộn rộn năm nay là đầu tháng tám long duyệt hồng ý đồ tìm kiếm cái này hai lần tình hình bệnh dịch ở giữa liên quan không hề nghi ngờ hắn thất bại nếu như vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch quy luật có dễ dàng như vậy bị phát hiện sớm đã bị nhân viên nghiên cứu tìm tới lúc này để tay ở dưới cầm chỗ thương kiến rượu a một tiếng đầu tháng tám không phải ngươi mổ thời gian sao thối sơ thành náo động liền phát sinh ở đầu tháng tám Cái này có thể có liên quan gì? Long Duyệt Hồng cảm thấy chỉ liên này quan Long Hồng là Duyệt thể thấy gì? đại ơ thương thương thương n thuần trung、hợp. Hắn cho rằng kiến diệu càng nhiều là nghị thoáng mình cho đùa, nói mình trọng thương dẫn phát nội bộ công ty vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch. Đi tới tầng 647, tiến số 14 gian phòng, thương kiến đến phát ty tâm tới trực tiếp đối đã đến tưởng hợp. cho cho dịch. rượu Đi đối là đùa, đã bộ b vô 647, 14 số c h bạch người cha một chút công ty tháng tám lần kia tình hình bệnh dịch là từ lúc nào bắt đầu tới khi nào kết thúc t ư ở n g bạch miên nghiến nghiến răng răng có vấn đề gì sao mặc dù đại bạch là chính nàng lấy ngoại hiệu cũng yêu cầu tổ viên nhóm sử dụng nhưng mỗi lần thương kiến rượu như thế hô đều cho nàng một loại muốn ăn đòn cảm giác người đoán thương kiến rượu có chút hăng hái đáp lại tường bạch miên hay hắn một cái lười nhác lại phản ứng hắn sử dụng máy tính tiến vào mạng nội bộ tại quyền hạn phạm vi bên trong mở ra tương ứng tin tức nàng vừa nhìn vừa nói ví dụ đầu tiên tại ngày 7 tháng 8 buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi ở giữa bởi vì phát hiện tương đối chế. Thời không gian điểm chương á c nào chính xác. Kết thúc là tại ngày 13 tháng、8. Nói đến là xác. thúc Kết tại t đây, 13 8. ở n Miên một chút dừng nhữ nhiên, nàng ngâng lên đầu, nhìn g Bạch lại, chút phía h một mẩy. Đột t đầu, về ư kiến diệu cùng Long、duyệt、Hồng. tưởng rượu Duyệt chút, Do dự một bảy ạ c chầm h Miên giọng nói. n g giả thiết đối với ngày 7 tháng 8, long duyệt hồng ấn tượng phi thường khắc sâu cái này không chỉ có là tối sơ thành phát sinh náo động thời gian cũng là hắn bản thân bị trọng thương mất đi cánh tay phải n g a y ấy mà bây giờ tưởng bạch miên nói cho hắn một ngày này bản cổ sinh vật nội bộ buộc phát vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch sẽ không như thế xảo a long duyệt hồng thốt ra tưởng bạch miên trầm ngâm một chút nói có lẽ không phải t r ù n g hợp long duyệt hồng há to miệng nhưng lại không biết nên nói chút gì sau đó hắn phát hiện thương kiến diệu nhìn về phía chính mình g i a hỏa này khẳng định sẽ nói là ta duyên cớ long duyệt hồng cảm thấy mình đã có thể đoán được thương kiến diệu sẽ nói gì tiếp nhưng mà suy đoán của hắn không có biến thành sự thật bởi vì cái này thời điểm bạch thần tiến văn phòng đ ố i có chút ngưng trọng không khí biểu thị nghi hoặc tường bạch miên giải thích một lần về sau trực tiếp cho ra mình ý nghĩ chúng ta trước đó không phải đoán tối sơ thành náo động rất có thể sẽ bị các chấp thuế chú ý thậm chí trực tiếp nhúng tay sao có thể hay không tại chúng ta không có cảm ứng được rõ ràng tình huống dị thường hạ n cái sau s á c thực phát sinh rồi mà chấp thuế ở giữa v à chạm sinh ra nhất định ba động dẫn đến đất xám khác biệt địa phương buộc phát quy mô nhỏ vô tâm bệnh đối với t ư ở n g bạch miên cái này to gan giả thiết long d u y ệ n hồng phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tóm lại không phải là bởi vì ta bạch thân không có phản đối cũng không có đồng ý suy nghĩ một chút nói nếu thật là dạng này vậy liền chắc chắn sẽ không chỉ có công ty tại ngày bảy tháng tám ngày này xuất hiện vô tâm bệnh tình hình bệnh dịch đúng t ư ở n g bạch miên nhẹ nhàng gật đầu chờ lần sau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chúng ta đi ngang qua mỗi một cái địa phương đều muốn hỏi một chút ngày 7 tháng 8 có người hay không lây nhiễm vô tâm bệnh long duyệt hồng trong lòng hơi đ ộ n g dựa theo cái này giả thiết tối sơ thành ngày 7 tháng 8 ngày đó hẳn là có rất nhiều vô tâm bệnh người bệnh xuất hiện mới đúng nhưng chúng ta không nghe nói à trận kia náo động về sau tưởng bạch miên bọn người vì chờ đợi long duyệt hồng thân thể khôi phục lại trình độ nhất định tại tối sơ thành lại đợi thời gian không ngắn long duyệt hồng vừa dứt lời thương kiến r ư ợ u đã là nợ nụ cười ngươi quên xui xẻo nhất vị tiên sinh kia sao a long duyệt hồng sửng sốt một chút tối sơ thành t r ư ớ c chấp chính quan kiêm thống xoáy bờ hữu dít vị này nếu không phải đột nhiên mắc phải vô tâm bệnh trận kia náo động phát triển tỷ lệ lớn không phải về sau dáng vẻ thực lực của hắn nghe nói cũng rất mạnh khả năng cái kia phạm vi bên trong bởi vì ba động sinh ra vô tâm bệnh vi rút đều tập trung vào trên người hắn tường bạch miên không chịu trách nhiệm giả thiết không đợi long duyệt hồng cùng bạch thân đáp lại thương kiến diệu không có dấu hiệu nào cải biến chủ đề dễ nạ gạ đại sư tiên đoán chúng ta sẽ dẫn phát tối sơ thành náo động nhưng về sau hết thệ cùng chúng ta không quan hệ nhiều l ắ m a nói đến đây thương kiến diệu nhìn về phía long duyệt hồng lộ ra tiếu dung có thể là ngươi đem vận rủi truyền bá cho b ợ hữu tít ta đều chưa thấy qua hắn long duyệt hồng vô ý thức phản bác thương kiến diệu lại kinh ngạc lại sợ hãi tán thưởng càng ngày càng lợi hại a không cần tiếp xúc liền có thể ảnh hưởng một người vật khí được rồi tại ư ờ n g b c h m ê n ngăn liên ạ thương tay kiến rượu biểu diễn, dùng biểu rượu câu l bên thai rủ xuống sợi tóc, cân nhắc nói, ta hoài nghi cùng chứng tráng thai tóc, ta hoài chua sợi rủ có cà quan hệ. Tại liên quan đến tiểu sung chủ đề bên trên nàng so bất cứ chuyện gì đều cẩn thận dù cho biết gian phòng bên trong không có máy nghe trộm cũng vẫn như cũ sử dụng danh hiệu nếu như chúng ta không có sớm thoát đi chùa x ỉ khạ dạ tỷ lệ lớn sẽ không tao nộ vị kia đặc phái viên tập kích cũng sẽ không đi tìm giúp đỡ cái này dẫn đến chứng tráng cả chua bị vị kia dọa đi rất có thể trực tiếp rời đi tối sơ thành tường bạch miên tiến một bước giải thích nói công dân hội nghị thời điểm nếu là hắn còn tại tối sơ thành sự tình liền có rất nhiều biến số có lẽ căn bản liền sẽ không làm lớn chuyện có đạo lý long duyệt hồng càng suy nghĩ càng là đồng ý đương nhiên điều kiện tiên quyết là dễ nạ gã đại sư tiên đoán không có trệ hướng quá nhiều cựu điều tiểu tổ đúng là theo một ý nghĩa nào đó dẫn bảo tối sơ thành náo động thương kiến diệu thì lộ ra tưởng niệm biểu lộ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào bạch thần cẩn thận cân nhắc một lần sự tình lo di cảm khái lên tiếng nói dễ nạ gạ đại sư tiên đoán vậy mà lấy khúc c h ế t như vậy phương thức xác minh đây chính là tiên đoán t ư ờ n g bạch miên cười một tiếng nàng lập tức đứng lên đi rèn luyện đi những vấn đề này lưu lại chờ về sau nghiệm chứng hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là nghỉ ngơi khôi phục chờ phía trên kết thúc thẩm tra cấp cho ban thưởng sau đó riêng phần mình làm riêng phần mình thỉnh cầu dừng một chút trong ư ước như ở n Miên mặt hiện lên ước mơ nói. Nếu như chúng g Bạch mặt mơ ta vừa giọng nói của nàng mang theo mãnh liệt hy vọng cùng chờ mong giờ khắc này long duyệt hồng lại vô hình cảm thấy tổ trưởng mặt tựa hồ tại tòa ánh sáng bên cạnh thương kiến diệu cũng đầy là kích động xúc động một ngày kết thúc tưởng bạch miên về đến nhà cha sớm như vậy nàng có chút kinh ngạc phát hiện phụ thân tưởng văn phong đã ngồi trong phòng khách phải biết nàng hôm nay thế nhưng là không có tại căn tin dùng cơm dự định trực tiếp trở về tự mình làm ăn chút gì mà cựu điều tiểu tổ khoảng thời gian này ở vào làm bán thời gian giả vợ thái tan tầm rất là tùy ý thường thường có chỗ sớm tưởng văn phong tức giận nói còn không phải là vì ngươi sự tình hắn lập tức thở dài sinh vật ốc thai giải phẫu cùng thức tỉnh thí nghiệm đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi chờ thông lệ thẩm tra kết thúc liền có thể cụ thể hẹn thời gian tường bạch miên mắt liếc phụ thân cố ý nhút nhát hỏi ta nếu là sợ hãi nửa đường bỏ cuộc làm sao bây giờ tường văn phong trừng mắt thức tỉnh thí nghiệm coi như không coi chuyện này sinh vật ốc thai giải phẫu ta đem ngươi đánh ngất x ỉ u đưa qua thật là lòng dạ đ ầ u các ca tường bạch miên kéo dài ngữ điệu loại thời điểm này nàng đương nhiên sẽ không giống như thương kiến r ư ợ u nói ta nhường n g ư ờ i cánh tay trái loại hình sắt phong cảnh lời nói mượn cái đề tài này tưởng bạch miên hiếu kỳ hỏi cha công ty chúng ta có bao nhiêu vị đã tiến vào thế giới mới giác tỉnh giả thường văn phong nhữ mày đây không phải ngươi cấp bậc nên biết nói xong hắn chậm chạp thở hát ra kỳ thật ta cũng không rõ lắm phương diện này sự tình dữ bí mật cấp bậc là m 3 nói cách khác chỉ có hội đồng quản trị thành viên biết tường bạch miên như có điều suy nghĩ nói nhỏ một câu hội đồng quản trị thành viên hết thẻ năm vị thường văn phong không làm đáp lại tầng bốn trăm chín mươi lăm khu c trung tâm hoạt động bên trong thương kiến diệu long duyệt hồng cùng mạnh hạ trương lỗi ngồi ở trong góc một bên cảm thụ chung quanh náo nhiệt một bên tán gẫu các loại chủ đề chúng ta trở về đều mấy ngày dương trấn viễn làm sao không có xuất hiện qua long duyệt hồng nhấc lên mình một vị khác hảo hiu mạnh hạ bật cười một tiếng khả năng vội vàng mang h à i tử long duyệt hồng lập tức bừng tỉnh đại ngộ dùng tay phải vỗ xuống c h á n của mình ta quên chuyện này phanh thanh âm bên trong hắn lông mày hơi nhữ lại nhưng ra vẻ vô sự phát sinh mạnh hạ nhìn hắn một cái lại nhìn một chút thương kiến rượu mà lại các ngươi chức cấp tăng lên quá nhanh làm đ ồ n g học ở trước mặt các ngươi rất tự ti bàn cổ sinh vật nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn long duyệt hồng cùng thương kiến rượu đã dê năm sự tỉnh đã sớm truyền khắp toàn bộ tầng 495. các ngươi cũng có thể thỉnh cầu điều đến bộ an toàn một tuyến đội ngũ thương kiến diệu nghiêm túc cho ra đề nghị mạnh hạ trợn mắt chúng ta vẫn là được rồi liền l ợ i đến trong đám bạn học ra một cái không hai cái tầng quản lý hai người đắc đạo gà chó lên trời Cho chuyện một chút thương kiến diệu đ ố n g nhiên nhìn về phía mạnh hạ lao công trương lỗi ngươi nghe nói qua thiên nhiên giáo phái sao đây là trước đó tại công ty nội bộ truyền bá một trận ảnh hưởng một chút người tà giáo trương lỗi nhớ lại nói có phải là thích không mặc quần áo chạy loạn khắp nơi cái k i a giáo phái đúng long duyệt hồng hỗ trợ cho khẳng định còn có dạng này giáo phái a mạnh hạ một mặt kinh ngạc t r ư ơ n g lỗi nhẹ gật đầu gia nhập công ty trước ta tại đến gần bạch kỵ sĩ đoàn địa phương gặp được mấy lần hắn vừa dứt lời mạnh hạ đột nhiên xem v à o xem được không có đã có tuổi có rất nhiều thứ nhân t r ư ơ n g lỗi giống như tùy ý nói thương kiến r ư ợ u tràn đầy phấn khởi truy vấn vậy ngươi rõ ràng bọn hắn tín ngưỡng vị nào chấp thuế sao trương lỗi nghĩ một trận nói t h ư ợ n h ư là tháng năm giám sát giả thương kiến diệu một chút bừng tỉnh đại ngộ chạy c h â n chuồng cũng là một loại nghệ thuật hành vi lại hàn huyên một hồi phụ nữ mang thai bị cưỡng ép mang đi thương kiến diệu cùng long duyệt hồng đi theo rời đi trung tâm hoạt động ai về nhà lấy khu b số 196 t gian phòng bên trong thương kiến diệu dựa vào nằm tại trên giường tại uy mắng trong bóng tối mở to hai mắt tới gần cửa sổ vị trí bên ngoài đèn đường quang mang chiếu sáng một phiến khu vực thỉnh thoảng bị trải qua người đi đường cái bóng khuấy động mấy phút sau phát thanh có mới động tĩnh cái k i ê u đạo mang theo hài đồng cảm giác tiếng nói vang lên mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu di hiện tại là đúng tám giờ tối hôm nay hội đồng quản trị đồng sự quý trạch phó tổng giám đốc triệu tập tháng sản xuất an toàn hội nghị chương tám tìm tòi quy luật bộ bảo vệ tài nguyên nước sẽ lần lượt tổ chức một hệ liệt tiết kiệm nước t ò a đàm hôm nay chập tối sáu giờ hai mươi phút tầng năm trăm sáu mươi tám phát sinh một vụ nhập thất án giết người theo sơ bộ điều tra nguyên nhân là sinh hoạt hàng ngày bên trong các loại vụn v ậ t mâu thuẫn tích lũy sau đại bạo phát mang theo hài đồng cảm giác tiếng nói quanh quẩn tại mỗi một cái tầng lầu để nghe phát thanh các công nhân viên có thể hiểu công ty hôm nay phát sinh khá lớn sự tình cái này có tốt có xấu nhưng đều không trở ngại thương kiến diệu gian phòng trở nên càng thêm trầm tĩnh tin tức giờ đúng về sau nhằm vào hôm nay nhập thất án giết người đài phát thanh chủ tính đồng thời xem loại tiết mục đem bàn cổ sinh vật chuyển xuống dưới đất cao ốc sau tất cả ác tính vụ án cùng tương ứng phán quyết kết quả giới thiệu lần nữa một lần lấy đạt tới cảnh cáo nhân viên mục đích cái này ngăn tiết mục vẫn như cũ từ hậu di chủ trì thương kiến r ư ợ u nhóm nghe được say x ư ơ n g ngon lành những cái kia ác tính vụ án bên trong có một phần làm ọ i người nghe nhiều nên thuộc tỷ như tầng ba trăm tám mươi sáu bạo tạc án lúc ấy còn tại hỗn loạn niên đại bàn cổ sinh vật vật tư khan hiếm hiện tượng vô cùng nghiêm trọng nhất là tài nguyên khoáng sản tài nguyên phương diện vì thế hội đồng quản trị chuyên môn phái ra một chút đội ngũ chứng cứ chung quanh khu vực bộ phận q u ả n g mỏ trong này có một vị cấp d 6 trung tầng tại q u ả n g mỏ bận rộn nửa năm sau về đến trong nhà lại phát hiện thê tử cùng hàng xóm cấu kết mà hàng xóm không chỉ có chức cấp cao hơn hắn một điểm mà lại tại quản lý tầng cũng có nhất định quan hệ là mô gia thân thích vị này nhân viên càng nghĩ càng giận tự nhận là sự tình làm lớn chuyện cũng chính là vợ chồng ly hôn khó mà đối kẻ cầm đầu tạo thành tổn thương gì thế là giả vờ như không biết trở về quạt mỏ lại qua nửa năm hắn lần nữa khi về nhà trực tiếp ở buổi tối gõ mở cửa hàng xóm mở cửa chính là nam chủ nhân cái này nhân viên cũng không nhiều lời trực tiếp kéo quần áo lộ ra bên hông quấn lấy một vòng ngòi nổ nam chủ nhân còn không có nhận ra đó là đồ chơi gì liền bị đối phương một phát bắt được sau đó bạo tạc phát sinh hai người tự nhiên chết không toàn thuê cái kia tầng lầu tiểu hài tử ngày thứ hai chơi đùa thời điểm nghe nói còn có nhặt được mấy cây ngón tay khu vực kia gian phòng tính cả sàn nhà đều bị hao tổn nghiêm trọng còn tốt bạo tạc phát sinh ở cổng đối bên trong phòng ngủ ảnh hưởng không lớn bao nhiêu nếu không tử vong nhân số tuyệt đối không chỉ hai cái căn cứ vào cùng loại sự tình đối địa hạ cao ốc kiến trúc kết cấu khả năng tồn tại tính nguy hại bàn cổ sinh vật bắt đầu coi trọng hơn xuất nhập kiểm tra cùng quạng mỏ quản lý mới có đằng sau cái này một loạt điều lệ chế độ đồng thời Phá lần này thương k i ế n diệu không có lại tìm kiếm một hai thái dương. trăm một mươi năm bảng số phòng tại cách mình gian phòng khá xa địa phương chọn lựa mục tiêu mới năm trăm hai mươi hai năm đại biểu là tháng năm chấp thuế giám sát giả lĩnh vực mà vị này là thiên nhiên giáo phái tín ngưỡng đối tượng đương nhiên năm còn có thể thuộc về trang sinh lĩnh vực thương kiến diệu nhóm trải qua một vòng mới bỏ phiếu xác định sơ bộ thăm dò phương châm thế là bọn hắn hợp mười là một mở ra năm trăm hai mươi hai cửa phòng ánh vào thương kiến diệu tầm mắt chính là một vùng phế tích kính cửa sổ đều đã vỡ vụn tường ngoài đắm chìm ở ban đêm trong bóng tối khác biệt địa phương đều nhuộm khối lớn khối lớn vết máu thương kiến diệu rõ ràng là đi vào gian phòng lại tựa hồ như là từ nào đó tỏa kiến trúc bên trong r a một chút liền đưa thân vào cỗ xe hỗn loạn chất đống trên đường hắn không có nóng lòng tiến lên đứng ở tâm đường quan sát tình huống chung quanh đúng lúc này bên cạnh một chiếc xe hơi cửa trước đột nhiên bị đẩy ra một bóng người nhảy lên ra tóc hắn lộn xộn con mắt vần đục tràn đầy tơ máu nghiễm nhiên là một vô tâm giả thương kiến rượu tại cửa xe mở ra nháy mắt liền đã co phát giác nhưng thân thể của hắn sắp tránh ra thời điểm lại mạnh mẽ dừng lại đem mình làm một cái b i ê n g ngắm kia vô tâm giả một chút bổ nhào vào hắn trên thân cắn xé lên bờ vai của hắn tương ứng vị trí huyết nhục một chút mơ hồ ngao thương kiến rượu đau đến gào một tiếng lúc này mới phát lực đem tên kia vô tâm giả run văng ra ngoài hắn nhìn cũng không nhìn cái này sinh vật nguy hiểm một chút chia ra là mười m quan sát lẫn nhau mỗi một cái thương kiến rượu đầu vai đều có g i ữ tợn vết thương mang theo săn hiệu m ũ ngậm tẩu thuốc thương kiến rượu như có điều suy nghĩ gật đầu tình huống vừa rồi nói rõ hai chuyện đây là thế giới tâm linh cũng không phải là chân chính hiện thực đối với nhân loại ý thức cảm ứng quyết định bởi gian phòng chủ nhân ngay lúc đó trạng thái hoặc là nhận biết khả năng có cũng có thể là không có về sau thăm dò quá trình bên trong không thể ỉ lại cái này hai tại người khác thế giới tâm linh thăm dò thời điểm xem ra không chỉ có tinh thần lại nhận tổn thương thân thể cũng sẽ hiện tại nào có thân thể bản thân cái này chính là tinh thần một loại cụ hiện thành thật thương kiến diệu lúc này phản bác lúc này kia không khối giả lại một lần đánh tới. Nhưng hắn thân ở giữa không chung thời điểm, chỗ cao vốn là lung lay vô vốn tâm một thân một Nhưng chung lung lần là đánh hắn đổ chỗ sắp ở ba i nhiên rơi ể n quảng xuống, phong cáo đột t h kẹp lấy n đánh tới hướng hắn. h tới khó mà biến hướng tên kia vô tâm giả bị biển quảng cáo đập tới trên mặt đất đầu chỗ máu tươi chảy r ò n g hắn co có cap dãy r ù i lấy nhất thời bán hội tựa hồ còn chết không được hoàn toàn cho thấy vô tâm giả sinh mệnh lực gương n ạ n h nhưng hắn cũng không cách nào lại làm bất cứ chuyện gì chỉ được chủ chức. cái nhiều không được thương kiến dân chủ hiệp thương hội tổ chức. Mang theo săn hiệu mũ thương ít tổ từ trong tẩu. quấy rượu rượu lấy kiến dân Mang săn kiến miệng bên trong lấy ra mũ ý của ta là ta vốn cho là thế giới tâm linh bên trong tập kích trừ lấy giác tỉnh giả năng lực hình thức biểu hiện chỉ còn lại cảm xúc phương diện ảnh hưởng tỷ như tạo thành kinh hoàng sợ hãi mê loạn các loại phản ứng làm cho chúng ta cưỡng ép rời khỏi hành lang tâm linh lưu lại không tốt ấ n ký nhưng bây giờ xem ra vẫn là có thể vật lý công kích đồng dạng có thể tạo thành tổn thương nhu nhược nhát gan nhưng tuyệt đối thông minh cái kia thương kiến diệu biểu thị tán đồng loại này vật lý công kích từ trên bản chất đến nói kỳ thật cũng là một loại tinh thần tập kích chỉ là bởi vì hoàn cảnh khác biệt có cùng loại biểu hiện hình thức chúng ta thoạt nhìn là vai chảy máu thực tế là tinh thần nhận nhất định thương tích coi trọng tình cảm tương đối nội liếm cái kia thương kiến diệu nói theo hắn mặc chính là thường ngày p h ụ c sức là thời thanh thiếu niên những cái kia quần áo phóng đại bản lỗ mang to gan thương kiến diệu lập tức nói kia chúng ta có phải hay không đến nhằm vào cái này tập kích làm nhất định chuẩn bị chúng ta làm sao để cho mình cũng biểu hiện ra vật lý công kích năng lực mang theo săn hiệu m ũ thương kiến rượu lắc lắc cái tẩu chúng ta có thể cụ hiện ra súng ống cùng đạn dược sau đó tại x ạ kích thời điểm kèm theo can thiệp vật chất năng lực này bởi vì đạn lại nhỏ lại nhẹ loại này can thiệp có thể một nhỏ phần một nhỏ phần kèm theo từ đó tiết kiệm tinh thần của chúng ta tiêu hao tại người khác thế giới tâm linh bên trong cụ hiện vũ khí trực tiếp xả kích Hiển nhiên là không cách nào là thương ạ o t à n tổn h h t nhất định h p kiến diệu nhóm cấp tốc đạt thành nhất trí vì giảm xuống tinh thần tiêu hao bọn hắn quay về tại một trong tay thì nhiều hơn một thanh thường dùng cuồng chiến sĩ xuống trường bưng thanh này vũ khí thương kiến diệu hướng đường đi phía trước từng bước một đi đến cũng không lâu lắm chung quanh nhà lầu nhiều cái cửa sổ về sau trên đường rất nhiều nơi hẻo lánh bên trong một ít vứt bỏ trong ô tô Một một t đạo đạo lại h â những ả n hiện hiện ra. Bọn hắn cái, Bọn trừng trên trăm cái, có nam n ra. trăm có có trẻ có già có, già đều u q ầ áo á con phế phẩm dơ bẩn, con mắt dơ vẫn n đục đ sợ.、Những、này h ữ n n g vô tâm giả có bưng các loại súng ống có cầm côn đ ổ n g tay quay có trần trùi sóng trường từ bốn phương tám hướng đối thương kiến diệu phát động tập kích cộc cộc cộc phanh phanh phanh thương kiến diệu thành thạo lăn lộn xạ kích để từng mai đạn ổn định chui vào khác biệt địch nhân thân thể những cái kia vô tâm giả đối vũ khí ứng dụng cũng rất lành nghề Thương kịch i diệu nếu không phải hai thiếu ế nếu n không thỉnh thoảng sử dụng hai tay động tác thiếu thốn cùng kẻ sĩ diện, khẳng kẻ tay tác sử sĩ đ n không h ó c c á nào liệt ấ y một địch chăm địch l ạ tự thân không nhận tổn thương trong không nhận h gì. So với i n h nhân nhóm không ự c cũng quân đội, nơi này vô tâm loại đội, giả vô sẽ bắn ở i hãi liệt vì sợ Kịch mà tan tác. Cốc cốc cốc. b nhau bên trong đại lượng vô tâm giả mất đi sinh mệnh ngã trên mặt đất nhưng con đường này cuối cùng càng nhiều vô tâm giả nghe đến bên này có động tĩnh nhao n h a u chạy tới nối liền không dứt. nhìn qua cái này số chi không rõ thân ảnh t h ư ơ ngay sau đó thương kiến diệu mình hỏi thăm mình chủ nhân của gian phòng ban đầu là làm sao từ cùng loại hoàn cảnh hạ chạy trốn chỉ để lại một chút bóng ma tâm lý nhất thời không chiếm được đáp án hắn đột nhiên xoay thân thể lại phi nước đại lấy phóng tới vừa rồi tiến đến địa phương b ù một cái tiếp lấy lăn một vòng thương kiến diệu trở lại hành lang tâm linh bên trên kết thúc lần này thăm dò tam thập lục kế chạy là thượng sách ngày thứ hai thương kiến diệu tiến vào tầng sáu trăm bốn mươi bảy số m ộ ư ơ i bốn gian phòng thời điểm tưởng bạch miên được đến thông c h i toàn bộ cựu điều tiểu tổ sẽ tiếp nhận một lần nghiêm khắc thẩm tra về sau liền có thể cấp cho ban thưởng mà đối thương kiến diệu đến nói đây là lần thứ hai thẩm tra tưởng bạch miên nghĩ nghĩ nhắc nhở hắn một câu lần này phụ trách rất có thể không phải mai thọ an chương 9. đồng sự t ư ờ n g bạch miên ý tứ là phụ trách thương kiến d i ệ u lần thứ hai thẩm tra tỷ lệ lớn là cao hơn cấp bậc công ty cao tầng hoặc là có năng lực đặc thù hành lang tâm linh cấp độ g i á c t ỉ n h giả đương nhiên hai loại có thể là tồn tại trung điệp không bài trừ có người đã là m một trở lên cao tầng cũng là có được năng lực đặc thù hành lang tâm linh cấp độ g i á c t ỉ n h giả thương kiến d i ệ u một mặt không quan trọng dù sao ta tinh thần thật sự có vấn đề Tưởng Miên nghiêm Bạch lúc này không hiện tính h nguyên vấn xuất tắc ty một n lang linh tỉnh khẳng định hoang dung. n h là giác giả tâm rất cấp Lúc độ à long duyệt hồng có chút lo lắng bất an đối tượng bạch miên nói tổ trưởng chúng ta làm như thế nào hứng đối thẩm tra tường bạch miên nợ nụ cười lời này của ngươi nếu như bị công ty những người khác nghe tới ngươi hôm nay liền sẽ bị khai trừ đuổi tới mặt đất long duyệt hồng lập tức không quá tự tại vậy nên nói thế nào bạch thần chủ động hóa giải long duyệt hồng xấu hổ tường bạch miên liếc mắt nhìn hai phía ha ha cười nói phải nói làm như thế nào phối hợp thẩm tra nàng h á n g g n g bổ sung hai câu trải qua ta tranh thủ đối với chúng ta ba người thẩm tra giới hạn trong bộ an toàn bên trong đi thông thường quy trình nói cách khác sẽ không tao nộ rác tình giả cũng sẽ không lên máy phát hiện nói dối loại hình máy móc các ngươi dựa theo dự định phương á n ứng ách phối hợp là được hô tổ trưởng thật là có bản lĩnh a có bối cảnh có năng lực chính là không giống long duyệt hồng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra được rồi rời đi cựu điều tiểu tổ tranh thủ về s a u đãi ngộ thời khắc mấu chốt hắn cũng không muốn bị thẩm tra xảy ra vấn đề gì đương nhiên hắn cũng không thấy được từ thân có bao nhiêu vấn đề vị lên ngón tay đến cẩn thận đến một chút cũng cái. che rắc Che liền như buồn thương kiến rượu che giấu rắc tỉnh giả thân phận. Giúp giả vậy rượu dấu dấu điểm ố u sung tương quan tương ộ thứ ít c u rượu dấu cựu điều tiểu huống. y thấy ệ n Không thương kiến nơi nhìn trắng cảnh, nghe thanh nạ trên nhập tình hổ Che thực h gia có cáo được đó báo tại tế tổ t diêm Điểm âm. và nhất trước mắt đã bại lộ chuẩn bị đẩy lên thương kiến diệu năng lực bên trên long duyệt hồng lo lắng nhất chính là cái này ngang ngửa lừa gạt công ty một khi bị phát hiện trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng trừ điểm này hắn cảm thấy nếu như gặp gỡ năng lực đặc thù giác tỉnh giả lão cách sự tỉnh hẳn là không đạt được thứ hai cùng thứ ba ngược lại là vấn đề không lớn dù sao tương ứng ký ức chỉ có như vậy mấy đầu đối phương trừ phi mục đích tính cực kỳ minh s á t nếu không dù cho có thể lật xem ký ức cũng không quá dễ dàng tìm ra như thế việc nhỏ không đáng kể lại chưa nhiều lần xuất hiện đồ vật đơn giản đến nói mặc dù đây nhất định không thể dùng mỏ kim đáy biển để hình dung nhưng cũng ước chừng tương đương tại biển rộng mênh mông bên trên tìm ra một tòa đặc biệt hòn đảo mà bản thân cũng không rõ ràng hòn đảo này có cái gì đặc thù về phần quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cựu điều tiểu tổ lần này dự định toàn bộ qua đường sáng thấy bạch thần cùng long duyệt hồng cũng hơi gật đầu tưởng bạch miên lại dặn dò nếu như chuyện không làm được lập tức thẳng thắn sẽ khoan hồng không cần lo lắng cho ta cùng ê nàng ý tứ là mình cùng thương kiến diệu một cái có bối cảnh một cái có thực lực dù là bởi vậy gặp xử lý cũng tất nhiên sẽ không thương cân độ n g cốt chờ long duyệt hồng cùng bạch thần đáp ứng xuống thương kiến diệu chủ động nói tối hôm qua tao nộ cuối cùng hỏi ta tiếp xuống làm như thế nào thăm dò nha ngươi không phải luôn luôn rất có chủ kiến sao tường bạch miên trêu chọc thương kiến diệu nghiêm túc nói muốn phát huy tập thể trí tuệ chúng ta mười ba người đều có thể mô phỏng chấp thuế ở giữa thảo luận mười ba người long duyệt hồng nghe được sửng sốt một chút mười ba người bạch thần không có che giấu nghi ngờ của mình thương kiến diệu chỉ chỉ mình chúng ta bây giờ có mười cái t ư ờ n g bạch miên đưa tay đệ lên khỏe miệng của mình thở dài nói đầu tiên muốn phân tích chính là cái này màn tràng cảnh đại biểu sợ hãi hoặc là nói bóng ma tâm lý đến từ gian phòng chủ nhân tiến vào hành lang tâm linh trước vẫn là sau vì cái gì không thể là mộng cảnh bạch thân vừa dứt lời mình liền tỉnh ngộ lại ừ m trừ đã xâm nhập thế giới mới giác tỉnh giả hoặc là trong truyền thuyết chấp thuế gian phòng bên trong thể hiện ra mộng cảnh là không cách nào lâu dài duy trì Thương kỳ i lại biến liền kiến miên vui Tiểu ngươi giờ lại nói tiếp. ế kết n nay không luận. thương lên. Tường càng mừng. luận càng ngày càng có chủ động tính, mà lại đầu náo rất thanh tình. Nàng rượu ra rượu đầu đêm xem xem mà hay hóa Ba ba tay bây là lúc bạch bạch vào vỗ thảo xét thể rất có có có chủ k ba, thật liền xem như xâm nhập thế giới mới những cái kia r i á c tình giả giấc mơ của bọn họ hẳn là cũng sẽ giữ lại dễ dàng biến hóa cái này đặc điểm cái này cùng bóng ma tâm lý nhiều lần hiện ra là khác biệt về phần chấp t u y ế nha cái này thuộc về một loại khác sinh vật chúng ta bây giờ không cách nào phân tích nhưng thương kiến rượu vận khí hẳn là không đến mức kém như vậy gian phòng thứ nhất liền mở đến chấp t u ế trong ngộng đúng vậy a đúng vậy a ta lại không phải tiểu hồng thương kiến rượu đối này rất có lòng tin long duyệt hồng ý đồ phản bác lại có chút không có sức trước mắt hắn nhận biết là vận khí của mình lúc tốt lúc xấu tốt thời điểm vết thương trí mạng đều có thể sống sót xấu thời điểm chuyện gì đều sẽ đụng tới nhưng đại bộ phận thời điểm vẫn là ở vào bình thường tiêu chuẩn thương kiến r ư ợ u tựa hồ cải biến nhân cách đổi đề tài nói theo ta phân tích màn này c h à n g cảnh đại biểu nguy hiểm không phải quá lớn ừ n tường bạch miên nhẹ gật đầu nếu như chủ nhân của gian phòng là tiến vào hành lang tâm linh sau mới thăm dò chỗ kia phế tích gặp được nhiều như vậy vô tâm giả hắn coi như thanh trừ không được nghĩ biện pháp thoát đi cũng sẽ không là việc khó rất không có khả năng lưu lại bóng ma tâm lý trừ phi trừ phi hắn lần này thăm dò bên trong tại hậu kỳ gặp một ít cực kỳ khủng bố sự vật nhưng cứ như vậy h ắ n bóng ma tâm lý liền không nên giữ lại giai đoạn trước c h ẳ n g cảnh các ngươi ngẫm lại các ngươi đối một ít sự vật sợ hãi hồi ức có phải là tập trung ở chủ thể bên trên trước sau không có ý nghĩa chi tiết sớm không phải như vậy rõ ràng đúng long duyệt hồng nghĩ nghĩ làm ra trả lời khẳng định hắn hiện tại hồi ức lần kia t h ụ thương liền nhớ kỹ cùng ạ sổ cờ gì t ì n chiến đấu tại trên đường gặp phải những người khác đã không có gì ấn tượng bạch thân im lặng một trận cũng nhẹ gật đầu tường bạch miên tiếp tục nói h ồ i ức đều là dạng này bóng ma tâm lý khẳng định càng thêm rõ ràng nó bậy biện ra đến c h à n g cảnh tất nhiên là lúc ấy phi thường sợ hãi sự tình tựa như trước đó cái kia số 1215 g i a n phòng tình huống đồng dạng ta không có cảm giác đến có khác nguy hiểm thương kiến diệu vớt ve cái cảm từ mặt bên s ắ c minh tưởng bạch miên thuyết pháp sau đó hắn rất có muốn biểu hiện nói bổ sung đã màn này c h à n g cảnh đại biểu gian phòng chủ nhân tiến vào hành lang tâm linh trước bóng ma kia lấy h ắ n ngay lúc đó thực lực không cân nhắc siêu quy cách đồng bạn tình hung dưới hắn hơn phân nửa là lấy tiềm ẩn chuyển di phương thức thoát khỏi nguy hiểm ta dự định bắt t r ư ớ c hắn nói đến đây thương kiến diệu tự mình chất vấn lên mình đều là hành lang tâm linh cấp độ giác tình giả liền không thể lớn mật một chút sao binh đến tướng c h á n nước đến đất chặn đem những cái kia vô tâm giả đều xử lý hẳn là liền có thể thông qua chỗ này tâm linh bóng ma thương kiến diệu nhóm biện luận lúc t ư ở n g bạch miên long duyệt hồng cùng bạch thần biểu lộ cũng còn tính bình thường bởi vì những chuyện tương tự tại bọn hắn trở về bản cổ sinh vật trên đường đã xuất hiện không chỉ một lần đợi đến thương kiến diệu nhóm ở m ỹ xong tưởng bạch miên mới nói ra mình ý nghĩ màn này tràng cảnh bên trong vô tâm giả số lượng rất có thể cùng gian phòng chủ nhân tinh thần cường độ tồn tại liên hệ nhất định dù sao hắn lúc trước rất không có khả năng đếm rõ được sở đến tột cùng tao nộ bao nhiêu vô tâm giả chỉ có thể dựa vào bản thân cảm giác huyên hóa nói cách khác tại chỗ này bóng ma tâm lý đối ứng tinh thần tiêu hao hoàn tất trước ngươi là không cách nào thành trừ tất cả vô tâm giả mà tinh thần của ngươi cường độ hiện tại khẳng định so gian phòng chủ nhân yếu nhược rất nhiều từ s á t x u ấ t học thượng tới nói ngươi gặp được đồng dạng tân tấn người khả năng gần như là không cho nên dù cho đây chẳng qua là một chỗ bóng ma tâm lý ngươi cũng chưa chắc so ra mà vượn càng quan trọng chính là cùng loại sự tình không tồn tại hôm nay tiêu diệt một nhóm ngày mai tiêu diệt một nhóm cách làm ngươi có thể khôi phục đối phương cũng có thể khôi phục thương kiến diệu tán đồng cái này phán đoán vẫn là tiềm ẩn c h u y ể n di tương đối tốt ta tận lực ít nổ súng miễn cho dẫn tới càng nhiều vô tâm giả tường bạch miên nhẹ nhàng ruốt c ầ m nói từ trước mắt biểu hiện ra ngoài tình huống nhìn cái này màn t r à n g cảnh coi như tương đối thích hợp ngươi bây giờ dù sao cũng so quỷ dị thần bí hoặc là huyền nghi loại muốn tốt giao lưu xong chuyện này đợi đến hai giờ chiều cựu điều tiểu tổ bốn vị thành viên theo thứ tự đi ra ngoài tiến về quy định địa điểm tiếp nhận thẩm tra thương kiến diệu đầu tiên là dưới đất cao ốc tầng ba c bốn mươi bốn hạng mục tổ nhìn thấy mai thọ an sau đó tại đối phương dẫn đầu hạ ngồi thang máy đến tầng thứ năm tầng này thuộc về khu quản lý thẳng đến lúc này mai thọ an mới nghiêng đầu đối thương kiến diệu nói phụ trách lần thứ hai thẩm tra chính là tâu ngọc tô đồng sự cái tên này thương kiến diệu không có chút nào lạ lẫm thường xuyên trong tin tức giờ đúng nghe tới công ty hội đồng quản trị đồng sự hết thể năm vị theo thứ tự là quý trạch lâm ngưỡng hoàng nhân huy trong Ngọc cùng、lý、Linh Vận. Lý t đó quý trạch là xếp hạng thứ nhất phó tổng giám đốc thay thế đại lao bản phụ tổng trách lâm ngưỡng là quản lý tất cả sản xuất bộ môn phó tổng giám đốc hoàng nhân huy là thủ tịch nhà khoa học là nghiên cứu hệ thống người quyết định lý linh vận là một tên khác phó tổng giám đốc chủ quản hậu cần tương quan bao quát vật tư phân phối nhân viên giải trí các loại tô ngọc thì phụ trách đối ngoại là bộ an toàn bộ trưởng người lãnh đạo trực tiếp Đương nhiên, Hắn muốn chương ỉ huy b toàn hành quân nhất định mười làm loạn thương kiến diệu tại năm trăm linh sáu gian phòng này nhìn thấy phân công quản lý bộ an toàn công ty hội đồng quản trị đồng sự tâu ngọc vị này danh t ử nghe văn nhã thanh tú nhưng bản nhân lại là cái t h u c ạ n h phong khoáng hán tử thân cao một m tám để đầu đinh trên mặt đều là phơi gió phơi nắng vết tích cùng thương kiến diệu bọn hắn thế hệ này khác biệt tuổi hơn bốn mươi tâu ngọc tiếp nhận chính là không hoàn thiện ghen ưu hóa không gọi được thiên tuyển giả biểu hiện này ở vẻ bề ngoài bên trên chính là hắn mày giậm mắt to một chương mặt chữ quốc nói xấu khẳng định chưa nói tới chỉ là làn da mấp mô để người có chút không đành lòng nhìn thẳng nhưng trừ bỏ điểm này cũng không cứ gọi được anh tuấn chỉ có thể nói đoan chính tâu ngọc là từ bộ an toàn nhất tuyến bộ đội từng bước một bò lên đồng sự bảo lưu lấy rõ ràng quân nhân tác phong vừa nhìn thấy thương kiến diệu cùng mai thọ an t i ề n đến liền đối gian phòng bên trong mấy tên cảnh vệ nói các ngươi đến ngoài cửa đi chờ đợi cái này mấy tên cảnh vệ lệ thuộc vào tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần phủ lấy đủ loại mô p h ỏ n g sinh vật trí năng khôi giáp thương kiến diệu liếc nhìn lại ánh mắt dừng lại tại trong đó một vị trên thân hắn mặc mô p h ỏ n g sinh vật trí năng khôi giáp bao trùm lấy màu đen tinh mịn lân thiến nhưng lại không hiện nặng nề cái này khiến thương kiến diệu liên tưởng đến lần thứ nhất làm nhiệm vụ lúc săn rết đầu kia hát triều thiết xả mấy tên cảnh vệ không có khuyên nhủ t â ngọc nói muốn lưu lại bảo hộ an toàn của hắn kỷ luật nghiêm minh ra văn phòng khép cửa phòng lại mặc bộ an toàn màu xám y phục t ắ c chiến tô ngọc thấy thế chỉ chỉ ghế s o f a khu vực vừa cười vừa nói đến đó trò chuyện đi hắn thái độ không tính thân thiết nhưng tương đương hòa ái thương kiến r ư ợ u một chút cũng không có k h á c h khí đi theo tô ngọc đằng sau ngồi xuống ghế xã lòn dài một mặt mai thọ an thì tại một bên khác riêng phần mình vào chỗ về sau một mình ghế s o f a chỗ tô ngọc cười ha ha một tiếng đến hành lang tâm linh cấp độ này rất nhiều chuyện đều không phải trọng yếu như vậy ta vẫn luôn nói không cần thiết thẩm tra kết quả bọn hắn nhất định phải theo quy trình tới ta hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là hiểu rõ ba chuyện k h á c cũng không nhiều hỏi một lời đã định thương kiến diệu rất chân thành làm ra đáp lại tâu ngọc hơi sửng sốt một chút tiếp theo liên tưởng tới mai thọ an cùng lâm bác sĩ báo cáo đối nó bên trong một chút miêu tả có càng thêm khắc sâu cảm thụ hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể g i a o ác lên hai tay biểu lộ nghiêm túc x u ố n g d ư ớ i chuyện làm thứ nhất ta muốn biết người đ ố i công ty cái nhìn thương kiến diệu cẩn thận suy nghĩ một chút nói một trung tâm hoạt động tổ chức ca hát tranh tài cùng vũ đạo hoạt động vẫn là quá ít hai phòng ăn menu có thể sớm mấy ngày công bố trưng cầu mọi người ý kiến ba đài phát thanh có chút tiết mục cần làm nhất định cải tiến mai thọ an mặc dù đoán trước qua g i a hỏa này chắc chắn sẽ hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ lạc đề lệnh đến như thế không hợp thói thường hắn nhịn không được hoài nghi lên đối phương ngữ văn lão sư phải trăng h ợ p cách tâu ngọc là gặp qua sự kiện lớn người năm đó ở bộ an toàn hắn gió to sóng lớn gì đều trải qua đại giới không hợp thói thường giác tỉnh giả cũng không hiếm thấy lúc này cũng không thèm để ý lắc đầu cười một tiếng ta hỏi chính là ngươi đối công ty thái độ khuôn mặt của hắn tựa hồ còn x ó t lại lấy một chút cao nguyên đỏ c á i chán tại lệnh lệnh gian phòng bên trong vậy mà thấm ra một chút mồ hôi thương kiến diệu vô cùng đơn giản làm ra trả lời ta sinh ra ở công ty ở đây lớn lên mai cho đến đại học tốt nghiệp mới lần thứ nhất đi mặt đất tâu ngọc đối câu trả lời này có chút hài lòng đúng công ty là tất cả chúng ta nhà muốn đạt được càng nhiều hoặc là thay đổi gì vậy liền cố gắng tăng lên chính mình chờ ngươi có thể cùng ta lực lượng ngang nhau hoặc là mạnh hơn ta hội đồng quản trị lại còn không có vị trí của ngươi cái này lại không hạn chế nhân số nói đến đây tâu ngọc nhìn mai thọ an một chút sau đối thương kiến diệu nói dựa theo công ty quy định hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả có thể trực tiếp thu hoạch được cấp em mở một đáy ngộ nhưng ngươi trước đó đối lao mai nói muốn lưu ở hiện tại thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra t i ể u tổ lại không nguyện ý làm tổ trưởng cái này khiến chúng ta rất khó khăn a lao tưởng khuê nữ lần này lại thế nào thăng đỉnh thiên cũng liền dê chín không có cách nào tiến vào tầng quản lý không có khả năng lãnh đạo một vị cấp em mở một nhân viên ngươi phải suy nghĩ kỹ xác định phải gìn giữ hiện trạng từ bỏ cấp em mở một đáy ngộ làm từng bước tấn thăng thương kiến diệu phi thường kiên định nhẹ gật đầu nếu để cho ta đơn độc mang một chi đội ngũ chúng ta lo lắng hại bọn hắn đang khi nói chuyện hắn chỉ chỉ đầu của mình tâu ngọc cừ một tiếng ngươi cũng có thể lựa chọn lưu tại trong công ty nhưng cái này liền liên quan đến vấn đề thứ hai lao mai trước đó cũng hỏi qua ngươi ta lập lại một lần nữa ngươi truy cầu là cái gì hoặc là nói chuyện ngươi muốn làm có những cái nào thương kiến diệu vốn là nâng cao nửa người trên càng thêm thẳng tắp cứu vớt toàn nhân loại vì cái mục tiêu này chúng ta muốn điều tra vô tâm bệnh khởi nguyên cùng thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân tâu ngọc nở nụ cười khó trách ngươi nguyện ý nghe láo tưởng nàng khuyên nữ các ngươi trên bản chất là người một đường dạng này ta cũng không cần p h i ề n não trước đó còn nghĩ nên phái ai đi đất chết di tích số mười ba tham dò trung tâm y học sinh sản h ủ n hiện tại xem ra tiếp tục giao cho các ngươi là lựa chọn tốt nhất chúng ta thỉnh cầu viện trợ thời điểm giúp đỡ cũng phải đuổi theo thương kiến rượu không khách khí chút nào nhấc lên điều kiện không có vấn đề tất cả mọi người là vì công ty làm việc tâu ngọc dừng một chút nói mặc dù ngươi từ bỏ cấp em mở một đãi ngộ nhưng một chút thường quy vẫn là phải cho ngươi tỉ như hành lang tâm linh tương quan tri thức ngoài định mức điểm cống hiến phụ cấp v v v v thương kiến diệu chỉ nghĩ một giây liền nói ngoài định mức phụ cấp có thể trực tiếp cấp cho cho thứ mười một cô nhi viện sao có thể nhỏ như vậy yêu cầu tâu ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt tâu ngọc từ trước đến nay lôi lệ phong hành không nhiều d ô n g dài đưa ra muốn hiểu rõ chuyện thứ ba nói cho ta một chút ngươi trở thành hành lang tâm linh giác tỉnh giả trải qua đi liên quan đến ngươi bóng ma tâm lý bộ phận không cần phải nhắc tới ta chỉ là hy vọng có chút thô sơ giản lược hiểu rõ nói không chừng có thể cho ngươi đề nghị thương kiến diệu lộ ra hồi ức biểu lộ nguyên bản đều rất bình thường thuần thục hai ba tháng năng lực đẩy ra thông hướng khởi nguyên tri hải đại môn sau đó chiến thắng cái này đến cái khác nội tâm sợ hãi hóa thành hòn đảo t â ngọc đột nhiên xem vào kia hòn đảo bản chất là ai nói cho ngươi một vị gọi là đố hành tự xưng cổ vật học giả chính thức thợ săn thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đi hát thử trấn trên đường gặp phải tâu ngọc không có gì biểu lộ biến hóa ngươi tiếp tục thương kiến diệu từ trước đến nay biết nghe lời phải về sau tại hồng thạch tập chúng ta vì cứu vớt địa hạ phương chu bên trong nô buộc tập kích nơi đó chủ nhân đi m ặ t cổ hắn dùng số mệnh thông xâm nhập ta khởi nguyên c r i hải ta vì đối phó hắn đem trước đó lấy được một kiện đạo cụ bên trong khí tức toàn bộ c h u y ể n di đi vào dự tính h đến nơi đây mai thọ an có chút khống chế không nổi nét mặt của mình giá hỏa này vậy mà thật làm qua loại chuyện này hắn có thể sống đến hiện tại cũng không dễ d à n g a tâu ngọc thì nhữ mày hỏi ngươi không biết dạng này sẽ có rất nghiêm trọng di chứng lúc ấy không biết thương kiến diệu chém đinh chặt sắt trả lời ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng tâu ngọc cùng mai thọ an nhất thời không người lên tiếng như thế lẽ thẳng khí hùng phạm xuẩn thật không thấy nhiều cách mấy giây tâu ngọc thần sắc không có thay đổi gì mà hỏi thăm sau đó thì sao thương kiến diệu nói liên miên lại nhải đi mạt cỗ bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị nhục thân bị chúng ta hủy đi đến tiếp sau trong chiến đấu ta lợi dụng món kia đạo cụ khí tức cản hắn một trận để hắn không thể thành công chiêm cứ nhục thể của ta cái này dẫn đến ý thức của hắn dần dần tán loạn chỉ lưu lại một chút tại ta khởi nguyên c h i hải bên trong lần này đi tối sơ thành chúng ta săn giết thật c h a xứ từ hắn nơi đó thu hoạch được mù quáng chi hoàn dưới cơ duyên x à o hợp ta đem mù quáng chi hoàn khí tức cũng làm đến khởi nguyên chi hải bên trong đợi một trận không nên đem cái gì đều hướng mình thế giới tâm linh hét làm một nhân viên nghiên cứu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thí nghiệm lưu trình mai thọ an nhịn không được ở trong lòng gầm hét lên thủy hạ của hắn nếu có dạng này nghiên cứu viên hắn khẳng định sẽ đem đối phương phái đến q u ạ n g m ò hít bụi tâu ngọc không nói gì cũng không biết nên nói cái gì hắn chỉ có thể thầm than một tiếng g i a hỏa này vận khí coi như không tệ dạng này đều không có xảy ra chuyện thương kiến diệu tiếp tục hồi ức đầu tháng tám tối sơ thành trận kia náo động bên trong ta tại nguy hiểm trước mắt vì để cho canh giữ ở cửa thang máy cái kia ta thỏa hiệp lựa chọn triệu hoán khí tức đối ứng cửng giả lần này tâu ngọc đều kém chút không kem được đây cũng quá làm l o ạ n đi g i a hỏa này còn sống cũng không biết là ông trời mở mắt hay là không có mở mắt t h ủ vệ cái kia ta là nhu nhược nhát gan hóa thân rất nhanh liền khuất phục chúng ta thuận lợi tiến vào hành lang tâm linh thu hoạch được năng lực mới mà khởi nguyên chi hải bên trong khí tức một trận loạn chiến lại ai về nhà nấy giờ này khác này thương kiến rượu số hiệu một trăm ba mươi mốt tâm linh gian phòng bên trong tám cái thương kiến rượu ấn xuống một cái thương kiến rượu bị đè xuống đất chính là thành thật thương kiến rượu hắn không ngừng hét lên không thể nói dối a phải ăn ngay nói thật chủ yếu là dựa vào tiểu sung khí tức chấn nhiếp chúng ta mới vượt qua cửa này không được ăn nói lập lờ k i a tám cái thương kiến diệu không có phản ứng hắn một mực khống chế hắn tiếp tục từ tỉnh táo trí tuệ thám tử hình thương kiến diệu thao túng thân thể nghe xong thương kiến diệu miêu tả mai thọ an nhất thời có chút hoảng hốt làm loạn như vậy vậy mà thành công vậy mà giống như ta tiến vào hành lang tâm linh cái này khoa học sao cái này không khoa học tâu ngọc đưa tay xoa xoa cái chán thấm ra mồ hôi nghẹn ngào cười nói k i thương nghiệm kiến diệu thế mà nghiêm túc thảo luận rất hiển nhiên tâu ngọc cùng mai t h ỏ an đều không có cùng hắn thảo luận ý đồ Cái trước hồi t ư ở nói g hạ vừa rồi n cách h h u y ệ n p t một hiện i ệ v Nói c c á khác các ngươi đã từng xử lý qua một vị hành lang tâm linh cấp độ giác t ì n h giả có được số mệnh thông đi mặc cổ thương kiến diệu x u ề bàn tay ra vịn hạ đầu ngón tay bình tĩnh hồi đáp không chỉ một chương mười một hai vấn đề không chỉ một mai thọ an kinh ngạc sau khi đột nhiên cảm giác dưới mông tựa hồ nhiều vô số cây cương châm đâm vào hắn có chút ngồi không yên dựa theo thương kiến diệu thuyết pháp hắn là cựu điều tiểu tổ bên trong duy nhất giác tỉnh giả mà lại thẳng đến đầu tháng tám tối sơ thành náo động bên trong mới tìm được cơ hội tiến vào hành lang tâm linh từ sau lúc đó bọn hắn đầu tiên là dưỡng thương điều chỉnh tiếp theo là đường về không có lại cùng người từng có xung đột nói cách khác bọn hắn tiểu tổ xử lý hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả là trước đó tại bọn hắn còn không có cùng tiêu chuẩn cường giả tình hùng dưới nếu như chỉ có như vậy một lần mèo mù luôn có va vào chuột chết thời điểm có thể lý giải vừa rồi thương kiến diệu trong miêu tả đi mặt cổ rõ ràng là bởi vì ở lâu pháo đài dưới đất trên nhiều khía cạnh mất đi lòng cảnh giác bị người đánh trở tay không kịp nghĩ lại coi như hợp lý nhưng nếu như bị tưởng bạch miên cái kia cựu điều tiểu tổ xử lý không chỉ một vị mai thọ an hoàn toàn không thể nào tiếp thu được hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả lại không phải rau cải trắng nói gặp gỡ liền có thể gặp gỡ nói xử lý liền có thể xử lý tưởng bạch miên cái kia cựu điều tiểu tổ thực lực hẳn là còn không có bành trướng đến loại trình độ này a suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa mai thọ an phía sau dần dần có chút mát mẻ siêu siêu ban cổ sinh vật hội đồng quản trị đồng sự tâu ngọc trầm mặc một lát sau hỏi ngoại trừ ngươi nói đi m ặ t cổ còn có những cái nào là thế nào thắng được đến còn có viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên cùng đã từng bảo hộ mạ cật cái kia thế giới giả tưởng chủ nhân thương kiến diệu đem cái này hai trận chiến đấu trải qua nhặt điểm mấu chốt nói một lần tường bạch miên đề i a o trong báo cáo hai chuyện này mặc dù đều có chỗ đề cập nhưng chỉ l à miêu tả nguyên nhân gây ra cùng kết quả không có lớn độ dài lắm lời tâu ngọc cùng mai thọ an cho tới bây giờ mới tính biết rõ ràng cụ thể chi tiết n ấ c mai thọ an lúc đầu muốn thư khí lại biến thành ợ hơi hắn cảm thấy mình vừa rồi bị dọa dẫm phát sợ không nhẹ nhưng thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy cung viện nghiên cứu thứ tám đặc phái viên chiến đấu có c ò n n ả nhúng tay đối phó thế giới giả tưởng vị chủ nhân kia lúc thương kiến diệu trên thực chất đã coi như là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả mà lại đầy đủ hiểu rõ đối phương trả ra đại giới trên tay lại có tương ứng công cụ đây đều là hợp tình hợp lý thắng lợi không đáng ngạc nhiên tâu ngọc sau khi nghe xong cười một tiếng khó trách ngươi chịu phục lão tưởng ra khuyên nữ nàng thật sự là đem mỗi một cái ưu thế đều lợi dụng đến cực hạn ngươi xua hổ nuốt sói một chiêu này cũng rất có rất có sức tưởng tượng không có lâu dài tinh thần vấn đề thật đúng là không nghĩ ra được người bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng thương kiến diệu khiêm tốn nói giờ khắc này mai thọ an lần nữa cảm khái lên giá hỏa này phi thường có tự mình hiểu lấy t â u ngọc không có nhận lời này trầm ngâm một chút nói ta muốn hiểu rõ ba chuyện đều hỏi xong đối ngươi cũng coi như có tương đối rõ ràng nhận biết tiếp xuống sẽ không còn có thẩm tra trong ba ngày các ngươi ban thưởng liền sẽ cấp cho xuống tới bất quá lao mai bên kia ngươi phải nhiều phối hợp đi thêm làm kiểm tra đây cũng là vì công ty tốt có thể đi vào một bước nắm giữ thức t ì n h bí mật chúng ta đối cái khác thế lực lớn liền có ưu thế được thương kiến diệu vui sướng đáp ứng xuống sau đó đưa ra điều kiện nhưng bọn hắn nhất định phải đối ta mở ra chuyên môn nhà ăn mai thọ an ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút cái này cái quỷ gì yêu cầu ngu ngơ đồng thời hắn sảng khoái đáp ứng xuống bởi vì cái này yêu cầu quá đơn giản thậm chí đều không cần đối tô đồng sự giảng trong âm thầm cùng hắn nói một câu là được căn bản không cần đến như thế chính thức ngay sau đó thương kiến diệu nhăn nhăn nhó nhó liếc mắt nhìn hai phía chúng ta có thể hỏi hai vấn đề sao thay nhân cách rồi biến hóa này có chút lớn a mai thọ an đưa ánh mắt về phía tâu ngọc có thể hay không đáp ứng đồng sự quyết định tâu ngọc lật cổ tay nhìn đồng hồ còn có chút thời gian ngươi hỏi đi kỳ thật ngươi không cần phải gấp ban thưởng cấp cho xuống tới thời điểm tương ứng c h i thức cũng sẽ cho ngươi thương kiến diệu trực tiếp lướt qua đằng sau câu nói kia mở miệng hỏi làm sao xác định một cái tâm linh gian phòng bên trong không có thông hướng thế giới mới đ ạ i môn tâu ngọc duy trì vừa rồi hơi nghiêng về phía trước tư thế suy nghĩ một chút nói trước năm cái gian phòng ngươi không cần cân nhắc vấn đề này đợi đến cái thứ sáu gian phòng nếu như ngươi càng thâm nhập càng có loại cảm giác quen thuộc vậy đã nói rõ thông hướng thế giới mới đại môn rất có thể ở nơi đó nếu là đã thông qua ba khu bóng ma tâm lý hoặc là một tầng mộng cảnh còn không có sinh ra cảm giác tương tự vậy liền không cần thiết lại xâm nhập có thể quả quyết từ bỏ gian phòng này mặc dù tiếp tục vẫn như cũ có thể rèn luyện ý thức của ngươi tăng lên tinh thần của ngươi cường độ phóng đại ngươi năng lực nhưng kia mang ý nghĩa càng ngày càng tới gần gian phòng chủ nhân ý thức càng ngày càng dễ dàng bị hắn phát giác đến lúc đó nói không chừng sẽ có một trận ác chiến từ phong hiểm cùng ích lợi góc độ nhìn cái này hoàn toàn không ngang nhau không có gì tất yếu thấy thương kiến diệu nghe được rất chân thành liền kém làm b ú t ký tâu ngọc tiến một bước giải thích nói từ trước mắt sưu tập đến tình h u n nhìn kia phiến đại môn không chỉ có cùng thế giới mới tương quan hơn nữa còn cùng giác tỉnh giả bản thân có mật thiết liên hệ cho nên càng đến gần nó ngươi càng có cảm giác quen thuộc điểm này người khác kinh lịch không có quá lớn giá trị tham khảo bởi vì người khác nhau là tại khác biệt gian phòng tìm tới thế giới mới đại môn xem ra công ty có mấy vị tiến vào thế giới mới r i á c tình giả ở bên ngoài cũng tiếp xúc không ít thương kiến diệu bừng tỉnh đại ngộ tâu ngọc không làm đáp lại ngược lại hỏi ngươi vấn đề thứ hai là cái gì thương kiến diệu không có che giấu hiếu kỳ của mình các ngươi gặp được chung quanh cái nào đó cửa phòng bảng số đột nhiên phát sinh biến hóa tình huống sao mai thọ an lắc lắc đầu tâu ngọc thì xác nhận lên chi tiết tình huống có bao nhiêu đột nhiên hôm qua vẫn là cái này hôm nay liền biến thành cái kia thương kiến diệu làm ra trả lời tâu ngọc mày r ậ m hơi hướng ở giữa chen chen nếu như là bảng số phòng đột nhiên biến mất qua một đoạn thời gian xuất hiện mới bảng số phòng hẳn là gian phòng nguyên bản chủ nhân tử vong nó về sau được phân phối cho mới tiến nhập hành lang tâm linh giác tỉnh giả nhưng một ngày khoảng cách thực tế quá ngắn hẳn là không trùng hợp như vậy còn có khác giải thích sao thương kiến diệu hiện tại giọng điệu càng tiếp cận ta không phải tại hỏi thăm chỉ là đang tiếp ngươi có hỏi mới có đáp có nâng mới có đùa tâu ngọc im lặng một trận nói cái này không có khẳng định giải thích chỉ có một ít suy đoán tình huống tương tự mặc dù rất ít gặp nhưng tích lũy tháng ngày xuống tới cũng có nhất định ví dụ trước mắt chủ lưu nhất suy đoán là cùng hành lang tâm linh chủ nhân có quan hệ có thể điều chỉnh gian phòng chỉ có hành lang tâm linh chủ nhân mà rất nhiều người đều hoài nghi quần tinh đại sảnh khởi nguyên c h i hải hành lang tâm linh những này là các chấp thuế dự n g r a thương kiến diệu ba nắm hưu quyền kích hạ bàn tay trái may m à ta không có đi vào thấy tô ngọc tô đồng sự cùng mai thọ an đều căng tới ánh mắt hoài nghi hắn bận bịu giải thích nói ta còn không có xâm nhập thăm dò cái nào gian phòng chỉ là trong hành lang tản bộ một chút thăm dò phải cẩn thận tô ngọc nhắc nhở một câu đứng dậy đối thương kiến diệu đưa tay phải ra trở về chờ đợi ban thưởng cấp cho đi giờ khác này thương kiến diệu phi thường lễ phép đứng dậy theo đưa tay cùng đồng sự nắm chặt lại cái này một nắm hắn cảm giác tay của đối phương giống như là mới từ túi trường nóng bên trong rút ra người phát sốt rồi thương kiến diệu rất có nhân tình vị mà hỏi thăm hiện tại là trọng cảm tình hắn tâu ngọc thở dài có chút uống nhiều nước nóng thương kiến diệu thành khẩn đề nghị thương kiến diệu trở lại tầng 647 số 14 gian phòng không bao lâu bệnh thần bọn người cũng lần lượt trở về người bên kia thế nào tường bạch miên quan tâm hỏi thương kiến diệu lập tức ngươi một lời ta một câu hoàn nguyên lên trước đó đối thoại bọn hắn thậm chí một cái mô phỏng tâu ngọc một cái mô phỏng mai thọ an còn lại mấy cái thì thay phiên lại xuất hiện mình lời nói đương nhiên bọn hắn cũng không lấy ký ức tăng trưởng không cách nào hoàn toàn thuật lại chỉ có thể nói ý tứ biểu đạt coi như đúng chỗ xem ra nghe đồn không giả tô đồng sự quân nhân tác p h ò n g trên nhiều khía cạnh đều tương đối đại khí tường bạch miên tán một câu nàng cho rằng loại này đại khí là hành lang tâm linh cấp độ giáp tỉnh giả hẳn là lấy được đãi ngộ biết rõ ràng đối phương thuật cầu tại trình độ nhất định bên trong tận lực thỏa mãn cũng điều chỉnh tốt giữa song phương quan hệ sau đó tìm cơ hội chấn nhiếp một chút là được thẩm tra ý nghĩa cũng không lớn nhất là thương kiến r ư ợ u còn là công ty bản địa nhân viên coi như hắn cùng bên ngoài một ít thế lực câu kết làm vậy chỉ cần công ty không bạc đại hắn trình độ lớn nhất bên trên thỏa mãn hắn, hắn cũng sẽ chậm rãi cải biến khuynh hướng to lớn một cái bàn cổ sinh vật còn sợ chấn không được người trừ phi thương kiến diệu đã trở thành một vị nào đó chấp thuế thành kính tín đồ không tiếc sinh mệnh cũng muốn tới công ty hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ bí mật nhưng loại người này không nói phổ thông thẩm tra coi như vận dụng năng lực đặc thù giác tỉnh giả hoặc là đạo cụ phát hiện khả năng cũng rất thấp dám như thế phái người tất nhiên có nhất định nắm chắc tường bạch miên trong đầu mấy cái suy nghĩ l o a lên đối long duyệt hồng bạch thần cùng thương kiến diệu nói thẩm tra cũng không có vấn đề hôm nay đều về sớm một chút nghỉ ngơi đi ta dự cảm ngày mai liền sẽ cấp cho ban thưởng chương mười hai lại vào nghe tới t ư ở n g bạch miên lời nói thương kiến diệu xử ở nơi đó không n ú c n í c h còn có chuyện gì sao t ư ở n g bạch miên đâu còn đọc không hiểu ra hỏa này thân thể ngôn ngữ ngươi cảm thấy số một nghìn hai trăm mười lăm gian phòng cánh cửa kia sau có cái gì thương kiến diệu không che giấu chút nào mà hỏi tham t ư ở n g bạch miên tức giận ai nha một tiếng ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây tương ứng tri thức đã không phải là chúng ta giữ bí mật đẳng cấp có thể nắm giữ ngươi vừa rồi liền không nên đem cùng tô đồng sự nửa sau đoạn đối thoại nói ra sợ thương kiến diệu không hiểu mình chân thực ý tứ nàng lại bồi thêm một câu coi như muốn nói cũng phải qua tầm vài ngày không có nhiều người như vậy chú ý về sau a nàng phòng được khoa học kỹ thuật lĩnh vực nghe trộm nhưng ngăn cản không được giáp t ỉ n h giả tương quan còn tốt vừa rồi giao lưu những cái kia cũng không tính quá phạm vào kỹ hủy chỉ là về sau phải chú ý một điểm thương kiến diệu lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ ta minh bạch về phần hắn minh bạch cái gì minh bạch bao nhiêu tưởng bạch miên không có để ý đơn giản trả lời hắn vừa rồi vấn đề cánh cửa kia sau khủng bố rất có thể vượt qua người ta đoán trước về sau gặp được tình huống tương tự vô luận như thế nào cũng không thể lại xâm nhập trừ phi chúng ta đã đối thế giới mới có hiểu rõ nhất định đối với mấy cái này chẳng cảnh bản chất có đầy đủ tự tin kia có lẽ chính là thông hướng thế giới mới đại môn bạch thần ở bên cạnh nói một câu chính mình suy đoán tưởng bạch miên lập tức làm ra đáp lại nếu thật là dạng này vậy thì càng không thể đi vào các ngươi quên ổ dở thái độ sao chuyện này long duyệt hồng mặc dù không có chính thai nghe ạ vì ạ đề cập nhưng ở tưởng bạch miên thương kiến diệu thuật lại lúc ấn tượng vẫn là cực kỳ khắc sâu nguyên nao chi phụ tối sơ thành t r ư ớ c đó vị hoàng đế kia ổ dở ờ u bị thả chết đều không muốn tiến vào thế giới mới trừ phi đã đến không thông qua kia phiến đại môn không cách nào lại điều tra đi tình trạng nếu không ta đều không đề nghị thương kiến diệu tiến vào thế giới mới tường bạch miên đơn giản làm câu tổng kết cười chuyển di chủ đề đã thẩm tra kết thúc vậy các ngươi hai có thể mang tiểu bạch khắp nơi đi dạo để nàng mở mang kiến thức một chút khác biệt tầng lầu trung tâm hoạt động khác nhau nàng không tự mình mang là bởi vì nàng hiện tại ở tầng ba trăm bốn mươi chín trung tâm hoạt động cũng không có gì thú vị chủ yếu là cho tầng quản lý cùng bọn hắn g i a thuộc cung cấp đủ loại phục vụ long duyệt hồng cùng thương kiến diệu còn chưa trả lời bạch thần đã là lắc đầu vẫn là chờ ban thưởng cấp cho xuống tới lại nói tường bạch miên hơi chút trầm âm biểu thị đồng ý cũng đúng thẩm tra kết thúc không biểu hiện thẩm tra thông qua mặc dù nàng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng loại này công ty tử đệ không quan trọng đã có thể chạy loạn khắp nơi nhưng cùng loại bạch thần dạng này ngoại lai、like、nhân viên vẫn là phải cẩn thận một chút chờ sự tình toàn bộ hết thệ đều kết thúc lại đi những tầng lầu khác đi dạo là càng ổn thỏa lựa chọn tại ầ n Long Hồng trong nhà, nhìn Long trong phòng mình Long Hồng bên g 495, khu khách kia thấy Chi chơi thì Duyệt C, Cô c số 11. laptop, đệ đệ tới vừa về mội mội、long、Ái đã bộ ở n trên nhảy h d ư ớ tránh, tranh đoạt, một thất Tại đáng nhưng lần buồn ý đồ đoạn, đều bại. mỗi sao lại đang chơi máy tính long duyệt hồng vô ý thức bưng lên huynh trưởng huynh nghiêm ngươi bây giờ là thi đại học thời khắc mấu chốt long chi c ấ nghiêng đầu nhìn hắn một cái bất đắc dĩ nói ca cái này đều nhanh tháng 11, ta đã sớm thi xong đã đang đi hảo long duyệt hồng ngơ ngác một chút phát hiện mình ở bên ngoài đợi đến quá lâu đối thời gian trôi qua cảm thụ có chút trì đột cựu điêu tiểu tổ trước đó rời đi công ty là mùa xuân hiện tại đã cuối thu hắn hoàn chỉnh bỏ lỡ long c h i cố sau cùng ôn tập khảo thí cùng nguyện vọng kê khai ha ha long duyệt hồng xấu hổ cười một tiếng ta đối trong nhà tình huống ký ức còn dừng lại tại xuất phát trước trước đó mấy ngày bọn hắn một nhà nói chuyện phim lúc lấy long duyệt hồng chia sẻ ở bên ngoài bộ phận kinh lịch làm chủ không đợi long chi cố mở miệng đáp lại hắn nghi hoặc hỏi cái này lại không phải cuối tuần ngươi làm sao về nhà rồi long chi cố cười miệng. đây không phải ngươi trở về rồi sao ta xin nghỉ mấy ngày nay ban đêm đều trong nhà ở hắn chính là muốn nhân cơ hội vọc máy vi tính long ái hồng không chút lưu tình đâm thủng long chi cố lấy cớ ca ngươi phải hào hào quản hạ hắn long chi cố vội vàng giải thích ca ngươi cũng không phải không biết trường học mỗi tuần mới mấy lần cùng máy tính tương quan t r ư ờ n g trình học ta suy nghĩ nhiều nắm giữ một điểm chỉ có thể dùng trong nhà nhiều nắm giữ thế giới cũ giải trí tư liệu sao long ái hồng bật cười một tiếng long chi cố nhịn không được chừng nha đầu này một chút thế giới cũ giải trí trong tư liệu có chút thực tế quá giả cái gì mội mội đáng yêu nhất có mội mội nam nhân đều biết mội mội ghét nhất long duyệt hồng không để ý đệ đệ cùng mội mội đấu võ mồm bởi vì hắn dựa vào cái này nghĩ đến một việc tiểu bạch trước đó nói về ở tầng lầu bình thường đều là ở trong nhà nghỉ ngơi cùng vọc máy vi tính thế nhưng là lần này tại tối sơ thành vì thu mua tiểu sùng đem nàng bộ kia loại đơn giản máy tính đưa ra ngoài mà về sau thỉnh cầu xuống tới kinh phí dùng tại cho mình bổ sung dinh dưỡng cùng gom góp đường về vật tư bên trên không thể giúp nàng bổ sung nàng khoảng thời gian này trong nhà chẳng phải là rất nhàm chán long duyệt hồng đưa ánh mắt về phía phòng khách trên mặt bàn laptop long chi cố cùng long ái hồng đột nhiên có nguy cơ vô hình cảm giác thương kiến diệu trở lại khu b số 196 lúc tin tức giờ đúng còn chưa có bắt đầu hắn dựa vào nằm dài trên giường đưa tay méo méo hai bên h u y ệ t thái dương kỳ thật với hắn mà nói động tác này đã không có tất yếu nhưng thương kiến diệu bên trong rất lớn một bộ phận người đều tương đương có nghi thức cảm giác hành lang tâm linh 131 gian phòng bên trong thương kiến diệu nhìn treo ở phòng ngủ phụ trên tường màn hình tinh thể lỏng đối bên trong tiểu sung lưu lại khí tức hô liền mấy tiếng t i ể u sung tiểu sung tiểu sung vẫn như cũ không người đáp lại hắn c h ầ m mê ở trò chơi thương kiến diệu lẩm bẩm một câu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ hắn đi tới phủ lên màu đỏ sẫm đất dày thảm trên hành lang lại một lần đến năm trăm hai mươi hai gian phòng còn tại a thương kiến diệu một bên cảm khái một bên đẩy cửa vào hiện ra tại trước mắt hắn vẫn như cũ là kia phiến thành thị phế tích cỗ xe lộn xộn đặt khắp nơi đều là vách tường như ẩn như hiện trong bóng tối khi thì có thể thấy khối lớn vết máu về phần kính cửa sổ cơ hồ chưa hoàn chỉnh thương kiến diệu không có vội vã tiến lên đưa ánh mắt về phía lần trước gặp tập kích địa phương một giây sau một chiếc xe cửa xe đột nhiên bị đẩy ra một cái vô tâm giả nhào ra ngoài đây hết thệ đều cùng lần trước giống nhau như lúc nhưng lần này thương kiến diệu không có đi thí nghiệm thụ thương sẽ như thế nào giữa không trung khối kia lung lay sắp đổ biển quảng cáo ba rơi xuống đem kẻ tập kích đập vào trên mặt đất ta hiểu thương kiến diệu nắm tay phải kích hạ bàn tay trái luật lại đến chỗ này bóng ma tâm lý các phương diện tình huống theo tương ứng tinh thần khôi phục thiết lập lại mà từ trên lý luận đến nói loại này thiết lập lại tuyệt đại bộ phận chi tiết đều sẽ hoàn nguyên chỉ có chút ít sẽ cải biến dù sao cái này hiện ra chính là gian phòng chủ nhân vô ý thức tâm linh hoạt động không có khả năng mỗi lần đều hoàn toàn tương tự tỉnh táo thông minh thương kiến diệu tranh thủ thời gian hồi ức lần trước những cái kia vô tâm giả đều là từ nơi nào xuất hiện sau đó hắn không lưng bước chân rất nhẹ chui vào bên đường bên trong một dãy nhà cũng chính là mấy giây sau nhiều tên vô tâm giả bị vật nặng rơi xuống thanh âm hấp dẫn đi qua bọn hắn dạo qua một vòng không có phát hiện có thể cung cấp săn mồi con mồi lại nhao nhao trốn về chỗ tối thương kiến rượu chui vào địa phương là một cái thế giới cũ siêu thị bên trong có thể dùng ăn vật phẩm hoặc là chỉ còn lại đóng gói hoặc là trực tiếp bị dọn đi còn lại hoặc theo kệ hàng sụp đổ tản mát tại đất hoặc coi như chỉnh tề bày ở vị trí cũ nhưng chúng nó bên trong rất lớn một bộ phận tên có lẽ có sai hoặc cổ quái tóm lại không giống như là thật đối đây thương kiến diệu tỏ ra là đã hiểu dù sao gian phòng chủ nhân lúc ấy vội vàng tiềm ẩn chuyện gì làm sao chú ý được nhiều như vậy chi tiết kết quả là hắn tiềm thức gây dựng lại lúc trước c h à n g cánh lúc từ khắc kinh lịch bên trong rút ra một chút đồ vật đến hoàn thiện tình huống cái này không thể tránh khỏi mang đến chỗ mâu thuẫn tỉ như một thanh bàn trải đánh răng trạng vật phẩm bị tiêu bên trên quýt chua thương kiến diệu cụ hiện ra thường dùng cuồng chiến sĩ xuống trường một bên bưng nó một bên hướng siêu thị một cái khác lối ra đi đến mặc dù nơi này không có những người khác tựa hồ cũng không có vô tâm giả tồn tại nhưng hắn vẫn là nhắm mắt theo đuôi đem bình thường trong khi huấn luyện nắm giữ yếu điểm hoàn toàn hiện ra cái này cho thấy hiện tại chủ đạo thân thể không phải lỗ mãng to gan cái kia hắn tiếp cận mặt khác cái kia lối ra lúc thương kiến diệu ánh mắt quét qua nhìn thấy một cái bày ra báo chí cùng tạp chí cỡ nhỏ giá trưng bày thiết sơn nhật báo nhân vật tập san thương kiến diệu có chút hăng hái đi tới cầm lấy trong đó hai phần lật xem một lượn đáng tiếc trừ trang bịa cùng trang đầu khá là rõ ràng có bức họa có văn tự nội dung bên trong đều gần như t r ố n g không điều này nói rõ chủ nhân của gian phòng lúc ấy xác thực đi ngang qua nơi đây nhưng chỉ nhìn mấy lần căn bản không có thời gian làm cẩn thận đọc thương kiến diệu ánh mắt rất mau thả đến hai cái địa phương một là báo chi danh tự thiết sơn nhật báo hai là nhân vật tập san trang bịa nhân vật hai mươi ba tuổi thiên tài nhà khoa học lâm t h á i đây là một không tính mỹ lệ nhưng xem ra rất ngọn tuổi trẻ nữ tính nàng tùy ý ghi một đầu bím tóc chương mười ba ban thưởng trừ tấm hình kia cùng cái kia tiêu đề trang địa không có dư thừa giới thiệu thương kiến diệu nghiêm túc nhìn mấy lần liền đem tập san cùng tạp chí thả lại nguyên bản vị trí sau đó hán bưng cùng chiến sĩ xuống trường dọc theo gian phòng chủ nhân ẩn tàng chuyển di lộ tuyến hướng thành thị một phương hướng khắc kín đáo đi tới về phần làm sao phán đoán những cái nào là gian phòng chủ nhân trải qua địa phương thương kiến diệu đã tìm tới quy luật đó chính là chi tiết càng chân thực càng hợp lý tràng cảnh tất nhiên là gian phòng chủ nhân đã từng đặt mình vào trong đó càng hỗn loạn càng mâu thuẫn càng vặn vẹo nói rõ gian phòng chủ nhân lúc ấy căn bản không có đặt chân qua bày biện ra đến tình huống bắt nguồn từ tiềm thức hoạt động bản thân hoàn thiện là đa trọng kinh lịch hỗn hợp đến tiếp sau tiến trình chứng minh cái quy luật này chính xác nhưng cái này không biểu hiện thương kiến diệu như vậy thuận buồn xuôi gió hắn vẫn là gặp không ít tập kích bởi vì gian phòng chủ nhân tiềm ẩn chuyển di quá trình đồng dạng tràn ngập khúc chiết hắn nhiều lần bước vào hiểm cảnh dựa vào bản thân thực lực cùng nhất định vật khí mới miễn cưỡng trốn thoát tìm kiếm tuyến đường mới tại thương kiến diệu mà nói chỉ cần hắn cẩn thận một chút dù là tại người k h á c bóng ma tâm lý bên trong không cảm ứng được nhân loại ý thức đối phó những cái kia không có năng lực đặc thù vô tâm giả cũng không có gì lớn vấn đề nhưng hắn một khi nổ súng kiểu gì cũng sẽ dẫn tới số lớn vô tâm giả chạy đến làm cho hắn không thể không cưỡng ép chuyển di về sau hắn từ bỏ cuồng chiến sĩ xuống trường đổi dùng có ống giảm thanh liên hợp hai trăm linh hai cùng dây băng đây quả thật là có nhất định tác dụng nhưng không có hoàn toàn giải quyết vấn đề bởi vì tập kích hắn vô tâm giả đồng dạng sẽ phát ra âm thanh hô bằng dẫn bạn l ấ y chúng l ớ n quả thương kiến rượu cũng là không phải quá gấp đem cái này xem như chân nhân dở tờ g trò chơi một bên khống chế tinh thần tiêu hao lấy càn quét thúc đẩy chuyển di một bên trí nhớ mấy cái tao n g ộ nguy hiểm c h ẳ n g cảnh chuẩn bị xuống lần loạt lại đến về sau trực tiếp tránh đi đợi đến tinh thần tiêu hao đến không sai biệt lắm hắn quả quyết để nhiều vị vô tâm giả lâm vào khó nói lên lời ư u b u ồ n cảm xúc bên trong mình thì thừa cơ bức ra xuôi theo trước đó thăm dò qua an toàn lộ tuyến ra năm trăm hai mươi hai gian phòng những n à y vô tâm giả bên trong đã có, có năng lực đặc thù cao đẳng vô tâm giả tầng bốn trăm chín mươi lăm khu b số một trăm chín mươi sáu gian phòng bên trong thương kiến diệu mở mắt lầm bầm lâu bầu gian phòng chủ nhân chuyển di lộ tuyến bên trên số lượng địch nhân là càng ngày càng ít nhưng chất lượng là càng ngày càng cao hắn về sau có lẽ có tiếp xúc đến tòa thành thị kia trong phế tích một chút đồ vật đặc biệt thiết sơn di tích suy nghĩ chuyển động ở giữa thương kiến diệu nghe tới phát thanh bên trong vang lên quen thuộc tiếng nói mang theo điểm trẻ thơ cảm giác tiếng nói mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu gì, hiện tại là đúng tám giờ tối hết thể tựa hồ lại trở nên yên tĩnh sáng ngày thứ hai thương kiến rượu tại tầng 495 n h â n viên nhà ăn ăn được điểm tâm tiến thang máy nhắc tới cũng xảo long duyệt hồng cùng hắn một t r ư ớ c một s a u đến thương kiến rượu một bên nhìn xem thang máy cửa phòng khép lại vừa cùng long duyệt hồng nói chuyện t h ế m sáng nay ăn cái gì mẹ ta dùng tối hôm qua đồ ăn thừa làm một nồi lớn mặt long duyệt hồng đối này tương đương hài lòng bàn cổ sinh vật rất nhiều nhân viên nhà đều có thói quen như vậy ngày hôm trước buổi tối đồ ăn thừa nếu như chỗ dư không nhiều không có cách nào tại cơm t r ư a bên trên trống lên một vai vậy liền đem bọn chúng làm tới cùng một chỗ xem như thêm thức ăn ngày thứ hai phía dưới ăn cái này cùng vô căn giả doanh địa tạp quá i hiệu quả như nhau thuộc về vật tư thiếu thốn thời đại đã thành thói quen thương kiến diệu quét long duyệt hồng một chút tư duy nhảy vọt cải biến chủ đề ngươi làm sao mang lên máy tính rồi long duyệt hồng trong tay dẫn theo hắn bộ kia máy tính sách tay bao quát con chuột cùng đầu cắm long duyệt hồng ách một tiếng Cũng thương kiến diệu ủy khuất mấy ngày nay long duyệt hồng tại tầng sáu trăm bốn mươi bảy số một mươi bốn gian phòng không chuyện làm thời điểm đều là tiến đến thương kiến diệu nơi đó cùng hắn cùng nhau xem thế giới cũ kịch tập bạch thần thì cùng tưởng bạch miên một đám long duyệt hồng dùng tay trái gãi gãi đầu cũng không phải dạng này dễ dàng một chút đang khi nói chuyện bọn hắn đến tầng sáu trăm bốn mươi bảy tiến số mười bốn gian phòng bạch thân đã ở bên trong vắng mặt vậy mà là t ư ở n g bạch miên bất quá nàng không có để mọi người chờ quá lâu mấy phút sau liền xuất hiện tại cổng t a lâm thời bị tất ngu bộ trưởng triệu hoán đi tường bạch miên cười híp mắt nói ban thưởng định ra đến buổi chiều liền sẽ chính thức cấp cho ô lạp vạn thuế hô ô lạp chính là thương kiến diệu hô vạn thuế cũng là thương kiến diệu Thấy、bạch、thần cùng Long Duyệt Hồng cũng là một mặt trở trình bạch Hồng chỉ hiện biểu cùng cũng Long mong, ngoài là là ra đây ộ thuộc nộp khác bạch phía mình, chúng thu hoạch đều thuộc về mình, nộp lên vật phẩm rất nhanh của cười cả biệt, miên đi nói. tiên, liền tưởng trí ta tất vật rất trở lên vừa về vị vừa về về. Đầu đều đ sẽ là trọng điểm bên trong trọng điểm phải biết cựu điều, điều tiểu tổ lần này nộp lên có trọn vẹn ba đài khác biệt loại hình quân dụng xương vỏ ngoài trang bị một đài tắc kẽ hoa hệ mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp lục thức châu sinh mệnh thiên sứ dây chuyển chờ cường lực trang bị mà trong đó chỉ có một đài quân dụng xương vỏ ngoài trang bị là trước kia liền đạt được cho phép có thể lưu lại hiện tại cao tầng quyết định trở về tất cả vật phẩm cũng hỗ trợ sửa chữa để tưởng bạch miên nhẹ nhàng thở ra tương đương hài lòng nàng tiếp lấy bồi thêm một câu nhưng có một cái tiền đề chính là một ít vật phẩm phải do bộ bên trong chuyên môn cơ cấu đảm bảo chúng ta cần ra ngoài huấn luyện hoặc là hoàn thành nhiệm vụ lúc mới có thể nhận lấy có quá khứ vụ kia bạo t ạ cán làm tiền lệ công ty làm sao có thể cho phép nhân viên đem quân dụng xương vỏ ngoài trang bị có năng lực thần kỳ đạo cụ đưa vào nội bộ tường bạch miên bọn hắn trước đó liền ngay cả súng cũng phải cần mới có thể thỉnh cầu cái này muốn ra chút chuyện liền phiên phức nếu không phải sinh vật chi giả cánh tay máy cái này vật phẩm cùng chủ nhân chặt chẽ không thể tách rời công ty bây giờ không có những biện pháp khác chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận long duyệt hồng đánh giá muốn làm một đoạn thời gian cụt tay đại hiệp hẳn là long duyệt hồng ngay lập tức liền ủng hộ lên cao tầng quyết định đáng tiếc ca thương kiến rượu cũng không biết đang đáng tiếc cái gì bạch thần chú ý trọng điểm đã chuyển rời đến địa phương khác còn có cái gì ban thưởng tượng bạch miên không có trả lời ngay mà là hơi cau mày nói tất ngu bộ trưởng còn nhắc tới một việc chính là sinh mệnh thiên sứ dây chuyền công ty làm nhất định xử lý tại bảo đảm hiệu quả không phát sinh biến hóa điều kiện tiên quyết để thương kiến rượu nhiều nhất trọng bảo hộ nói là nói là thời khắc mấu chốt có thể dùng đến đối kháng trước đó làm loạn di chứng cụ thể là tình huống như thế nào thương kiến r ư ợ u về sau có thể từ thu hoạch giữ bí mật trong tư liệu hiểu rõ cái này đơn giản ta hiện tại liền có thể đoán được thương kiến r ư ợ u nở nụ cười bọn hắn biết ta khởi nguyên chi hải bên trong có ngoại lai khí tức lưu lại về sau dự định lại cho một đạo người một nhà khí tức cho ta đến lúc đó một khi xuất hiện cái gì ngoài ý mớn liền đem người một nhà khí tức làm t i ế n khởi nguyên chi hải bên trong mời hắn hỗ trợ về sau người một nhà nhà dễ nói chuyện đây cũng là một loại giám sát tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu nói như vậy nội bộ công ty có thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu tư mệnh lĩnh vực giác tình giả công ty thức tỉnh thí nghiệm đã có hiệu quả nhất định dù cho sát xuất phi thường thấp hẳn là cũng góp nhặt một chút khác biệt lĩnh vực giác tình giả bạch thần nói ra cái nhìn của mình tường bạch miên không nhiều thảo luận cái này có chút mẫn cảm sự tình lộ ra tiểu dung nói tiếp lên có những cái nào ban thường lần này chúng ta hoàn thành một cái phi thường khó khăn nhiều năm không ai thành công nhiệm vụ công ty tương đương hài lòng quyết định trực tiếp để ta lên tới g 9 h a ha ta trước đó còn tưởng rằng tối thiểu đến lại làm hai ba cái nhiệm vụ mới có hy vọng thương kiến diệu cùng long duyệt hồng các ngươi lần nữa một hơi thăng hai cấp hiện tại là g 7 tổ trưởng cấp nhân viên tiểu bạch ngươi nâng lên g 6 thấy phát ra ban thưởng so dự đoán phong phú rất nhiều long duyệt hồng nhịn không được nhanh t r o n g tính toán ta hiện tại cơ bản tiền lương lại t r ư ớ n g một nghìn đạt tới bốn nghìn tám trăm điểm công hiến mỗi tháng ngoài định mức trợ cấp là một nghìn một trăm nói cách khác cuối năm có thể một lần tính cầm tới một mươi ba hai trăm cái điểm công hiến về sau kết hôn có thể phân đến phòng ở hơn phân nửa là có nhà vệ sinh nhỏ cái chủng loại kia nếu như ta rời bộ an toàn còn có thể lại tăng một cấp đều có thể làm trung tâm hoạt động chủ quản ta mới tham gia công tác hơn một năm long duyệt hồng đắc ý tính toán lúc tưởng bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút lựa chọn của ngươi ta cũng không phải quá hiểu ta lại không phải phải làm tổ trưởng không thể dù sao mấy người chúng ta luôn luôn đều là thương lượng đi được rồi như là đã quyết định vậy ta liền không nói nhiều cái gì lần này còn có những phần thưởng khác người rõ ràng thật cao hứng thành thật thương kiến diệu cho tới bây giờ có lời cứ nói tường bạch miên tiếu dung ngưng kết ở trên mặt một giây nhìn xuống n â n g lên tay trái xúc động nàng nhìn về phía bạch thần nói ta trong báo cáo có nhắc tới ngươi máy tính sách tay tại tối sơ thành tổn thất cho nên lần này phát ra ban thưởng còn có một đài loại hình mới nhất máy tính sách tay À, Long d u y ệ trừ Hồng phát a thanh ta Ban một điểm thanh âm Tường Bạch Miên mức điểm làm nộp hội Tường gật trên vật tư thưởng vật thật t đối đầu định với ngoài hiến Bạch hắn nhẹ chúng không Cho không cho chủ Lần này lên nên cống cùng có có cấp cơ lấy r máy tính sách tay chúng ta có thể thỉnh cầu đem bộ kia tắc k è hoa hệ mô phỏng sinh vật trí năng khôi giáp đổi thành cái khác loại hình hoặc là cùng hệ liệt loại hình mới nhất lần sau nhiệm vụ trước có thể lại thỉnh cầu một đài mặt khác còn có một lần ghen cải tạo cơ hội một cái rời bộ an toàn một tuyến đội ngũ cơ hội một cái miễn phí cấy ghép khá tốt sinh vật chi giả cơ hội đây đều là cho chúng ta tiểu tổ đo thân mà làm chúng ta làm công hiến phía trên đều có nhìn ở trong mắt tiểu bạch chúng ta sẽ cùng ngươi trò chuyện chút có chút ghen cải tạo rất nguy hiểm có chút tương đối an toàn ta ở phương diện này vẫn là có nhất định kinh nghiệm cùng tri thức có thể cho ngươi làm chỉ đạo ta cũng không muốn phi chiến đấu tính giảm quân số tiểu hồng ngươi nếu là hài lòng cánh tay máy liền đem cấy ghép sinh vật chi giả cơ hội nhường cho tiểu bạch để nàng thêm điểm cống hiến đổi tốt nhất ân ngươi hôm nay liền có thể đem rời thỉnh cầu lấy ra long duyệt hồng ngơ ngác một chút nói t ố t t ố ấ t chương mười bốn bị tịch đến buổi chiều tưởng bạch miên tiếp điện thoại cho người đi số hai mươi mốt gian phòng một chuyến nàng một tay cầm m ì t rổ phồn đối thương kiến diệu hô một tiếng đang từ cựu điều tiểu tổ trong văn phòng kia từng đống trong tư liệu chọn lựa văn kiện thương kiến diệu đứng thẳng người nhữ mày hỏi đột nhiên như thế một điện thoại sẽ hay không có người muốn ám sát ta á khẩu không trả lời được không chỉ có là tường bạch miên còn có long duyệt hồng cùng bạch thần dạng này thương kiến diệu bình thường quá hiếm thấy lại có bị hại chứng vọng tưởng tường bạch miên vừa chuyển động ý nghĩ có chỗ minh nộ g mà hỏi t h ă m ngươi là canh giữ ở hoàng kim cửa thang máy cái kia thương kiến diệu trầm mặc không có trả lời tường bạch miên cười thầm một tiếng chân ăn nói là cho ngươi đi lĩnh giữ bí mật tư liệu được rồi thương kiến diệu trên mặt biểu lộ dần dần sinh động xem ra đã đổi một người hắn rời phòng xuôi theo hành lang đi tới số hai mươi một cổng đông đông đông thương kiến diệu lễ phép gõ vang cửa phòng mời đến bên trong chuyển ra tâu ngọc thanh âm thương kiến diệu đẩy cửa vào nhìn về phía ngồi tại bàn dài đối diện công ty hội đồng quản trị đồng sự tâu ngọc kinh ngạc hỏi người không bận sao nơi này là một căn phòng hội nghị tâu ngọc vẫn như cũ mặc bộ an toàn màu xám y phục tác chiến chung quanh không có quản lý tầng trực thuộc vệ đội bảo hộ lẻ loi c h ơ c h ọ i một người hắn cười giải thích nói ta hôm nay muốn đi thăm hỏi cửa vào bên ngoài những cái kia chạm gác nhân viên vừa v ậ n trải qua bộ an toàn dứt khoát trực tiếp đem hành lang tâm linh tài liệu tương quan cho ngươi giải thích chính là che giấu t h a n h thật thẳng thắn thương kiến diệu vốn định như thế đáp lại lại bị các đồng liêu nhấn đổ vào tâm linh gian phòng bên trong thương kiến diệu nhìn tâu ngọc trong tay cầm kia trồng hơi mỏng tư liệu một chút có chút hưng phấn mà hỏi t h ă m vậy ta có thể lên hôm nay tin tức giờ đúng sao c ô nha thương kiến diệu rõ ràng rất thất vọng tâu ngọc không có để ý hắn cầm trong tay tư liệu đưa tới ngươi chỉ có thể ở đây nhìn không thể mang đi nếu như sợ quên có thể đem trong đó bộ phận nội dung lấy văn kiện hình thức cụ hiện cũng cố định tại tâm linh của ngươi gian phòng bên trong mặc dù cái này gánh chịu lượng tin tức có hạn nhưng cũng đủ làm cho ngươi lưu lại mấu chốt nhất những vật kia còn có thể dạng này thương kiến rượu biểu thị được dẫn dắt rất nhiều tâu ngọc cười nói đây coi như là cung cấp đưa cho ngươi một cái tiểu kỹ xảo thương kiến diệu không có nói thêm nữa bởi vì hắn đã tiếp được tư liệu đem ánh mắt quay đầu sang hành lang tâm linh mặc dù chỉ có một đầu nhưng khác biệt giác tỉnh giả tựa hồ ở vào nó khác biệt hình chiếu bên trong dưới tình huống bình thường lẫn nhau không cần lo lắng sẽ trực tiếp gặp gỡ bất quá cái này cũng tồn tại tình huống đặc biệt có số ít mấy cái phản lệ tạm thời không cách nào giải thích nguyên nhân một khi ngươi mở ra cái nào đó cửa phòng người khác cũng tại không sai biệt lắm đoạn thời gian tiến vào các ngươi sẽ gặp nhau khác biệt gian phòng bởi vì bóng ma tâm lý nội tâm sợ hãi ngộng cảnh tình huống khác biệt đối ngươi tinh thần rèn luyện hiệu quả cũng khác biệt mà cùng một cái gian phòng cùng một màn tràng cảnh hạng ngươi lựa chọn phương thức xử lý khác biệt cũng sẽ dẫn đến rèn luyện hiệu quả khác biệt nhưng ghi nhớ liền cụ thể cái nào đó gian phòng nào đó màn tràng cảnh mà nói chất lượng tốt giải pháp thường thường chỉ có như vậy hai ba cái thậm chí càng ít một khi lấy sai lầm phương thức mở ra rất có thể mang đến tương đối hậu quả nghiêm trọng không đề nghị mỗi lần thăm dò đều đưa đến tinh thần cực độ mọi mệt bởi vì ngươi không thể nào đoán trước đến đường về trên đường có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên đơn giản nhất cũng cực đoan nhất một ví dụ là ngươi thăm dò cái nào đó gian phòng đồng thời chủ nhân của gian phòng cũng tại thăm dò cái nào đó địa phương nguy hiểm t ỷ như phòng khác nếu như hắn tao ngộ ngoài ý muốn tinh thần khẳng định sẽ xuất hiện dị thường cũng phản ứng đến bên trong phòng của mình mang đến biến hóa rất lớn những này là không thể nào đoán trước không có cách nào sớm chuẩn bị phương án ương đối chỉ có thể tùy cơ ứng biến cho nên cần lưu lại đầy đủ tinh thần dư lượng nếu là ngươi liên tục nhiều ngày làm ác ngộng mỗi lần tỉnh lại đều cảm giác mọi mệt vậy nói rõ có người tiến ngươi tâm linh gian phòng mà lại thăm dò đến tương đương xâm nhập trình độ ngươi cần nghĩ biện pháp khóa chặt đối phương cho hắn một cái cảnh cáo nếu như hắn không nghe vậy liền chuẩn bị khai chiến tương ứng khóa chặt biện pháp có thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu là chỉ hoàn chỉnh thăm dò trí ít năm cái gian phòng hoặc là không hoàn chỉnh thăm dò xong mười cái gian phòng như thế từng đầu chú ý hạng mục về sau là đại lượng số phòng mà khác biệt số phòng đằng sau có khác biệt phê bình chú giải một trăm linh một trước mắt thuộc về một vị bồ đề lĩnh vực giác tình giả hư hư thực thực đã thăm dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu sau khi vào cửa thường thấy nhất chính là một cái lấy bệnh viện tâm thần tràng cảnh biểu hiện bóng ma tâm lý nó thường xuyên sẽ c o biến hóa cái này rất có thể cùng gian phòng chủ nhân trạng thái tinh thần có quan hệ xông qua được hạch tâm yếu điểm là tìm tới bệnh viện tâm thần bên trong duy nhất bác sĩ kia cũng giết chết hắn đây là trước mắt thăm dò ra tối ưu biện pháp một trăm linh hai cực kỳ nguy hiểm gian phòng bình thường sẽ rất ít xuất hiện chúng ta nắm giữ tình huống là chí ít có hai vị giác tỉnh giả tiến vào lại không có r a trong hiện thực một cái ngủ say một cái triệt để biến mất hai trăm linh năm hư hư thực thực một vị nào đó chấp thuế mộng cảnh thăm dò nguy hiểm trình độ cực cao nhưng thu hoạch cũng sẽ phi thường lớn không đề nghị chưa đến hành lang tâm linh chỗ sâu g i á c tỉnh giả nếm thử m ộ n g cảnh thường xuyên cải biến mỗi lần đều không giống nhau không cách nào tổng kết thăm dò yếu điểm 503, vô cùng ít ỏi xuất hiện theo tình báo biểu hiện tiến vào người rất có thể sẽ lây nhiễm vô tâm bệnh 506, chủ nhân của gian phòng là giám sát giả lĩnh vực g i á c tỉnh giả hắn tất cả bóng ma tâm lý đều có cộng đồng biện pháp giải quyết trực diện nguy hiểm dũng khí nắm giữ yếu điểm về sau gian phòng này tương đối an toàn có thể làm tân tấn người rèn luyện tinh thần căn cứ cho nên không đề nghị thăm dò đến tương đối xâm nhập trình độ miễn cho ảnh hưởng đến gian phòng chủ nhân nếu như vừa v ặ n đ ụ n g tới tinh thần hắn xuất hiện ba động tốt nhất có thể cho hắn cung cấp nhất định trợ rút không nên tát ao bắt cá mấy trang trên giấy lit nha lit nhít viết lên trăm cái số phòng đồng thời làm khác biệt phê bình chú giải để thương kiến rượu sau khi xem x o n g có thể rõ ràng biết những cái nào gian phòng cực kỳ nguy hiểm những cái nào gian phòng tương đối an toàn những cái nào gian phòng bóng ma tâm lý có cái gì xông qua được kỹ xảo cùng cần lẩn tránh phong hiểm nếu như nói phía trước những cái kia hành lang tâm linh tương quan t h ư ờ n g thức rất quý giá kia đằng sau bộ phận đối tuyệt đại đa số hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả đến nói đều giá trị liên thành cái này rõ ràng là bàn cổ sinh vật nội bộ một vị lại một vị cường giả thăm dò kinh nghiệm tổng kết là hệ thống tình báo s i ê u tập đến chân quý tư liệu hiện ra là rất nhiều ngoại phái nhân viên d ư ớ i cơ duyên xảo hợp hiểu rõ đến một ít cơ mật tinh luyện tì như đối năm trăm linh ba gian phòng phê bình chú giải rõ ràng bắt nguồn từ t h ư ờ n g kiến rượu bọn hắn cái này cựu điều tiểu tổ tại tạ nản thu hoạch dạng n à y một phần tư liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh thật sự rõ ràng cho thấy thế lực lớn vì cái gì được xưng là thế lực lớn một vị hoang dại hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả có lẽ dùng hai năm ba năm mới một chút xíu thăm dò xong cái nào đó gian phòng có cùng loại tư liệu trèo c h ố n g thế lực lớn hành lang tâm linh giác tỉnh giả khả năng hai tháng ba tháng liền hoàn thành cái trước không cẩn thận liền sẽ lâm vào cái nào đó trắng cảnh còn sót lại vấn đề nghiêm trọng cái sau dâm tại tiền nhân trên bờ vai biết cái nào gian phòng có thể đi vào cái nào gian phòng không thể tiến có thể sớm lẩn tránh rơi rất nhiều phong hiểm đây là thương kiến diệu rất là chấn kinh đây là trò chơi công lược tâu ngọc dùng mấy giây mới lý giải trò chơi công lược là có ý gì cười đáp lại nói đúng cái này cũng có thể nói là hành lang tâm linh cấp độ bí tịch võ công ngươi cũng nhìn thế giới cũ giải trí tư liệu thương kiến diệu chú ý trọng điểm luôn luôn không đúng tâu ngọc thản nhiên hồi đáp ngẫu nhiên hắn không có thảo luận phương diện này sự tình hứng thú ngược lại nói đây là hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả nguyện ý tiếp nhận trói buộc lựa chọn bao đoàn nguyên nhân chủ yếu một trong đón lấy tâu ngọc lời nói xoay chuyển nhưng đây càng phần lớn là tham khảo ngươi không thể mù quăng theo lòng người luôn luôn dễ dàng biến hóa đối ứng gian phòng nói không chừng lúc nào liền có thêm cảm ấy nói đằng sau câu nói này lúc Sâu ngọc biểu lộ tương đương nghiêm túc lúc này mới có ý tứ nha thương kiến diệu hưng phấn đem những cái kia số phòng lần nữa qua một lần hắn cái kia tâm linh gian phòng bên trong mấy vị thương kiến diệu đang bể bộn lục lấy đem mấu chốt nội dung cụ hiện cố hóa thành văn kiện lại lật nhìn ra ngoài một hồi về sau thương kiến diệu phát hiện những n à y số phòng bên trong không có một nghìn hai trăm mười lăm cùng năm trăm hai mươi hai cái trước là hắn tiến một lần sau thần bí biến mất cái gian phòng kia cái sau là hắn hiện tại thăm dò cái gì gọi là rất ít xuất hiện thương kiến diệu đưa ra một vấn đề tâu ngọc sớm coi đ o á n trước đơn giản giải thích nói mọi người thường xuyên tại hành lang bên trên hoạt động lẫn nhau đều gặp rất nhiều gian phòng nhưng trong đó có một chút bảng số phòng chỉ số ít người mới ngẫu nhiên đụng phải tựa như năm trăm linh ba chúng ta trước đó chưa hề gặp được nếu như không phải là các ngươi phản hồi về như thế tình báo không ai biết tiến vào nó rất có thể sẽ bị vô tâm bệnh vì cái gì đây thương kiến diệu truy vấn tâu ngọc lắc đầu không biết thương kiến diệu lập tức đem phần tài liệu kia lật đến trang cuối cùng phía trên đồng dạng là một chút số phòng đại khái mười cái ra mặt nhưng không có bất kỳ cái gì phê bình chú giải những này là thương kiến diệu chủ động thỉnh giáo tâu ngọc nợ nụ cười đây là công ty bộ phận hành lang tâm linh giác tỉnh giả bản g số phòng nói cho ngươi là hy vọng nếu như ngươi gặp được không nên đi vào thăm dò người một nhà không q u ấ y dày người một nhà còn có bộ phận đâu thương kiến diệu kích động Tâu ngọc cừ một tiếng bọn hắn không quá hy vọng mình bảng số phòng bị một vị tân tấn người biết ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì bọn hắn sẽ rất bị động nói đến đây tâu ngọc nhìn xem thương kiến diệu nghiêm mặt mở miệng dựa theo điều lệ ngươi cũng nên đem mình bảng số phòng báo cáo công ty sau đó ngươi có thể lựa chọn muốn hay không thông báo cho cái khác đồng sự miễn cho bọn hắn quấy r à y ngươi mỗi cái hành lang tâm linh giác tỉnh giả bảng số phòng đều tương đối quan trọng nếu như bị người khác biết rất có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho nên yêu cầu báo cáo phương diện này tin tức là bản cổ sinh vật một cái quản lý thủ đoạn thương kiến diệu không do dự 131. đón lấy hắn cẩn thận lại nhìn một lần đồng sự nhóm bảng số phòng tựa hồ đang suy nghĩ thời điểm nào đi vào cửa trong này vẫn không có 1.215 cùng năm t r ă đợi đến thương kiến diệu trả lại tư liệu tâu ngọc chậm chạp đứng dậy chuẩn bị rời đi đột nhiên hắn nói chuyện phía mở miệng phát hiện diêm hồ lúc đó ngươi đã sớm là giác tình giả Có làm cái gì nếm thử sao? chương ó làm c á mười lăm do dự nghe tới tô ngọc vấn đề thương kiến diệu một mặt ngươi quả nhiên cũng rất có ý nghĩ biểu lộ ta tiếp xúc hắn tiềm ẩn ý thức tô ngọc bật cười lắc đầu quả nhiên người không biết không sợ sau đó thì sao thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp hắn đang gọi cứu ta tô ngọc trầm mặc một chút nói ngươi còn có cái gì vấn đề không có liền có thể rời đi thương kiến diệu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói thủy tinh ý thức giáo thủ tịch khi tiến vào thế giới mới đồng thời vứt bỏ nhục thân mà phật c h i ứng thân lại còn bảo lưu lấy thân thể rất nhiều thế giới mới cấp độ giác tỉnh giả cũng giống như thế hai loại lựa chọn này ai đúng ai sai tâu ngọc lần nữa trơ mặc cách trong chốc lát mới nói trước mắt không có định luận lựa chọn giữ lại nhục thân thế giới mới cường giả tại ngẫu nhiên tỉnh lại thường có rất hối hận có phi thường may mắn về phần nguyên nhân bọn hắn đều không nhắc tới thương kiến diệu thật dài ừ một tiếng không chút nào dây dưa dài dòng cáo từ q u e n người rời đi số 21 gian phòng hắn vừa trở lại cựu điều tiểu tổ t ư ở n g bạch miên liền đứng dậy ngắm nhìn cổng hiếu kỳ hỏi đưa cho ngươi tư liệu giá trị lớn sao toàn bộ giang hồ xếp hạng trước ba bí tịch võ công trước mắt thương kiến diệu rõ ràng đối tô đồng sự cái kia ví von phi thường thưởng thức sau đó mình thêm một đống hạn định ngữ long duyệt hồng có chút ngu ngơ đồng thời t ư ở n g bạch miên có chút hiểu được nói vô giới chi bảo a công ty nhiều đời hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả kinh nghiệm tích lũy ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay lên cụ thể bao quát những cái nào tường bạch miên biết mình đoán đúng một chút chú ý hạng mục cùng rất nhiều gian phòng nguy hiểm trình độ bóng tối tình hình chung vượt qua biện pháp thương kiến diệu không có kỹ càng triển khai dù sao kia xác thực nhiều lắm thật sự là vô giới chi bảo à có như thế một phần tư liệu ngươi nói không chừng một năm liền có thể t h a m dò đến hành lang tâm linh chỗ sâu tường bạch miên lại nhìn mắt cổng Phương tình diện này sự quay sự là chỉ chỉ đây là sinh mệnh thiên sứ dây chuyền ngươi có thể hiện tại liền lấy về lục thức châu nhất định phải chờ lần sau ra ngoài mới có thể thỉnh cầu liền cùng kia ba đại quân dụng xương vỏ ngoài trang bị đồng dạng mà đem sinh mệnh thiên sứ dây truyền trả lại thương kiến rượu nguyên nhân rất đơn giản đây là đối với hắn trước đó làm loạn bảo hộ để mà cân bằng hắn khởi nguyên chi hải bên trong những cái kia loạn thất bát tao khí tức cho nên mặc kệ là tại bản cổ sinh vật nội bộ hay là đất s á n mặt đất đạo cụ này đều phải đặt ở hắn rất nhanh có thể cầm tới địa phương miễn cho đến chi không kịp phải biết những cái kia khí tức khả năng dẫn tới giáng lâm trực tiếp tác dụng tại thế giới tâm linh không phải thương kiến rượu trốn ở công ty không đi ra liền có thể tránh đi đã như vậy phê chuẩn hắn từ đầu đến cuối mang theo sinh mệnh thiên sứ dây chuyền là phải có chi nghĩa dù sao làm hành lang tâm linh cấp độ giác tỉnh giả bản thân hắn chính là một cái đại sắc khí cao tầng không phải quá quan tâm hắn nhiều một kiện đạo cụ thương kiến diệu lập tức đi hướng tổ trưởng bàn làm việc miệng bên trong hét lên đã công ty làm xử lý cũng không biết tương ứng mặt trái hiệu quả có hay không thay đổi giống như có tường bạch miên chỉ vào cái kia túi văn kiện nói tất ngu bộ trưởng để ta tận lực không nên trực tiếp đụt vào có độc thương kiến rượu mạch suy nghĩ luôn luôn thanh kỳ sau đó hắn cầm lấy cái kia túi văn kiện đưa nó mở ra bên trong là bao bọc nghiêm nghiêm thật thật túi nhựa một tầng lại một tầng phi thường khó phá dạng này không được a thời khắc mấu chốt lấy ở đầu được đến thương kiến rượu một bên đánh giá một bên nghiêng đi đầu đối long duyệt hồng nói nhanh giúp ta một chút sức lực làm sao rút long duyệt hồng cẩn thận hỏi lại đương nhiên là dùng ngươi cánh tay máy rút cái này không thể so mở đồ h ợ khó thương kiến diệu luôn luôn lẽ thẳng khí hùng được sự giúp đỡ của long duyệt hồng hắn rất nhanh hủy đi tầng kia tầng túi nhựa để bên trong giấy chất hộp trang sức bại lộ ra làm bằng bạc sinh mệnh thiên sứ dây truyền liền lẳng lặng nằm ở bên trong thương kiến diệu cũng không thèm để ý trực tiếp cầm lấy ước lượng một chút cảm khái lên tiếng nói đáng tiếc ca không thể trợ giúp ta càng nhanh chìm vào giấc ngủ hắn ý tứ là nguyên bản thèm ngủ mặt trái hiệu quả không có hiện tại ngươi có cái gì khó chịu tường bạch miên mở miệng hỏi thương kiến diệu cảm ứng một trận hướng bên cạnh mở ra bộ pháp đuôi phải của hắn tựa hồ mất đi lực lượng chỉ có thể kéo ở phía sau dị thường v ữ n g hữu cái này khiến hắn đi được khập khiễng thương kiến diệu lập tức đem sinh mệnh thiên sứ dây chuyền để lên bàn động tác của hắn một chút liền khôi phục bình thường đợi đến hắn dùng bàn tay trái lần nữa cầm lấy cái này đạo cụ cánh tay trái của hắn đột nhiên chìm xuống suýt nữa đem dây chuyền đưa đến trên mặt đất ba hắn năm ngón tay trái tùy theo bất lực mặc cho trong tay đạo cụ rơi xuống thương kiến r ư ợ u không có vội vã đi nhặt đưa tay vuốt ve lên cái cảm tựa như là để ta bộ phận thân thể tê liệt mà lại là ngẫu nhiên tính mỗi lần cầm lấy kết quả đều không giống nói cách khác đối ứng vị kia giác tỉnh giả đại giới là bộ phận thân thể tê liệt chỉ bất quá hắn không cách nào bóc ra năng lực đại giới hẳn là trực tiếp cố hóa sẽ không cải biến sẽ không biểu hiện ra ngẫu nhiên tính mà hắn khi tức chế tạo đạo cụ có thể bày biện ra điểm này tường bạch miên xâm nhập phân tích một chút nói chuyện đồng thời nàng bắt đầu hồi tưởng tầng quản lý có người nào hành động bất tiện tay chân một trong tàn tật dần dần nàng khóa chặt bốn cái mục tiêu trong này khẳng định có người bình thường bởi vì tật bệnh ngồi lên xe lăn cho nên tưởng bạch miên nhất thời không cách nào tiến một bước thu nhỏ phạm vi về phần sinh mệnh thiên sứ dây chuyền hiệu quả vẫn như c ũ là trái tim đột nhiên ngừng thương kiến diệu đem cái này đạo cụ lại thả lại hộp trang sức bên trong tại t r u n g quanh của nó nhồi vào trang giấy sau đó hắn thử cầm lấy hộp trang sức đưa nó để vào túi á o dạng này cách ly không sai biệt lắm liền đủ thương kiến diệu cảm ứng một chút như nói thật nói đối với ngươi mà nói là không có vấn đề nhưng người bình thường hẳn là không được tối thiểu còn phải lại thêm hai đến ba tầng cách ly tường bạch miên suy nghĩ một chút nói đây là bởi vì thương kiến diệu đã tiến vào hành lang tâm linh đối i các loại đạo cụ ảnh hưởng trái chiều năng lực chịu đựng rõ rệt tăng cường giao lưu xong chuyện này thương kiến diệu nhìn bạch thần một chút các ngươi thảo luận tốt làm những cái nào điểm vị ghen cải tạo rồi còn không có hoàn toàn định ra tới bạch thần không làm che giấu tường bạch miên đi theo giải thích nói ta đề nghị là chọn lựa song sinh vật chi giả về sau căn cứ công năng của nó phối hợp đến tận lực lẫn nhau xúc tiến một cộng một lớn hơn hai nhưng tổng nguyên tắc là dùng phong hiểm nhỏ nhất phương án mà không phải hiệu quả tốt nhất ừ m ân không thể mạo hiểm long duyệt hồng ở bên cạnh x e n vào nghe tới hắn mở miệng tường bạch miên nhìn hắn một cái cười hỏi ngươi rời thỉnh cầu viết xong sao long duyệt hồng nói quanh co một chút nói còn còn chưa có thương kiến diệu lập tức n ở nụ cười áp tới đập lên hắn bả vai xem ra là không nỡ chúng ta a long duyệt hồng một gương mặt đỏ bừng lên nói không ra lời tường bạch miên cùng bạch thần nhìn về phía hắn ánh mắt đều tương đương nhu hòa chỉ là một cái tiếu dung rõ ràng một cái vẹn vẹn nhàn nhạt một vòng mọi người cùng một chỗ đồng sinh cộng tử hơn một năm có thâm hậu chiến hữu tình nghĩa không nỡ rất bình thường không có gì tốt chế dê ước chờ long duyệt hồng sắc mặt khôi phục một điểm tưởng bạch miên vừa cười vừa nói tóm lại chính ngươi suy nghĩ kỹ càng không cần phải gấp gáp hạ quyết định chúng ta hẳn là sẽ còn chỉnh đốn thật lâu dù sao tiểu bạch làm xong giải p h ẫ u sau cần khôi phục một đoạn thời gian ngươi cũng biết chúng ta tiếp xuống nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nguy hiểm rất có thể sẽ lần nữa tiến vào đất chết di tích số mười ba mà mỗi người muốn qua sinh hoạt là không giống chúng ta đều đầy đủ tôn trọng lựa chọn của ngươi、ừ. Long d ệ thương ồ n g ngật t đầu. h kiến diệu cấp tốc mở ra mới chủ đề đem tối hôm qua tại cái kia trong phế tích kinh lịch sự t ì n h hoàn chỉnh nói một lần trọng điểm sách hạ thiết sơn nhật báo cùng nhân vật tập san tường bạch miên biểu lộ dần dần ngưng trọng thiết sơn thành phố là hỗn loạn niên đại phi thường nổi danh phế tích rất nhiều đại thế lực ở nơi đó thu hoạch tương đối khá nhưng cái này không bao gồm chúng ta mà lại các ngươi hẳn là cũng còn nhớ kỹ thủy tinh ý thức giáo năm đại thánh địa một trong ngay tại thiết sơn thành phố thiết sơn thành phố thứ hai thực phẩm công ty năm trăm hai mươi hai gian phòng giá trị rất lớn a long duyệt hồng nhịn không được cảm khái một câu gian phòng chủ nhân rõ ràng tại hỗn loạn niên đại trung hậu kỳ đi qua thiết sơn thành phố di tích nhiều như vậy vô tâm giả tồn tại chính là chứng cứ rõ ràng cái này cũng nói hắn hiện tại niên kỷ không nhỏ chí ít t r ư ờ n g bảy mươi còn có vị kia thiên tài nhà khoa học lâm thoái cũng đáng được chú ý tường bạch miên vừa nói vừa ngồi xuống nàng tiến vào mạng nội bộ lục soát lên cùng thế giới cũ tương quan kia bộ phận tư liệu cách một trận nàng ngâng lên đầu đối thương kể đến rượu bạch thần cùng long duyệt hồng nói cha không ra người này chí ít bàn cổ sinh vật s i ê u tập đến kia bộ phận thế giới cũ trong tin tức không có cái này liền có chút ý tứ thương kiến diệu đưa tay vớt ve lên cái cảm t ư ờ n g bạch miên tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn ngươi nghỉ ngơi trước hai đêm dưỡng đủ tinh thần lại đi thương kiến diệu lần thứ nhất thăm dò năm trăm hai mươi hai gian phòng thường có bị thương tổn mặc dù không nghiêm trọng nhưng cũng lưu lại một điểm ảnh hưởng cần thời gian đến khôi phục được trước mắt thương kiến r ư ợ u không có sinh cường